Nhớ tới kia chỉ đáng khinh màu xanh lục than làm nhân, thẩm tuyết thanh có chút không rõ hỏi, A tịch, ở các ngươi bắt được tiểu lục thời điểm, ta rõ ràng là ở phương Nam, chính là vì cái gì tiểu lục lại sẽ xuất hiện ở tây tỉnh bảo tồn mà đâu. Phần 172 Thấy thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều ở cùng thẩm thần tịch nói chuyện, Hàn Lâm thần tức khắc nhịn không được ngắt lời nói, cái này ta biết là chuyện như thế nào, nghe nói tiểu lục là lợi dụng tư nhân phi cơ từ M quốc bay qua tới. Đáng tiếc bọn họ phi thường xui xẻo gặp không trung dị thú hùng ưng, sau đó bọn họ phi cơ hướng dẫn hệ thống ở hùng ưng công kích hạ xảy ra vấn đề, bọn họ cuối cùng là bị bắt bi kịch đáp xuống ở tần tỉnh phụ cận tấn tỉnh. Lại sau đó, duy nhất tồn tại bị trọng thương tiểu lục liền bị tôn giao giao trở thành sùng vật mang về tây tỉnh bảo tôn mà. Nghe được tiểu lục như thế bi thôi quá khứ, lại nghĩ đến tiểu lục cuối cùng còn bị vô tình lánh khốc thẩm thần tịch cấp đưa vào phòng thí nghiệm. Thẩm Tuyết thanh khỏe mắt hơi hơi chịu chiều, tiểu lục nhân phẩm xem ra thật đúng là không phải giống nhau không sao a. Thẩm Tuyết thanh ném đi đối tiểu lục nhẹ nhẹ thương hại, khó hiểu hỏi: "A Tịch, ngươi biết vì cái gì tiểu lục phía sau màn sai xử người muốn phái tiểu lục lại đây tìm kiếm hệ thống sao?" Thiên ngoại thiên thạch tuy rằng cho nhân loại tạo thành tận thế hạo kiếp, nhưng không thể phủ nhận chính là nó đồng dạng cũng cho nhân loại mang đến lực lượng cường đại, còn có gia tăng rồi nhân loại thọ mệnh. Ngươi cảm thấy Bọn họ vì cái gì sẽ phái ra người tới tìm kiếm cùng thiên ngoại thiên thạch có quan hệ cao cấp trí năng hệ thống đâu? Thẩm thần tịch hỏi ngược lại. nghe vậy, thẩm tuyết thanh nháy mắt liền minh bạch thẩm thần tịch trong giọng nói ý tứ. Bọn họ phái ra như thế mạnh mẽ dị năng giả, ngàn dặm xa xôi đi hoa hạ, chẳng lẽ còn có thể là vì hòa bình mà đến sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. cho nên tiểu lục phía sau màn người rất có khả năng là muốn mượn trợ hệ thống hoàn toàn phá giải thiên thạch bí mật, sau đó từ giữa đạt được càng cường đại hơn lực lượng đi. Ở bọn họ đạt được càng cường đại hơn lực lượng sau, rất có khả năng sẽ dọc theo nàng nhắm mắt lại đều có thể đoán được ra kịch bản đi đi, mà bọn họ cuối cùng mục đích phòng trừng đều là muốn mượn dùng lực lượng cường đại thống nhất địa cầu đi. Nghĩ vậy, thập tuyết thanh nhịn không được khẽ thở dài một hơi, hỏi, hệ thống hiện giờ chính là cùng ta trói định huyết ngọc vòng cũng bị ta ẩn tàng rồi lên nhưng tiểu lục lại còn có thể cảm nhận được ta trên người tia vũ trụ dao động này có phải hay không ý nghĩa tiểu lục phía sau màn sai xử người rất có khả năng sẽ lại lần nữa phái người sau đó tìm được ta trên người tôi a thẩm thần tịch gật gật đầu nói cho nên ngươi tình cảnh hiện tại cũng không an toàn nhớ tới thần lằn nhân tiểu lục ở thật lâu phía trước cũng đã là tứ giai dị năng giả Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút đau đầu, nghĩ nghĩ, hỏi: "Phái tiểu lục lại đây phía sau màn sai xử người hậu trường nên sẽ không chính là em mở quốc chính phủ đi. Ngươi cảm thấy có thể tiếp xúc đến Thiên ngoại Thiên thạch sẽ là tư xí sao?" Thẩm Thần Tịch lại lần nữa đạm nhiên hỏi ngược lại. Thẩm Tuyết Thanh tức khắc sáng tỏ, gương mặt buồn bực nhăn ba lên, chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu, nhịn không được hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề: "Em mở quốc thực lực cường đại thú nhân nhiều sao?" Chứ bỏ thần làm nhân ngoại, chẳng lẽ thật sự có con nện người, người sói linh tinh thú nhân sao? Không chỉ như vậy, M quốc chuyển gen kỹ thuật càng thêm hoàn thiện, hiện giờ đã nghiên cứu ra thực lực so thằn làm nhân, con nện người chờ càng cường đại hơn hổ người, sư tử cùng xà nhân chờ các loại loại hình chuyển gen tạp giao thú nhân. Bởi vì M quốc là sớm nhất bùng nổ tang thi virus, cho nên M quốc dị năng cường giả phổ biến so hoa hạ dị năng cường giả thực lực muốn cao nhất giai. Thẩm thân tịch thẳng thắn nói, hầu ngươi, sư tử cùng xa nhân. thẩm tuyết thanh sắc mặt là càng ngày càng không xong, thần sắc buồn bực hỏi, A tịch, ngươi là như thế nào biết được em mở quốc hiện giờ tình huống? Tiểu lục chính là sớm mấy tháng phía trước đã bị bọn họ bắt được, cho nên tiểu lục là căn bản không có khả năng sẽ biết em mở quốc hiện giờ cường giả tình huống. Thẩm thần tịch nhẹ nhàng bâng khuâng nói, chúng ta phái ra kỹ thuật cao siêu hacker, lợi dụng địa cầu ở ngoài vệ tinh nhân tạo. Thời khắc giám sát M Quốc, Nga Quốc, Ezer Quốc cùng Ấn Quốc chờ một ít có thể uy hiếp đến Hoa Hạ Quốc gia tin tức. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc là vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Thẩm Thần Tịch, gia hỏa này thế nhưng đang chuyên tâm nghiên cứu nghiên cứu khoa học hạng mục cùng với xử lý Tây tỉnh bảo tồn mà sự tình ngoại, còn biết phái ra nhân viên thời khắc giám sát phát đạt quốc gia tình huống, phòng ngừa chu đáo gì đó, quả thực không cần quá thối sâu a. Chương 2078 hệ dị năng giả Tây Tỉnh bảo tôn mà ngầm phòng thí nghiệm A Tịch. Vậy các ngươi nhưng có giám sát đến em mở quốc nhưng có lại lần nữa phái người tiến đến Hoa Hạ sao? Thẩm Tuyết Thanh có chút lo lắng hỏi. Nhớ tới vài tháng trước em mở quốc dị năng cường giả cũng đã thăng cấp tứ giai, mà nàng là gần nhất mới thăng cấp tứ giai. Thẩm Tuyết Thanh rất có một loại nguy hiểm đánh út lại, mà nàng lại bất lực buồn bực cảm giác. Em mở người trong nước ở nửa tháng trước cũng đã phái ra ba gã thu nhân tiến đến Hoa Hạ. nhưng là bọn họ cụ thể là cái gì giống loài chuyển gen thú nhân chúng ta tạm thời còn không có biết rõ ràng thẩm thân tịch thản luôn nói ba gã nhớ tới phi nhân loại mới vừa rồi theo như lời em mở quốc dị năng cường giả phổ biến so hoa hạ dị năng cường giả thực lực muốn cao nhất dài thẩm tuyết thanh nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh em mở quốc chính là phái ra một người thú nhân nàng đều đã hồn không được nhưng bọn họ thế nhưng phái ra ba gã thú nhân kia nàng nên làm thế nào cho phải? kia ba gã dị năng thú nhân đều là ngũ giai cao thủ sao? thẩm tuyết thanh khóc không ra nước mắt hỏi. thực lực của bọn họ phỏng trường đều ở tứ giai trung kỳ. thẩm thân tịch nói. nghe vậy thẩm tuyết thanh chấp chớp mắt mắt, vẻ mặt khó hiểu hỏi. gì? như thế nào là tứ giai trung kỳ? a tịch, ngươi không phải nói em mở quốc dị năng cường giả phổ biến so hoa hạ dị năng cường giả thực lực muốn cao nhất giai sao? Người cho rằng hoa hạ hiện tại dị năng cường giả đều là ở cái gì tu vi trình độ. Thẩm thần tịch hỏi ngược lại. Không phải tứ giai sao? Thẩm tuyết thanh có chút không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy hỏi. Thấy A Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng, mà thẩm thần tịch còn lại là vẻ mặt muốn khẩu ra ác ngôn bộ dáng. Hàn lâm thần vội xuất khẩu giải thích nói. Đương nhiên không phải. A Thanh, hiện tại hoa hạ dị năng cường giả phần lớn đều là ở vào tam giai trung hậu kỳ trình độ. Rất ít có dị năng giả có thể thăng cấp tứ giai. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc là vẻ mặt không tin bộ dáng, nói, sao có thể? A tịch, A hàn, hai ngươi chính là ở một tháng trước cũng đã thăng cấp tứ giai dị năng giả, được không? Vừa nói khởi cái này, Thẩm tuyết thanh liền cảm thấy thập phần buồn bực, rõ ràng nàng đại bộ phận thời gian đều hoa ở tu luyện thượng, tu luyện tinh hoạch càng là trước nay cũng không thiếu. Nhưng nàng thăng cấp tốc độ lại như thế nào đều theo không kịp phi nhân loại cùng hàn lâm thần tốc độ. Nếu là hàn lâm thần, nàng cũng liền nhận, rốt cuộc người này chính là tăng thi, hắn căn bản là không cần ngủ, cho nên hắn có thể không biết ngày đêm tu luyện, không giống nàng cùng A tịch còn phải phí thời gian nghỉ ngơi. Chính là ngay cả trăm công ngàn việc, cả ngày không phải vội vàng nghiên cứu khoa học hạng mục, chính là vội vàng Tây tỉnh bảo tồn mà sự vụ lại hoặc là vội vàng giám sát biệt quốc thực lực thẩm thần tịch. Này thăng cấp tốc độ đều phải so nàng lợi hại, nàng tư chất là có bao nhiêu không xong so A. Thấy nàng vẫn là vẻ mặt không tin bộ dáng, hàn lâm thần tức khắc có chút bất đắc dĩ hỏi, A Thanh, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện chúng ta vì cái gì sẽ thăng cấp nhanh như vậy sao? Còn không phải là tư chất so với ta hảo một chút sao? Thẩm tuyết thanh bĩu môi nói, tư chất. Hàn lâm thần khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, ở nàng trước mặt. Hai người bọn họ thật đúng là ngượng ngùng nói cái gì tư chất, được không? Hàn lâm thần khẽ thở dài một hơi, truyền âm nói, A Thanh, luận khởi tư chất, phỏng trừng toàn hoa hạ dị năng giả đều không thể cùng ngươi so sánh với. Nghe vậy, Thập tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu nhìn về phía hàn lâm thần, thần sắc đều là một bộ vâu ngữ bộ dáng, đáy lòng càng là nhịn không được trợn trắng mắt, A Hàn, ngươi chính là vì hống nàng vui vẻ. Làm ơn cũng thỉnh ngươi nói một ít đáng tin cậy sự tình tới hống nàng vui vẻ, được không? Nói nàng tư chất là toàn hoa hạ tốt nhất, ngươi cũng không sợ bị quảng đại hoa hạ dân trung cấp quần đầu sao. Nhìn thấy nàng hơi hơi đô khởi khoe miệng, hiển nhiên là một bộ ngươi sao lại có thể nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng. Hàn lâm thần tức khắc cảm thấy đầu có chút phát đau, ngữ khi thật là bất đắc di nói, A Thanh. hiện giờ toàn bộ Tây Tỉnh bảo tồn mà cũng chỉ có chúng ta ba cái thăng cấp trở thành tứ giai cường giả, trừ bỏ chúng ta tam, mặt khác dị năng cường giả thực lực phần lớn đều ở vào tam giai trung hậu kỳ, ngay cả dân cư dạy đặc kinh thành bảo tồn mà cũng không sai biệt lắm. Thấy Hàn Lâm Thần lại lần nữa nhắc tới này cha, Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nàng đột nhiên có chút minh bạch hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, không khỏi ngữ khí ngạc nhiên hỏi: A Hàn, ngươi ý tứ nên không phải là? Chúng ta tam đều biến dị đi. Biến dị. nghe vậy, vẫn luôn đang nhìn thẩm tuyết thanh là như thế nào đơn xuẩn thẩm thần tịch khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu Nhưng hắn thật sự không nghĩ trả lời nàng những cái đó ngu xuẩn vô cùng vấn đề, cho nên hắn liền không có mở miệng, mà là tiếp tục làm hàn lâm thần vì nàng giải đáp. Bất quá nghe được hàn lâm thần như thế rõ ràng sáng tỏ vì thẩm tuyết thanh giải đáp, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên nhẹ nhẹ khó chịu. này chỉ số tang thi là càng ngày càng thông minh lý giải năng lực so với tiểu kim càng là không biết cường nhiều ít lần thật đúng là làm người không ngờ tiến bộ a hàn lâm thần ngữ khi có chút vô lực nói a thanh chẳng lẽ ngươi không có phát hiện phía trước tu vi so ngươi muốn lợi hại tiểu kim hiện giờ vẫn là ở vào tam giai hậu kỳ sao mà tu vi là nhị giai đại miêu qua đen cùng lông xanh quy đều đã là tam giai trung kỳ sao cho nên Chân chính biến dị chỉ có ngươi mà thôi, ta, thẩm thần tịch cùng đại miêu chúng nó đều là bởi vì đã ở bên cạnh ngươi, mới đã chịu ảnh hưởng mà thôi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhăn lại mày tức khắc càng nhíu vài phần, kỳ thật nàng cũng đã sớm phát hiện chuyện này, ở Tây tỉnh Bảo Tôn mà, trừ bỏ đại miêu quân ba con dị thú ngoại, vẫn là có không ít mặt khác dị thú, nhưng chúng nó thăng cấp tốc độ so với đại miêu quân tam chính là chậm không ít. Hoặc là có thể nói... Đại ở bên người nàng người hoặc là dị thú, tang thi chờ tăng lên tốc độ xác thật muốn so những người khác, mặt khác dị thú, mặt khác tang thi đều phải mau thượng rất nhiều. Chính là ở nàng xem ra, nay còn không đủ để thuyết minh nàng chính là biến dị chủng loại đi. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh nhịn không được nói, a hàn, ngươi nói chuyện này, kỳ thật ta cũng đã sớm phát hiện. Nhưng ta vẫn luôn cho rằng chúng ta sở dĩ tu vi tốc độ so người khác mau. Là bởi vì cung cấp chúng ta tu luyện tinh hoạch đều là vô hạn lượng, mà người khác còn phải phí thời gian đi săn thú. Tôn giao giao bọn họ này đó bộ môn đại đội trưởng, cũng là tinh hoạch vô hạn lượng cung cấp, nhưng bọn họ tu luyện tốc độ lại vẫn là xa xa so ra kém chúng ta, không phải sao? Hàn Lâm thần nói, nghe vậy, thẩm tuyết thanh mí môi, mày đẹp gắt gao nhân lại, đột nhiên cảm thấy giống như cũng là như vậy một chuyện, lại nhớ đến đời trước thời điểm, a hàn. A tịch chợt nhưng đều là ở tận thế bùng nổ 3 năm nhiều sau mới thăng cấp tứ giai, mà nàng thăng cấp tốc độ liền càng là chậm đến không được, nhưng hai người bọn họ hiện giờ đều là ở tận thế bùng nổ mới một năm rưỡi không đến thời gian cũng đã thăng cấp tứ giai, ngay cả nàng cũng thăng cấp tứ giai, tốc độ này cũng thực sự quá mức quỷ dị. Phải biết rằng, càng là đến mặt sau, thăng cấp sở yêu cầu thời gian liền càng là trường. Mà ở đời trước thời điểm, thẩm thần tịch chính là ở tận thế 5 năm mới thăng cấp ngũ giai nhưng hôm nay xem ra thẩm thần tịch không chuẩn có thể ở tận thế bùng nổ 2 ba năm trong vòng là có thể đủ thăng cấp ngũ giai bởi vậy như vậy một đối lập thẩm tuyết thanh phát hiện bọn họ ba người thăng cấp tốc độ xác thật là khác hẳn với thường nhân thẩm tuyết thanh chịu chịu khoe miệng hào nửa ngày mới rối rắm nhìn về phía đối diện một người một thi hỏi chẳng lẽ ta thật sự biến dị sao Nhìn thấy kia một người một thi đồng loạt chỉnh tề gật gật đầu, thẩm tuyết thanh nhịn không được xoa xoa có chút phát đau chán. Ngự đái nghi hoặc hỏi, A Hàn, nếu ta thật sự biến dị kia vì cái gì ta thăng cấp tốc độ còn so ra kém ngươi cùng A tịch đâu? Bởi vì thấy được thẩm thần tịch đáy mắt thường thường toát ra tới khinh bị thần sắc, cho nên thẩm tuyết thanh đã sớm đã đem vấn đề đối tượng yên lặng biến thành Hàn Lâm Thần. Hàn Lâm Thần giải thích nói, đó là bởi vì A Thanh ngươi là nhiều hệ dị năng giả. Cho nên ngươi thăng cấp tốc độ muốn so với ta hai đều phải chậm một chút. Thẩm tuyết thanh tức khắc minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ, ở tận thế, nhiều hệ dị năng giả thăng cấp tốc độ so với đơn hệ dị năng giả thăng cấp tốc độ xác thật muốn chậm hơn không ít, bởi vì bọn họ yêu cầu đem hữu hạn tinh lực cùng thời gian, đầu trú ở hai loại hoặc là hai loại trở lên dị năng thượng. Mà thăng cấp rất nhiều thời điểm đều là yêu cầu đi hiểu được. Hiểu được hai loại dị năng tiêu phí thời gian đương nhiên sẽ so một loại dị năng muốn nhiều, thăng cấp tốc độ tự nhiên mà vậy cũng sẽ chậm lại. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh nhớ tới chút cái gì, nhịn không được vẻ mặt giận dữ nhìn về phía hàn lâm thần, nói, không đúng, ta tuy rằng cũng có không gian, nhưng này không gian là hệ thống con nơi, căn bản là không phải ta dị năng. Cho nên, A Hàn, ta, ngươi cùng A Tịch giống nhau đều là hai hệ dị năng giả, được không? hai hệ hàn lâm thần thần sắc tức khắc có chút cổ quái nhìn về phía nàng hảo nửa ngày mới vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận hỏi a thanh ngươi thật sự cảm thấy ngươi là hai hệ dị năng giả sao nghe vậy thẩm tuyết thanh trực tiếp quăng một cái xem thường qua đi nói chẳng lẽ ta còn có thể đột nhiên biến thành tam hệ dị năng giả sao Tam hệ thẩm thần, thần tịch thần sắc đạm nhiên cộng thêm một chút khinh bị quét thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái ngữ khí nhẹ như nói tám hệ Bờ Gia Diêu thẩm tuyết thanh chấp chớp mắt mắt, sắc mặt là một mảnh mờ mịn, đề tài như thế nào đột nhiên liền chuyển tới Bờ Gia Diêu cái này bóng đá vương quốc đi. Thấy A Thanh vẻ mặt ngốc so bộ dáng, Hàn Lâm thần tức khắc hảo tâm giải thích nói, A Thanh, ngươi hiện tại là tám hệ dị năng giả. Phần 173 Tám hệ dị năng giả thẩm tuyết tức khắc biểu tình giải ra, không dám tin tưởng nhìn về phía Hàn Lâm thần, ta lật cái đi. Nàng khi nào biến thành tám hệ dị năng giả? Không đúng, nếu nàng thật là tám hệ dị năng giả, vì cái gì nàng chính mình cũng không biết đâu. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hung lệ trường hướng thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần, nói, chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng cũng chỉ là tinh thần hệ cùng thủy hệ hai hệ dị năng giả, sao có thể sẽ đột nhiên biến thành tám hệ dị năng giả đâu? Thấy nàng khó được dám đối với hắn lộ ra hung tàn thần sắc. Thẩm thần tịch hơi hơi nhún mày, ngự khí nhàn nhạt nói, kim, Mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, tinh thần cùng không gian tám hệ dị năng, ngươi không biết, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Căn cứ vào thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật ý tưởng, thẩm tuyết thanh niên lặng vươn ngón trỏ đầu ngón tay, trong lòng ám đạo một tiếng hỏa, sau đó nàng đầu ngón tay thế nhưng đống chốc liền xuất hiện một đạo màu vàng nhạt ngọn lửa. Gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kêu một thốc ngọn lửa. Thẩm tuyết thanh tức khắc là tâm thần dung mạnh, sắc, nàng thế nhưng thật sự có thể phóng xuất ra hỏa hệ dị năng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? linh 208 ngoại tinh chủng tộc lại là cái quỷ gì? Tây tỉnh bảo tồn mà, ngầm phòng thí nghiệm. Đương nàng thúc giục trong tay kim loại nút khấu khi, kia kim loại nút khấu là nháy mắt bay lên, thiếu chút nữa dọa Thẩm tuyết thanh nảy dự. Tiếp theo, Thẩm tuyết thanh lại lần nữa chưa từ bỏ ý định nếm thử triệu hoán lươi giao gió. Sau đó nàng đầu ngón tay thật sự liền xuất hiện một đạo sắc bén xoay tròn lưỡi dao gió, nàng sắc mặt tức khắc là một mảnh đờ đẫn, ta lặc cái đi, nàng thế nhưng thật sự có được mặt khác dị năng, mà nàng chính mình lại là ngốc nhiên không biết, chẳng lẽ nàng thật sự triệt triệt để để biến dị sao? Thẩm Tuyết Thanh nuốt một ngụm nước bọn, lúc này mới gian nan hỏi, "A Tịch, ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta vì cái gì sẽ có được tám hệ dị năng? Còn có Vì cái gì ta chính mình không biết chính mình có được như vậy nhiều hệ dị năng, mà ngươi cùng A hàn lại có thể biết ta có bao nhiêu dị năng A. Không thể không nói, thẩm tuyết thanh là hoàn toàn bị chính mình dọa, nếu nàng đột nhiên biến thành tam hệ dị năng giả, nàng đều còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, chính là đột nhiên biến thành tám hệ dị năng giả, nàng thật sự là tiếp thu không nổi A. Nay liên cùng khảo thí giống nhau, nếu có một người học sinh tam môn công khóa mãn phân, Đại gia tuy rằng sẽ thực kinh ngạc, nhưng vẫn là có thể tiếp thu. Chính là nếu tám môn công khóa đều mãn phân, đại gia chỉ biết cảm thấy cái này học sinh nhất định là quái vật đi. Mà hiện tại Thẩm Tuyết Thanh liền cảm thấy chính mình là một cái quái vật, cho nên nàng là hoàn toàn bị sợ hãi. Nghĩ đến thiên hạ căn bản là sẽ không có miễn phí cơm trưa, cho nên Thẩm Tuyết Thanh mặt đẹp không khỏi nhiễm lo lắng chi sắc, nàng nên sẽ không yêu cầu trả giá cái gì khủng bố đại giới đi. Đề cập cái này. Thẩm thần tịch tú khí mày khó được nhân lại, nói, ở một tháng trước, Tây tỉnh nghiên cứu khoa học bộ môn nghiên cứu chế tạo ra một cái có thể kiểm tra đo lường dị năng thuộc tính máy móc, chúng ta lúc này mới chân chính phát hiện trên người của người dị năng số lượng. Sau lại, chúng ta đối Tây tỉnh dị năng giả tiến hành rồi toàn diện kiểm tra đo lường, phát hiện đại đa số dị năng giả đều là đơn hệ dị năng, chỉ có một phần ngàn tả hữu dị năng giả là song hệ dị năng. Mà vượt qua xong hệ dị năng cũng chỉ có ngươi một cái, hơn nữa, ngươi vẫn là tám hệ dị năng. Bất quá, trên người của ngươi chỉ có tinh thần hệ, thủy hệ cùng không gian hệ dị năng tương đối sinh động, mặt khác năm hệ dị năng đều ở vào giấc ngủ trạng thái, trừ phi ngươi có ý thức đi đánh thức chúng nó, nếu không chúng nó liền sẽ vẫn luôn ngủ say. Làm chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là, tuy rằng kia năm hệ dị năng cũng không sinh động, nhưng chúng nó lại đều đã đạt tới tam giai trình độ. Mà tương đối sinh động tam hệ dị năng càng là đã thăng cấp đạt tới tứ giai. Tam hệ dị năng là tứ giai trình độ, năm hệ dị năng là tam giai trình độ Thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy chính mình đã bị bất thình lình kinh hách cấp tạp đến có chút đầu choáng váng nao trướng Còn có một loại chính mình đột nhiên biến thành dị năng giả trung siêu xảy đạ cảm giác Chính là nàng vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu Nhớ tới phía trước nàng hấp thu tinh hoạch số lượng thập phần do người Nhưng là thăng cấp tốc độ lại so với không thượng hàn lâm thần, thẩm tuyết thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng phía trước hấp thu tinh hạch số lượng, so với hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch hai người đều nhiều vài lần. Khi đó nàng còn tưởng rằng là hệ thống từ giữa quấy phá trộm hấp thu nàng hấp thu năng lượng, lại hoặc là nàng tư chất quá kém dẫn tới hấp thu suất quá thấp mới có thể yêu cầu hấp thu. Như vậy nhiều tinh hạch. Hiện giờ nàng lúc này mới hoàn toàn sáng tỏ Nguyên lai là bởi vì nàng dị năng số lượng quá nhiều, cho nên nàng lúc này mới yêu cầu hấp thu như vậy nhiều tinh hạch a. ngang nhau dai dị năng giả chung, nhiều hệ dị năng giả tuy rằng là so đơn hệ dị năng giả cường đại hơn nhiều, nhưng này yêu cầu hấp thu tinh hạch số lượng lại cũng là đơn hệ dị năng giả gấp 2 trở lên, hơn nữa yêu cầu hiểu được thời gian cũng so đơn hệ dị năng giả nhiều, cho nên nhiều hệ dị năng giả thăng cấp tốc độ thông thường sẽ so với đơn hệ sẽ chậm hơn rất nhiều. Chính là liền ở nàng có được tám hệ dị năng dưới tình huống, Thẩm tuyết thanh thăng cấp tốc độ lại vẫn là so người khác muốn mau thượng rất nhiều, này đã không phải thói xấu hai chữ có thể hình dung. Thẩm tuyết thanh cảm thấy nàng thăng cấp tốc độ quả thực có thể cùng hỏa tiễn tốc độ cùng so sánh, nếu nói hàn lâm thần thăng cấp tốc độ là thiên tài nói, phòng trưng nàng thăng cấp tốc độ chính là thiên tài yêu nghiệt tồn tại A. Phục hồi tinh thần lại. Thẩm Tuyết Thanh phát hiện Thẩm Thần Tịch căn bản là không có giải thích vì cái gì nàng sẽ có được tám hệ dị năng, nhịn không được lại lần nữa hỏi. A Tịch, ta tám hệ dị năng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Người cảm thấy đâu? Thẩm Thần Tịch hỏi ngược lại. Thẩm Tuyết Thanh xoa xoa chán, nữ khí hơi có chút thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ đây cũng là bởi vì hệ thống duyên cớ sao? Người nói đi. Thẩm Thần Tịch lại lần nữa đảm nhiên hỏi lại. Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh tức khắc là vẻ mặt hát tuyến, nàng nói, nàng nói cái mau cầu A. Bởi vì hệ thống luôn là một bộ thần thần thao thao bộ dáng, mà nàng phía trước thời điểm không phải vội vàng dưỡng tăng thi, chính là vội vàng tu luyện cùng lên đường, nàng căn bản là không có nghĩ tới đi tìm hiểu hệ thống. Hơn nữa, hệ thống quân tuy rằng xưng hô nàng vi chủ nhân, nhưng nàng lại là thường xuyên bị kia đáng khinh lòng dạ hiểm độc hóa cấp hô đến vẻ mặt huyết. Cho nên nàng không có gì sự tình cũng sẽ không đi quay dày hệ thống quân. Bởi vậy, nàng đối hệ thống căn bản chính là mười khiếu biết chín khiếu một khiếu không biết, được không? Bất quá, Thẩm tuyết thanh lúc này lại đột nhiên nhớ tới, phía trước hàn lâm thần kỳ thật là đơn hệ lôi hệ dị năng, nhưng hệ thống quân lại chỉ là hưu mà một chút, liền từ cái kia đối vợ trước ra bạo nhân cha trên người cướp lấy không gian, cũng đem không gian dị năng cho hàn lâm thần. Cho nên... Nàng sở dĩ có được nhiều như vậy dị năng, có thể hay không cũng là vì hệ thống quân hưu mà từ khác dị năng giả trên người cướp lấy dị năng, sau đó ở nàng không biết dưới tình huống đưa cho nàng đâu. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh liền đem hàn lâm thần phía trước ở hệ thống quân dưới sự trợ giúp, đạt được không gian dị năng sự tình, nói cho một người một thi nghe. Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh bổ sung nói, bất quá, ta giết chết dị năng giả trên cơ bản đều là kim, mục, thủy, hỏa. Thổ, phong cùng tinh thần hệ dị năng giả, không gian dị năng giả cũng chỉ có một cái, đó chính là tàng quyền tên cặn bác kia, chính là tàng quyền không gian dị năng đã cho A Hàn. Cho nên, ta không rõ vì cái gì ta sẽ có được không gian dị năng. Hàn lâm thần chấp chấp hung lệ Tân mâu, suy đoán nói, có lẽ là người giết chết dị năng giả hoặc là tang thi chúng co xong hệ dị năng, nhưng hắn chưa kịp triển lãm hắn không gian dị năng, cũng đã bị ngươi giết chết. Nghe vậy Thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, hảo bi kịch cách chết, hảo đi, cẩn thận tưởng tượng tưởng, cái này khả năng tính vẫn là rất đại. Thẩm tuyết thanh tuy rằng đấy lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi ra tới, vì cái gì ta thăng cấp tốc độ sẽ như thế biến thái đâu? Biến thái? Hàn lâm thần thâm chấp nhận nhìn thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái, nói, theo ta suy đoán, phòng trừng chính là cái kia cái gọi là cao cấp trí năng hệ thống, phát ra kia vũ trụ sở tạo thành. Thẩm tuyết thanh đem mới vừa rồi sự tình đều loát một lần, nói, hảo đi, trên cơ bản có thể xác định, ta có được 8 hệ dị năng, mà này 8 hệ dị năng trung đại bộ phận đều là bởi vì hệ thống quân đang âm thầm tặng cùng ta. Sau đó, ở hệ thống quân tia vũ trụ dưới, ta thăng cấp tốc độ biến thành hỏa tiễn, ngay cả các ngươi cũng đã chịu tia vũ trụ ảnh hưởng, thăng cấp tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn. Nếu thật là như vậy, Hệ thống này không phải ở làm chúng ta trở nên càng cường đại hơn sao? Cho nên không chuẩn hệ thống là tốt, chỉ là nó suối quẻ cùng thiên ngoại thiên thạch không cẩn thận nhất lên quan hệ thôi. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi trở nên cao hứng lên, bởi vì hệ thống quân làm bạn nàng rất dài thời gian, cho nên nàng vẫn luôn đều không muốn tin tưởng hệ thống quân sẽ đối nàng lòng mang ác ý. Nghe vậy, Hàn Lâm Thần mày kiếm thần linh nói, A Thanh, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua. Ngươi mỗi một lần thăng cấp đều sẽ kéo hệ thống thăng cấp cải tạo, mà không gian có thể khai phá ra tới đồng ruộng diện tích sẽ gia tăng, linh chỉ năng lượng độ dày cũng sẽ gia tăng, cho nên có thể nói, ngươi trở nên càng lợi hại, hệ thống cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, bởi vì ngươi hai là chói định. Bởi vậy, hệ thống cuối cùng mục đích bất quá là vì làm nó chính mình trở nên càng cường đại hơn mà thôi. Cho nên, ngươi vẫn là không cần lừa mình dối người. lừa mình dối người sao nghe vậy thẩm tuyết thanh trong lòng mạc danh trầm trọng nhớ tới cùng hệ thống quân ở chung những ngày ấy ánh mắt có chút mê mang nhìn về phía thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần hỏi a tịch a hàn các ngươi cảm thấy hệ thống quân thật sự sẽ thương tổn ta sao ngươi là nghĩ như thế nào hàn lâm thần hỏi thẩm tuyết thanh mí môi ánh mắt quét đối diện một người một thi hảo nửa ngày mới vẻ mặt nghiêm túc nói ở hơn một năm trước Ta bị viên đạn trực tiếp bắn trúng trái tim, cuối cùng là hệ thống lựa chọn cùng ta chói định, ta mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Mà ở đi trước tây tỉnh bảo tồn mà đường xa chung, đã từng bởi vì gặp được hung tàn tam giai tang thi xà cùng tam giai khủng ngạc mà lâm vào sinh tử khốn cảnh, nếu không phải có hệ thống tồn tại, ta đã sớm chết thẳng cẳng. Bởi vì có hệ thống quân tồn tại, cho nên ta cũng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm, nơi nơi đi tìm vật tư cùng đồ ăn. mà là có thể bình tĩnh lý trí ứng đối sinh tồn nguy cơ. Có thể nói, hệ thống đối ta có rất lớn ân tình. Cho nên, ta cũng không cảm thấy hệ thống quân sẽ thương tổ ta. Thẳng đến đêm trong lòng suy nghĩ đều nói ra, thẩm tuyết thanh lúc này mới cảm thấy trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống quân tuy rằng thực lòng dạ hiểm độc, còn thường xuyên hố nàng vẻ mặt huyết, nhưng là nàng cũng không cảm thấy hệ thống quân sẽ hại nàng. bởi vì nàng từ hệ thống quân được đến đồ vật xa so hệ thống quân từ nàng nơi đó được đến nhiều. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được, hệ thống quân đối hàn lâm thần cũng là rất không tồi, mà loại này không tồi hẳn là bởi vì hệ thống vẫn luôn đều ẩn thân ở huyết ngọc vòng tay trung, mà huyết ngọc vòng lại là vẫn luôn đều bị hàn lâm thần tổ tiên bảo quản. Cho nên, thập Tuyết Thanh vẫn luôn cảm thấy hệ thống quân tuy rằng lòng dạ hiểm độc ra dày, nhưng lại là có được một khối nhân nghĩa về ưu chí năng hệ thống. Thấy nàng như vậy tín nhiệm kia hệ thống, thẩm thần tịch thần sắc thanh lãnh một đôi đen như mực đôi mắt sâu thẳm đến làm người phát lệnh, nói, nói đến cùng, nó cũng chỉ bất quá là một cái từ người khác chế tạo ra tới trí năng hệ thống. Bởi vậy, nếu chế tạo hệ thống chân chính chủ nhân sau khi xuất hiện, ngươi cảm thấy nó còn sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi hảo sao. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt run rẩy chỉ cảm thấy thẩm thần tịch là đang nói thiên hoang dạ đàm, Nhưng rồi lại cảm thấy hắn sẽ không bắn tên không đích, nói chuyện không cấm, có chút nói lắp, như, như thế nào khả năng? Hệ thống, hệ thống chính là đã ở địa cầu đãi vài ngàn năm, chế tạo nó ra tới chủ nhân đã sớm chết thẳng càng đi. Nếu người chế tạo không phải đơn độc một cái ngoại tinh nhân, mà là toàn bộ ngoại tinh chủng tộc đâu? Thầm thân tịch nhàn nhạt như nói. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, toàn bộ ngoại tinh chủng tộc lại là cái quỷ gì? Chương hai trăm linh chín không phải tộc ta, tất có dị tâm. Tây tỉnh bảo tồn mà, ngầm phòng thí nghiệm. Ở tang thi vi rút bùng nổ sau, Thẩm tuyết thanh cho rằng nàng sau này nhân sinh sẽ là một bộ sinh hóa nguy cơ phiến, chính là dị năng, cổ võ cùng thú nhân lần lượt xuất hiện lại đánh vỡ nàng Nhật chi, sau đó nàng liền biết nghe lời phải cho rằng nàng nhân sinh hẳn là sẽ là một bộ tràn ngập thần kỳ sắc thái huyền huyết phiến. Chính là hiện tại, Thẩm thần tịch lại nói cho nàng, Cái này vũ trụ trừ bỏ hắn, cái này phi nhân loại ngoại tinh nhân, thế nhưng còn có khác ngoại tinh nhân, mà nàng nhân sinh liền từ huyền huyễn phiến ngạnh sinh sinh chuyển biến vì tinh tế phim khoa học viễn tưởng. Ta lặc cái đi, thế giới này phong cách chuyển biến đến cũng quá nhanh đi, liền không thể hơi chút suy xét một chút nàng cái này người thường thừa nhận năng lực sao. Này xương thẩm tuyết thanh còn ở trong lòng buồn bực phun tảo bên kia thấy nàng vẻ mặt bị xét đánh bộ dáng, thẩm thần tịch đã khơi mà mày. Nói nếu kia trí năng hệ thống thật là đến từ cao cấp vũ trụ giao diện, kia chế tạo nó ra tới phòng trường chính là nhân loại trong miệng thường xuyên nói ngoại tinh nhân, có ngoại tinh nhân tự nhiên liền, có ngoại tinh chủng tộc, này rất khó lý giải sao. Phần 174 Thấy thẩm thần tịch vẻ mặt ngươi chỉ số thông minh thiếu phí khinh miệt thần sắc, thẩm tuyết thanh niên lặng áp xuống trong lòng phung tào thần sắc vẻ phải nói, A tịch, chẳng lẽ kia một khối thiên ngoại thiên thạch chính là hệ thống quân chủ nhân phái ra tìm nó sao? có lẽ đi. Thẩm Thần Tịch đạm nhiên nói, Thẩm Tuyết Thanh thập phần không thể lý giải hỏi, chính là chúng nó vì cái gì muốn phái một khối sẽ không nói cục đá tới đâu. Nếu chúng nó thật có lòng muốn tìm kiếm hệ thống, ít nhất cũng phái một con thuyền vũ trụ chiến hạm hoặc là trí năng thông tin hệ thống mới nói đến qua đi đi. Thẩm Thần Tịch cũng không có trả lời nàng lời nói, mà là hỏi, ngươi cảm thấy có thể chế tạo ra kia trí năng hệ thống ngoại tinh chủng tộc hẳn là thế nào tồn tại đâu? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh hơi hơi nhăn lại mày, hảo nửa hướng mới châm trước nói, hệ thống quân không chỉ có hiểu được không gian kỹ thuật, còn có thể đủ gia tốc thực vật sinh trưởng, thậm chí còn có thể đủ ở địa cầu lăn lộn mấy ngàn năm lại không có lao hóa đường ngắn. Này thuyết minh chế tạo nó ngoại tinh chủng tộc ít nhất, ở mấy ngàn năm trước cũng đã nắm giữ thượng giai không gian kỹ thuật, gia tốc thực vật sinh trưởng, kỹ thuật cùng chí năng máy móc chế tạo kỹ thuật. Bởi vậy có thể thấy được, Cái kia ngoại tinh chủng tộc khoa học kỹ thuật trình độ đã sớm đã xa xa ném ra người địa cầu mấy ngàn năm ánh sáng. Thấy nàng còn không có ngốc đến con khỉ nông nỗi, thẩm thần tịch không khỏi hướng dẫn từng bước hỏi, nếu cái kia ngoại tinh chủng tộc khoa học kỹ thuật như thế ghê gớm, vậy ngươi cảm thấy kia trí năng hệ thống vì sao còn phải rời khỏi chế tạo nó chủ nhân, vượt qua mấy ngàn thượng vạn năm ánh sáng khoảng cách tiến đến địa cầu đâu? Hệ thống quân nói nó là không cẩn thận lạc đường. Thẩm tuyết thanh nhược lực nói, Thẩm thần tịch trực tiếp trận trắng mắt, ngựa khí cực kỳ khinh bị nói, ngươi tin tưởng nó lời nói. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu lắc lắc đầu, nói, ta đương nhiên là không tin, rốt cuộc nó chính là cao cấp trí năng hệ thống, sao có thể sẽ không có cơ bản nhất hướng dẫn hệ thống đâu. Thẩm thần tịch ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thần sắc thanh lanh nói, nếu không tin, vậy tiếp tục trả lời thượng một vấn đề. Nhớ tới người địa cầu thực thích phái ra phi thuyền vũ trụ đi tìm ngoại tinh nhân lại hoặc là tra xét vũ trụ chung nhưng dùng nguồn năng lượng, thẩm tuyết thanh không khỏi suy đoán nói, ngạch, không chuẩn hệ thống quân là phụ mệnh đi ra ngoài tìm tìm có được trí tuệ ngoại tinh nhân lại hoặc là tìm kiếm nhưng dùng nguồn năng lượng đi. Nếu thật là như thế, kia nó ở mấy ngàn năm trước cũng đã tìm được rồi nhân loại cái này tân trí tuệ ngoại tinh chủng tộc, không chuẩn còn tìm tới rồi nhưng dùng nguồn năng lượng. kia nó vì cái gì còn muốn lưu tại địa cầu, thậm chí còn muốn năm lần bảy lượt nhận người loại vì ký chủ, cũng nỗ lực tìm kiếm năng lượng thăng cấp chính mình. Thẩm Thần Tịch tiếp tục hỏi, "Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, mặt trên trả lời cũng chỉ bất quá là nàng chính mình suy đoán thôi, rốt cuộc nàng lại không phải hệ thống quân, như thế nào sẽ biết nó chân chính ý tưởng a?" Nhìn Thẩm Thần Tịch cùng Thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn ở một hỏi một đáp hô động, Căn bản là cắm không thượng lời nói hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh trong lòng tựa như đánh nghiêng giấm bình giống nhau khó chịu vô cùng. Tuy rằng biết này hai người tri gian không có khả năng sẽ có cái gì, nhưng hắn còn là phi thường khó chịu, không vui, cậu em vợ gì đó, quả nhiên là nhân loại xã hội ghét nhất tồn tại a Tuy rằng thẩm tuyết thanh cũng không nguyện tưởng trả lời thẩm thần tịch hỏi chuyện, chính là ở thẩm thần tịch đạm nhiên ánh mắt hạ, nàng vẫn là có chút đỉnh không được áp lực, không khỏi có lời nói. Tìm kiếm lực lượng, lớn mạnh chính mình, này không phải mỗi một cái trí tuệ thân thể đều ở theo đuổi nhân sinh con đường sao. Thấy nàng ngữ khí có lệ, thẩm thần tịch không khỏi nhướng mày, ngữ khí nghiêm túc nói, tuy rằng hệ thống là trí năng thể, nhưng nó cũng không phải trí tuệ thân thể, nó hết thể lời nói việc làm đều ở tuần hoàn theo người chế tạo cho hắn chế định tiến chế mệnh lệnh. Cho nên, nó lưu tại địa cầu lời nói việc làm đều là tuần hoàn theo người chế tạo cho nó hạ đạt mệnh lệnh. Một cái ngoại tinh chủng tộc mệnh lệnh một cái trí năng hệ thống lưu tại địa cầu, thậm chí còn tản mát ra kia vũ trụ, đưa tới mang theo có thể xúc tiến địa cầu nhân loại tiến hóa ước số thiên ngoại thiên thạch, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Nhìn thẩm thần tịch khó được như thế nghiêm túc, thẩm tuyết thanh cũng không khỏi nghiêm túc lên, suy tư một hồi, mới thật cẩn thận nói, ngạch, chẳng lẽ nhân loại đã ngu mội lạc hậu đến làm kia ngoại tinh chủng tộc nhìn không được? cho nên mới sẽ làm ngày đó ngoại vành đai thiên thạch tới tang thi vi rút lấy xúc tiến nhân loại tiến hóa sao nếu ngươi tại dã ngoại thám hiểm thời điểm đột nhiên phát hiện một cái hoàn toàn mới chủng loại sinh vật tuy rằng chúng nó đã có thành thục ngôn ngữ hệ thống cùng xã hội hệ thống nhưng chúng nó thân cao sức lực đều không có nhân loại một phần mười hơn nữa chúng nó vẫn cứ ở vào gối sơn tê cốc an tươi nuốt sống trong sinh hoạt ngươi cảm thấy nhân loại sẽ lựa chọn cho chúng nó mang đi có thể xúc tiến chúng nó tiến hóa dược tề cùng văn hóa sao thẩm thần tịch hỏi ngược lại nghe vậy thẩm tuyết thanh không biết nghĩ tới cái gì thần xác cảm đạm xuống dưới sau đó có chút ủ rũ cụp đôi lắc lắc đầu thẩm thần tịch nhướng mày hỏi vì sao nhân loại sẽ không làm như vậy thẩm tuyết thanh ngữ khí có chút hạ xuống nói không phải tộc ta tất có gì tâm ở thẩm tuyết thanh xem ra nhân loại là tuyệt đối sẽ không nếm thử Đi lớn mạnh một cái rất có khả năng sẽ uy hiếp đến nhân loại sinh tồn tân giống loài, bởi vì không phải tộc ta, tất có dị tâm. Là một người tỷ khống, thẩm thần tịch đời này kiên nhẫn trên cơ bản đều chỉ hoa ở hai cái địa phương thượng, một cái là nghiên cứu khoa học, một cái khác đó là thẩm tuyết thanh trên người. Cho nên, kiên nhẫn mười phần thẩm thần tịch tiếp tục hỏi, ở đâu loại dưới tình huống, nhân loại mới có thể lựa chọn cấp tân giống loài mang đi xúc tiến chúng nó tiến hóa dược tới đâu. nghiêm túc suy tư một hồi, Thẩm Tuyết Thanh thần sắc nghiêm túc thở nhẹ một hơi, lúc này mới nói: "đương ích lợi xa xa lớn hơn nguy hiểm dưới tình huống đi." chương 213 cái khủng bố suy đoán. ngâm phòng thí nghiệm. đương ích lợi xa xa lớn hơn nguy hiểm dưới tình huống đi. Thẩm Tuyết Thanh ngữ khí trầm trọng nói: "thấy thế, thầm thần tịch liền minh bạch nàng đây là có chút suy nghĩ cẩn thận, không khỏi nói: ngươi nói qua chẳng qua, lại cụ thể một ít." Thẩm Tuyết Thanh chớp chớp mắt mắt. ánh mắt kiên định lạnh bằng nắm tay không khỏi nắm chặt nói trừ phi có thể 100% đích xác định cái kia tân giống loài lại như thế nào tiến hóa cũng sẽ không so nhân loại lợi hại cũng sẽ không thương cập đến nhân loại ích lợi mà tân giống loài tiến hóa lại có thể cho nhân loại mang đến thật lớn ích lợi nhân loại mới có thể lựa chọn cho chúng nó tiêm vào tiến hóa dược tề nhưng là nhân loại là tuyệt đối sẽ không đem chính mình văn hóa kỹ thuật truyền bá cấp tân giống loài bởi vì đây là nhân loại lại lấy sinh tồn căn bản nơi Thẩm Tuyết Thanh mới nói xong kể trên kia một phen lời nói, đột nhiên phản ứng lại đây, nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy kia ngoại tinh chủng tộc cùng nàng ý tưởng có lẽ là giống nhau, bởi vì nhân loại lại như thế nào tiến hóa cũng sẽ không ý hiếp đến ngoại tinh chủng tộc sinh tồn, lại còn có có thể cho chúng nó mang đến thật lớn ích lợi, cho nên chúng nó mới đem xúc tiến nhân loại tiến hóa ước số thông qua thiên ngoại vành đai thiên thạch đến địa cầu. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh mở to hai mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọn, mới gian nan hỏi, chúng nó nên sẽ không cũng là như vậy tưởng đi. Nghe vậy, Thẩm thần tịch khó được nhàn nhạt trợn trăng mắt, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu, không muốn thừa nhận như vậy tàn nhẫn khả năng tính, nhịn không được dễ dùa nói, chính là chúng ta thể năng, khoa học kỹ thuật, văn hóa đều xa xa lạc hậu với chúng nó, như thế nào có thể cho chúng nó mang đến thật lớn ích lợi đâu. thẩm thần tịch khỏe môi gợi lên một mạt cùng loại trào phúng độ cung, thần sắc hơi hơi tối tăm nói, đúng vậy, cho nên chúng nó hao hết tâm tư, làm cho cả nhân loại chủng tộc đều đã trải qua một hồi tận thế hạo kiếp gen rửa sạch. Không chuẩn chờ chúng ta tiến hóa độ đạt tới chúng nó yêu cầu sau, chúng nó liền sẽ vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng tiến đến thu hoạch cuối cùng mỹ vị trái cây. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh gian năn hỏi, cuối cùng mỹ vị trái cây là chỉ cao dai dị năng giả. Dị thú cùng tang thi sao? Thấy thẩm thần tịch gật đầu, thẩm tuyết thanh khó hiểu nói, chờ tiến hóa đến cao dai lúc sau, có thể dự đoán những cái đó cao dai dị năng giả, dị thú cùng tang thi đều sẽ có được cực cao trí tuệ cùng thể năng, chính là liền tính như thế, chỉ sợ bọn họ trí tuệ cùng thể năng vẫn là không đạt được chúng nó độ cao đi, như vậy bọn họ lại có thể cho chúng nó mang đến cái gì thật lớn ích lợi đâu. Nghe được thẩm tuyết thanh như thế không xem trọng nhân loại, Thẩm thần tịch có chút kinh ngạc, nhướng nhướng mày, ngự khí mang theo nhẹ nhẹ âm chầm nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem thường nhân loại loại này giống loài, phải biết rằng nhân loại có thể đứng ở địa cầu chuỗi đồ an đỉnh, liền đủ để thuyết minh nhân loại ưu tú cùng xuất sắc. Ở sinh vật học chung, có như vậy một câu, kia đó là mỗi một loại sinh vật đều tồn tại ngươi khó có thể tưởng tượng thật lớn giá trị. Cho nên, ngàn vạn không cần xem thường bất luận cái gì một loại sinh vật, Bởi vì không chuẩn chúng nó trong cơ thể liền tồn tại nào đó có thể làm nhân loại văn hóa khoa học kỹ thuật về phía trước vượt qua một đi nhanh đặc thù vật chất. Bởi vậy, không chuẩn ở những cái đó ngoại tinh nhân trong mắt, chúng ta này đó nhỏ yếu nhân loại cũng có nào đó làm chúng nó hoạch đích cực đại tồn tại, chỉ là chúng ta chính mình không biết thôi. À, có lẽ chúng nó cảm thấy quá mức phát đạt trí năng máy móc văn minh thật sự là quá đơn giản thô bạo lại nhàm chán. Cho nên chúng nó yêu cầu nuôi dưỡng một ít nhân loại nô lệ tới tống cổ thời gian, thuận tiện trương hiển chúng nó một chút cao quý thân phận. Lại hoặc là chúng nó chủng tộc đang gặp phải đồ ăn nguy cơ, mà tiến hóa sau nhân loại chính là chúng nó sau này lại lấy sinh tồn tồn lương. Bất quá, nếu ta là ngoại tinh nhân nói, ta sẽ cảm thấy nhân loại rất nhiều lời nói việc làm đều khá buồn cười, cho nên nuôi dưỡng một ít có thể làm ta tâm tình vui sướng nhân loại sủng vật cũng là rất không tồi. Nghe được thẩm thần tịch ngữ khi âm trầm nói ra nô lệ, tổ lương, súng vật chờ ba cái làm người sờn tóc gãy khủng bố suy đoán, thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, bởi vì suy đoán thật sự là quá mức thấm người, bởi vì hai người bọn họ đều thật sự khó có thể tưởng tượng làm địa cầu bá chủ nhân loại, một ngày kia cũng sẽ tao ngộ đến như thế cực kỳ bi thảm đối đãi. Thấy thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đều là một bộ gặp quỷ biểu tình, Thẩm thần, thần Tịch trên mặt âm trầm chi sắc nháy mắt tan đi, khôi phục nguyên lai thanh lãnh đạm nhiên. nhướng mày nói, này chẳng qua là ta suy đoán mà thôi, các ngươi nên sẽ không thật sự đi. Thẩm Tuyết Thanh nhỏ đến khó phát hiện biểu môi, ngươi nói được như vậy nghiêm túc lại nói có sách mách có chứng bộ dáng, nàng như thế nào sẽ không lo thật ta. Hơn nữa, ở nàng xem ra, chỉ có ngoại tinh nhân mới nhất rõ ràng ngoại tinh nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. cho nên nàng cảm thấy phi nhân loại thẩm thần tịch có thể đoán chúng tỷ lệ sẽ rất cao. Bất quá, như vậy nhận chi thật đúng là làm người không thoải mái a. bởi vì nàng nhưng không nghĩ nhân loại sẽ trở thành đáng thương nô lệ, tồn lương lại hoặc là chọc cười vai hề thức tồn tại sùng vật a. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh ngữ khí tức khắc có chút nôn nóng hỏi, A tịch, nếu sự tình thật sự giống ngươi suy đoán như vậy, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a. Thẩm thần tịch quét nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, không phải chúng ta nên làm cái gì bây giờ, mà là ngươi nên làm cái gì bây giờ. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp gắt gao nhăn lại, khó hiểu nói, a tịch, ngươi lời này là có ý tứ gì? thẩm thần tịch giải thích nói, chúng ta kể trên sở đề cập, vô luận là hệ thống ngọn nguồn, gen rửa sạch chấn tướng, vẫn là ngoại tinh chủng tộc âm hưu đều chẳng qua là chúng ta phỏng đoán cùng phỏng đoán thôi. Nếu là muốn chân chính biết rõ ràng này sở hữu hết thể ngọn nguồn, Tốt nhất vẫn là từ kia khối thiên ngoại thiên thạch cùng hệ thống xuống tay. Ở hơn 3 tháng trước, ta cũng đã đem không thế nào quan trọng thiên ngoại thiên thạch tương quan điều tra giao cho Âu Dương Hạo Nhiên. Bất quá, quan trọng nhất tin tức nơi phát ra vẫn là cái kia trí năng hệ thống, cho nên ngươi đến phối hợp chúng ta đem trí năng hệ thống từ trên người của ngươi tháo rỡ xuống dưới. Âu Dương Hạo Nhiên Mới nghe được tên này, Thẩm tuyết thanh liền nháy mắt nhớ tới cái kia ăn mặc quân lũ cao khoác mắt ương Mỹ Nam. Thần sắc có chút kinh ngạc hỏi, Âu Dương Hạo Nhiên không phải ở hơn 3 tháng trước cũng đã mất tích sao? Khu, ta còn tưởng rằng Âu Dương Hạo Nhiên bị các ngươi giết chết, nguyên lai hắn còn sống A. Nơi này thỉnh đại nhập tiếp mối ngữ khí bất quá, hắn như thế nào sẽ nguyện ý nghe từ ngươi yêu cầu đi điều tra thiên ngoại thiên thạch tình báo A. Nhắc tới người này, Thẩm thần tịch có chút khinh miệt nói, ta chẳng qua là làm tiểu thất tùy tiện ngụy trang một phần văn kiện. Bên trong đề cập kia khối thiên ngoại thiên thạch có thể làm dị năng giả thực lực tăng nhiều mấy chục lần, còn có thể đủ chế tạo ra có thể nghe theo nhân loại mệnh lệnh cao dài tăng thi quân đoàn. Sau đó tôn giao giao cố ý không cẩn thận làm hắn phát hiện này phân tuyệt mật văn kiện, cuối cùng hắn liền tự cho là thông minh, tung ta tung tăng chạy tới em mở quốc. Hắn bên người hai gã tráng hắn đều đã bị chúng ta tinh thần hệ dị năng giả hạ tinh thần ám chỉ. Đến lúc đó... Chờ hắn đem thiên ngoại thiên thạch trộm trở về lại hoặc là được đến tin tức trọng yếu sau, chúng ta lại đi hắc ăn hắc là được. nghe vậy, Thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu lại lần nữa xác định một cái chân lý, kia đó là tuyệt đối không thể đủ trêu trọc phi nhân loại, nếu không rất có khả năng sẽ liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết ta. mười 211 kiến tạo tang thi vương quốc. Tây tỉnh bảo tồn mà, lô cốt đại sảnh phía trước. Nhìn trước mắt tam chiếc bá khí chắc lẩu xe việt giã. Thẩm Tuyết Thanh rất là vừa lòng, bởi vì tốt trang bị có thể đề cao sinh tồn suất. Phần 175 Còn có 5 ngày chính là phương Bắc Thế Liên Minh Đại hội triệu khai ngày, mà Đại hội triệu khai địa điểm là ở Tấn Tỉnh, Ly Tây Tỉnh bảo tồn mà thập phần xa xôi. Thẩm Tuyết Thanh tính toán quần áo nhẹ ra trợn, vì thế liền chỉ dẫn theo ngụy quang đầu, khúc lăng y Điề, trần bảo, Lý Tư Kiếm, Lý Tư Tư, Lâm Nhã Nam 6 người cùng Hàn Lâm thần này chỉ tăng thi. cộng thêm ba con manh manh đát dị thú trải qua này ba bốn tháng nỗ lực đánh quái tu luyện bạch hổ chiến đội ngụy quang đầu khúc lăng y cùng trần bảo ba người đều đã thăng cấp tam giai mà thanh long chiến đội đội trưởng lý tư kiếm cùng phó đội trưởng lâm nhã nam ở tiêm vào thăng cấp bản tiến hóa thuốc thử sau hơn nữa hai người tu luyện đều cực kỳ khắc khổ nghiêm túc cho nên hai người bọn họ thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc này lực lượng cùng tốc độ đã có thể cùng tam giai dị năng giả so sánh với Mà đại miêu quân, lông xanh quy cùng hắc vũ quả ba con dị thú, bởi vì thường xuyên đại ở thẩm tuyết thanh bên người, cho nên thường xuyên đều đắm chìm trong hệ thống quân vũ trụ Thánh quang phóng xả dưới. Bởi vậy, này ba con dị thú thực lực cũng tăng trưởng đến cực nhanh, đã sớm ở hai tháng trước cũng đã lần lượt thăng cấp trở thành tam giai dị thú. Hiện giờ đại miêu quân trở thú thực lực tuyệt đối không thua kém với ngụy quang đầu ba người chiến đấu tiểu đội, chỉ có thể nói, Thánh quang uy lực quả nhiên không tầm thường. lên đường thời gian thập phần gấp gáp, cho nên thẩm tuyết thanh chọn lựa đều là thực lực đạt tới tam giai dị năng giả hoặc là biến dị giả. nàng nguyên lai cũng không tính toán mang theo thực lực chỉ là nhị giai trung kỳ lý tư tư, chỉ là ở ngụy quang đầu ám mà khẩn cầu dưới, lại suy xét đến lý tư kiếm là lý tư tư thân ca, cho nên thẩm tuyết thanh liền đem lý tư tư cái này đơn vị liên quan cũng chọn lựa tiến vào. bởi vì lý tư tư là kim hệ dị năng, hơn nữa nàng hiện giờ là ở bạch hổ chiến đội. Cho nên cùng là kim hệ dị năng ngụy quang đầu liền điểm không biết xấu hổ thu nàng vì đồ đệ. Đối này, không ít người đều nhìn ra hắn muốn gần quan được ban lộc đáng khinh tiểu tâm tư. Bất quá, nhìn thấy Lý Tư Tư thân ca Lý Tư Kiếm đều không có phản đối, Thẩm tuyết thanh liền cũng không nói gì thêm. Là một người hảo chủ tử, nàng vẫn là rất khai sáng, chỉ cần bọn họ việc tư không có nguy hiểm cho đến bảo tồn mà cùng nàng lích lợi, nàng thông thường đều là làm như không thấy. rời đi biệt thự thời điểm, thẩm tuyết thanh cũng đã cùng thẩm thần tịch cáo biệt, cho nên cùng tôn giao giao nói lời cảm tạ sau, nàng liền trực tiếp dùng vô tuyến điện thông chi phía trước nhất Ngụy Quang Đầu, ý bảo có thể khởi hành. Ngụy Quang Đầu, Khúc Lăng Y Lý cùng Trần Bảo ba người cưới xe Việt giã phụ trách ở phía trước mở đường, Lý Tư Kiếm, Lý Tư Tư Hai huynh muội phụ trách lưu ý phía sau ngoài ý muốn, mà An Tĩnh Lâm Nhã Nam chỉ cần phụ trách điều khiển thẩm tuyết thanh cùng Hàn Lâm thần nơi xe Việt giã. Bảo đảm xe đỉnh ba con dị thú sẽ không ngã xuống là được. Không thể không nói, lâm nhã nam thật không hổ là khai mười năm xe buýt nữ tài xế lái xe cực kỳ vững vàng, chẳng sợ tốc độ xe đạt tới một trăm nhiều. Thẩm Tuyết Thanh đều cơ bản không cảm giác được sóc này cùng khó chịu. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ đang ở đồng bộ sinh trưởng thực vật xanh, Thẩm Tuyết Thanh tâm tình lại có chút tối tăm, trầm mặc một hồi lâu, mới ngự khí thập phần hạ xuống truyền âm hỏi: A Hàn, ngươi thật sự phải rời khỏi sao? hàn lâm thần trong lòng cũng tràn đầy không tha nhưng vì hai người bọn họ về sau có thể đơn độc ngốc tại cùng nhau hạnh phúc tương lai cho nên hắn vẫn là ngoan hạ tâm tới truyền âm nói a thanh ta sẽ thực mau trở về tới đón ngươi ở thượng một lần nói chuyện chung hàn lâm thần cũng đã cùng nàng thẳng thắn hắn muốn tạm thời rời đi bên người nàng một đoạn thời gian bởi vì hắn muốn đi chinh phục tứ xuyên đem tứ xuyên chế tạo thành một cái không gì phá nổi tang thi vương quốc đến nơi tứ xuyên người sống sót Hắn sẽ lưu bọn họ một cái mạng nhỏ, sau đó giao từ Tây tỉnh bảo tồn mà tiến hành tiếp quản. Theo thẩm thần tịch thủ hạ giám sát báo cáo truyền lại lại đây tin tức, em M. Quốc đã lại lần nữa phái ra thú nhân tiến đến tìm kiếm hệ thống quân. Vì thẩm tuyết thanh an toàn, tránh cho Tây tỉnh bảo tồn mà sẽ trở thành nàng bị người kiểm chế nhược điểm, cho nên nàng yêu cầu một lần nữa tìm kiếm một cái an toàn địa phương lốc. Mà ở Hàn Lâm thần xem ra, không có gì địa phương sẽ so ở lấy hắn vi tôn tang thi vương quốc càng an toàn tang thi thế giới thập phần đơn thuần cường giả vi tôn cho nên chỉ cần hàn lâm thần cũng đủ cường đại những cái đó tang thi tiểu đệ liền sẽ nghe theo hắn an bài cùng chỉ huy bởi vậy ở hắn tang thi vương quốc trung hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh làm tang thi vương quốc trung sở hữu tang thi đều thể sống chết bảo hộ thẩm tuyết thanh mà ở tây tỉnh bảo Tôn mà lại căn bản không có khả năng sẽ làm được điểm này Bởi vì nhân tính vốn chính là ích kỷ. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm, nhân loại chú ý càng có rất nhiều tự thân ích lợi, rất khó làm được tuyệt đối trung thành, nhưng tăng thi lại có thể làm được điểm này. Kỳ thật, thẩm thần tịch là không tán thành đem thẩm tuyết thanh giao cho hàn lâm thần đi bảo hộ, bởi vì hắn cảm thấy thẩm tuyết thanh chỉ cần ngoan ngoãn đai ở ngăn cách kia vũ trụ ngầm phòng thí nghiệm tu luyện, là có thể đủ tránh đi những cái đó cường đại thú nhân tìm kiếm. hơn nữa Dựa vào thực lực của hắn, thu phục những cái đó cơ ngực phình phình lại vô đầu vóc ra hỏa cũng không phải việc khó. Chính là ở cân nhắc lợi hại dưới, thẩm tuyết thanh lại càng thêm khuynh hướng hàn lâm thần đề nghị, bởi vì nàng thật sự khó có thể tưởng tượng cùng thẩm thần tịch những cái đó kỳ ba nghiên cứu khoa học tiểu đệ ngốc tại cùng nhau, sau đó qua không thấy thiên nhật, sống một ngày bằng một năm khủng bố sinh hoạt. Đại ở Tây tỉnh Bảo Tôn mà này mấy tháng thời gian nội, Thẩm Tuyết Thanh thấy được rất nhiều hài tử đều rút đi ban đầu kinh sợ lại còn muốn giả vờ thành thục mặt nạ, một lần nữa nở rộ ra sán lạn tươi cười, nàng thấy được đã từng chịu quá bị thương suy sút dân chúng một lần nữa bậc lửa đối sinh hoạt chờ đợi. Có thể nói, nàng ở Tây Tỉnh Bảo Tồn mà thấy được nhân loại kéo dài đi xuống hy vọng. Bởi vậy, quan trọng nhất chính là, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy tràn ngập hy vọng cùng hạnh phúc hơi thở Tây Tỉnh Bảo Tồn mà. trở thành bọn họ cùng em mở quốc thú nhân đánh cờ chiến đấu nơi. Thẩm thần tịch đối người khác là như thế nào bạc tình người, chỉ sợ không có người sẽ so thẩm tuyết thanh rõ ràng hơn, cho nên nàng tin tưởng nếu là ở Tây tỉnh Bảo Tồn mà cùng nàng chi gian đã xảy ra ích lợi xung đột, thẩm thần tịch tuyệt đối có thể làm được ra tới từ bỏ toàn bộ Tây tỉnh Bảo Tồn mà, lựa chọn giữ lại nàng một cái quyết định. Bởi vậy, vì Tây tỉnh Bảo Tồn mà dân chúng sẽ không bị bọn họ cảm nhận trung thần cấp vứt bỏ, Từ đây đối nhân sinh cùng tín ngưỡng mất đi tin tưởng, cho nên nàng thập phần kiên trì rời đi Tây tỉnh bảo tồn mà tạm lánh thú nhân quyết định. Thấy thẩm tuyết thanh khó được như thế kiên trì, lại suy xét đến nàng chán thường xuyên bị kẹp, dễ dàng cảm tình hỏng việc, không chuẩn sẽ bị Tây tỉnh bảo tồn mà ngu xuẩn con khỉ cấp liên lụy, cho nên hắn liền ngầm đồng ý hàn lâm thần tiến đến kiến tạo tang thi vương quốc sự tình, thậm chí còn cung cấp cường đại duy trì, thí dụ như... Nếu là có dị năng giả tại giã ngoại bắt được tồn tại thể trạng kiện toàn tam giai tăng thi, Tây tỉnh bảo tồn mà sẽ lấy nghiên cứu khoa học yêu cầu vì lý do ra giá. Cao thu mua, sau đó qua tay giao cho Hàn Lâm thần hảo hảo điệu một giáo. Kỳ thật, Hàn Lâm thần sở dĩ kiên trì muốn chế tạo một cái không gì phá nổi tăng thi vương quốc là có tư tâm, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ cùng thẩm tuyết thanh đại ở có thẩm thần tịch cái này bóng đèn tồn tại Tây tỉnh bảo tồn mà. Tăng thi trực giác thập phần mẹ bén, cho nên Hàn Lâm thần đã sớm đã nhận ra thẩm thần tịch đối hắn không mừng. Quan trọng nhất chính là, thẩm thần tịch cái tên đáng ghét này đã từng nhiều lần âm thầm quay phá đem hắn cùng A Thanh tách ra, thậm chí còn cấp A Thanh giới thiệu một ít tu vi cường đại nhân loại nam tử, hạnh đến A Thanh ánh mắt thực hảo, trứng mắt những cái đó miệng ai mắt nghiêng sỉu bác quái. Hàn Lâm thần cùng thẩm thần tịch bởi vì cho nhau nhìn không thuẫn mắt. Một người một thi đã từng âm thầm đánh quá vài tràng kinh thiên động địa đại chiến, bất quá đều bị yên lặng rơi lệ tôn giao giao cấp che giấu xuống dưới. Kỳ thật, Thẩm tuyết thanh cũng ẩn ẩn có điều phát hiện bởi vì nàng có một con yêu thích bắt quái hắc vũ quạ, bất quá thấy này một người một thi đều chỉ là gia thị thương, cho nên thường phục làm không biết thôi. Tuy rằng hàn lâm thần liền không có thăng quá thẩm thần tịch cái này quỷ xúc ra hỏa vài lần, bởi vì thằng nhãi này tính toán năng lực quá cường hãn. Có thể cực nhanh tính toán ra người khác chiêu thức lực độ cùng góc độ, nhưng hắn mỗi lần thua lúc sau tâm tình lại cũng không có quá không xong, rốt cuộc hắn là một con sẽ không cảm thấy đau tăng thi, chẳng sợ hắn cuối cùng thua, có hại cũng sẽ là có được nhân loại thân thể thẩm thần tịch. Khu, thâm cơ thi chỉ chính là mô nam trúc quân. Bất quá, thẩm thần tịch cũng không có quá có hại, bởi vì hắn mỗi lần đều là hướng hàn lâm thần kia trương đáng giận khuôn mặt thượng ngon đấu. Chỉ là bởi vì hàn lâm thần cơ bản không chiếu gương, cũng không có đau đớn, cho nên hắn không có phát hiện hắn khuôn mặt tuấn tú đã từng nhiều lần bị thẩm thần tịch tấu đến có chút bầm tím. Hàn lâm thần luôn mãi dặn dò nói, A Thanh, Tây Tỉnh Bảo Tồn mà cùng Tứ Xuyên đã thành lập khởi thư từ qua lại, mà Tứ Xuyên cùng Tấn Tỉnh khoảng cách cũng chính là một hai ngày khoảng cách, chờ liên minh đại hội kết thúc, ta liền sẽ đi tiếp của ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nơi nơi chạy loạn. Cũng không cần để ý tới những cái đó đáng khinh xỉu bắt quái nhân loại nam tử. Ngươi nếu là không cẩn thận bị những cái đó thú nhân quái vật cấp phát hiện, liền chạy nhanh tiến vào không gian, chờ ta tới cấp ngươi báo thủ, tuyệt đối không thể theo chân bọn họ đánh bừa biết không? Trải qua mấy ngày nay đối em mở tình hình trong nước báo trải vớt, Hàn Lâm thần phát hiện em mở quốc thú nhân biến thân năng lực thật sự là rất cường hãn, thí dụ như báo thú nhân tốc độ kỳ Mau Tam giai hậu kỳ báo thú nhân tốc độ là có thể đủ để được với tứ giai dị năng giả. Cho nên, hàn lâm thần đối thẩm tuyết thanh an toàn vấn đề vẫn là rất không yên tâm. Nếu không phải thẩm thần tịch vẻ mặt xú thí bảo đảm, hắn thân thủ chế tạo ra tới đồng hồ có thể yêu bất hệ thống tia vũ trụ cường độ, bảo đảm những cái đó thú nhân sẽ không dễ dàng tìm được thẩm tuyết thanh vị trí, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi A Thanh bên người, mà là lựa chọn đem A Thanh đóng gói mang đi. Thấy hàn lâm thần đỉnh một chương lánh khóc khuôn mặt tuấn tú, sau đó khổ tâm bà tâm dặn dò nàng như vậy như vậy, thầm tuyết thanh chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nhảy đến có chút mau, này thần sắc cùng ngôn ngự chi gian tương phản thực sự có chút manh a. Thanh Long chiến đội phó đội trưởng Lâm Nhã Nam là một người hơn 40 tuổi xe buýt ly dị nữ tài xế, ở tu luyện cổ võ công pháp lúc sau, cả người đều có vẻ tuổi trẻ rất nhiều, phảng phất 30 xuất đầu bộ dáng. Hơn nữa trên người nàng có một cổ ôn nhu trí thức khí chất ở tây tỉnh bảo tồn mà pha chịu độc thân quang côn hoan nền. Thẩm tuyết thanh lúc trước sở dĩ chọn lựa nàng tiến vào thanh long chiến đội, chính là bởi vì nghe nói nàng lúc trước này đây người thường thân phận, bằng vào chính mình năng lực, mang theo một đôi không đến 10 tuổi song bảo thai chẳng trọc rất nhiều người sống sót bảo tồn mà, cuối cùng bình yên vô sự lạc hộ ở tây tỉnh bảo tồn mà. Không thể không nói. Một người bình thường đem một đôi song bảo thai từ nhất phía Nam đưa tới Tây tỉnh Bảo Tôn Mà, liền đủ để thuyết minh Lâm Nhã Nam có được xuất sắc cá nhân mị lực cùng thực lực. Sau lại, nghe nói Lâm Nhã Nam cổ võ thiên phú không tồi, tu luyện khắc khổ, cổ võ tấn giai cực nhanh. Hơn nữa, nàng cùng Thanh Long chiến đội đại bộ phận thành viên đều ở trung cực hảo, thẩm tuyết thanh ngầm đối nàng tiến hành rồi một đoạn thời gian khảo sát, phát hiện nàng so trong tưởng tượng còn muốn ưu tú rất nhiều. liền đem nàng để bạn trở thành Thanh Long chiến đội phó đội trưởng. Trong đó, thập tuyết thanh nhất thưởng thức chính là Lâm Nhã Nam trầm ổn tính tình, chẳng sợ nàng hiện tại nhìn thấy Hàn Lâm thần này chỉ tang thi hôn nàng, cũng có thể đủ thần sắc bất biến vững vàng lái xe, không giống Ngụy Quang Đầu, Khúc Lăng Y liễu đám người như vậy không có tiền đồ. Tư nàng đối Tam đại chiến đội đội trưởng cùng phó đội trưởng thẳng thắn Hàn Lâm thần chân chính thân phận sau, Ngụy quang đầu đám người hiện giờ là liền cùng Hàn Lâm Thần nói chuyện dũng khí đều không có, cũng chỉ có Lâm Nhã Nam có thể cứng đờ cùng Hàn Lâm Thần nói thượng một hai câu lời nói. Khu, ở đối lập dưới, Thập tuyết thanh đối Lâm Nhã Nam như thế trầm ổn phẩm tính là thập phần tán thưởng. A Thanh, không chuẩn lại lần nữa gặp mặt, ta có thể cho ngươi một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Nói xong lời này, Hàn Lâm Thần liền mang theo một phiếu xa xa đi theo đoàn xe chạy tam giai tiểu đệ rời đi. Nhìn thấy hàn lâm thần như thế tiêu sái rời đi, thẩm tuyết thanh trong lòng có chút phát đổ, mặt mày càng là có chút giảm đạm gục xuống xuống dưới, căn bản là không có lưu ý đến hắn cuối cùng câu nói kia. Vì thế, sau lại, ở lại lần nữa gặp mặt là lúc, thẩm tuyết thanh đã bị hàn lâm thần cấp thật sâu kinh hách tới rồi. mười 212 người tái phạm ta, nổ cỏ tận gốc, Đi trước tấn tỉnh trên đường. Nhất giai hậu kỳ dị năng giả tối cao khi tốc có thể đạt tới 60 cây số, mà nhị giai hậu kỳ dị năng giả có thể đạt tới 100 cây số, dị năng giả tam giai hậu kỳ tắc có thể đạt tới 150 cây số. Bởi vậy, ở không thể cao tốc chạy đoạn đường, Thẩm Tuyết Thanh là trực tiếp đem tam chiếc xe việt giã bỏ vào không gian, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi vội. Bất quá, Thẩm Tuyết Thanh đám người vẫn là tận lực lựa chọn điều khiển xe việt giã. Bởi vì cao tốc đi vội thập phần tiêu hao dị năng. Nếu là ở cao tốc đi vội sau, ở dị năng tiêu hao so nhiều dưới tình huống, gặp được kết mẹ kết đội tam giai tang thi hoặc là dị thú, kia đã có thể nguy hiểm. Bởi vì ngụy quang đầu bọn người là nàng thân tín, cho nên thẩm tuyết thanh cũng không có dấu giếm nàng là không gian dị năng giả thân phận. Không thể không nói, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh bỗng chốc đem tam chiếc xe Việt ra biến không thời điểm. Ngụy quang đầu đám người dạy ra thần sắc thật đúng là không phải giống nhau buồn cười. Ở biết thẩm tuyết thanh không chỉ có là tam giai thủy hệ, tinh thần hệ dị năng giả, vẫn là một người không gian hệ dị năng giả thời điểm. Ngụy quang đầu bọn người tỏ vẻ sợ ngây người, cùng thiên tri Tiêu tử nhà mình chủ tử một so, ông trời quả thực chính là bọn họ sau ba, có hay không? Bất quá, bọn họ trong lòng càng có rất nhiều vui mừng, nhà mình chủ tử thực lực càng cường. Bọn họ thanh hệ nhất phái thực lực liền càng cường A. Phần 176 Hiện giờ Tây tỉnh bảo tồn mà ẩn ẩn chia làm phái, nhất phái này đây thẩm thần tịch là chủ tịch hệ, nhất phái này đây thẩm tuyết thanh là chủ thanh phái. Tuy rằng hai phái chủ tử là tương thân tương ái thân tỷ đệ, nhưng hai phái phía dưới các tiểu đệ lại là không ai nhường ai, đấu tranh đến thập phần kịch liệt. Đối này, thẩm tuyết thanh cùng thẩm thần tịch đều là thấy vậy vui mừng. bởi vì thích hợp cạnh tranh có thể càng tốt xúc tiến bọn họ thực lực tăng lên bởi vì muốn lưu có át chủ bài bảo mệnh cho nên thẩm tuyết thanh thăng cấp tứ giai dị năng cường giả một chuyện cũng chỉ có hàn lâm thần thẩm thần tịch cùng ngầm phòng thí nghiệm mười người biết ở thẩm tuyết thanh thăng cấp tứ giai sau thẩm thần tịch liền lập tức làm nàng mang lên có thể ẩn nấp dị năng giả tu vi dao động đồng hồ đang đi tới tấn tỉnh trên đường thẩm tuyết thanh đám người gặp được quá gian nan sinh tồn bình thường người sống sót cũng gặp được quá nơi nơi săn thú dị năng giả. Nếu là phẩm tính không lầm, thẩm tuyết thanh đều sẽ lấy ra một ít vật tư, sau đó chỉ dẫn bọn họ đi trước tây tỉnh bảo tồn mà. Nếu là gặp được không có hảo ý muốn đánh cướp hoặc là đoạt nữ nhân, nàng thông thường đều là làm ngụy quang đầu đám người đem bọn họ trực tiếp đưa vào địa ngục đi cướp bóc diêm la vương. Ở tận thế, vật tư chính là mọi người lại lấy sinh tồn căn bản. Cho nên những cái đó cường đạo bọn cướp hành vi hiển nhiên là đem bị cướp bóc mọi người hướng chết bước. Mà đoạt nữ nhân, thông thường đều là đạo đức luân tang nhân tra, nhân tra như vậy cũng không có tồn tại tất yếu. Trong đó, làm thẩm tuyết thanh đám người cảm thấy trái tim băng giá chính là, có mấy sóng cường đạo bọn cướp đoàn thực lực xa xỉ, không chỉ có có được súng ống đạn dược, còn có được nhị giai tam giai dị năng giả, chính là bọn họ cũng không có lựa chọn đi thành trấn bên trong đi tìm tòi vật tư. lại là lựa chọn đem chú ý đánh vào so với bọn hắn nhỏ yếu mọi người trên người thật đúng là liền cầm thú đều không bằng cho nên đối như vậy ích kỷ mất đi nhân tính cường đạo thẩm tuyết thanh đám người trong lòng đều là tràn ngập phẫn nộ sau đó trực tiếp đem bọn họ đưa vào 18 tầng địa ngục trên đường bọn họ đều không có gặp được tứ giai tang thi hoặc là dị thú cho nên thẩm tuyết thanh cũng không có ra tay mà là vẫn luôn cầm tinh hoạch ở tu luyện thẩm thần tịch phân tích quá Nếu là muốn đem hệ thống từ trên người nàng tháo rỡ xuống dưới, tốt nhất chính là sấn nàng thăng cấp ngũ giai dị năng giả thời điểm. Bởi vì khi đó hệ thống chính bận về việc thăng cấp cải tạo, đối ngoại giới cũng không chú ý cho nên, thẩm tuyết thanh mục tiêu chính là mau chóng thăng cấp ngũ giai, đem hệ thống tháo rỡ xuống dưới, sau đó làm hệ thống cái này phúc hắc hóa cùng thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại chậm rãi đi chơi. Khu, bởi vậy, ở Hàn Lâm thần rời đi sau. Thẩm Tuyết Thanh chỉ là thường cảm một tí xíu thời gian, liền toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện ôm ấp chung. Ở ngày đêm chạy ba ngày hai đêm sau, Thẩm Tuyết Thanh một đám người rốt cuộc tiến vào tấn Tỉnh trong phạm vi. Tân Tỉnh là điển hình Hoàng thổ rộng khắp bao trùm vùng núi cao nguyên, vùng núi diện tích nước chiếm toàn tỉnh tổng diện tích 80 trở lên, khoáng sản tài nguyên phong phú, ánh sáng mặt trời sung túc, nhiệt lượng tài nguyên so phong phú. Đồng thời, Tân Tỉnh là cả nước thủy tài nguyên bẩn cùng tỉnh chi nhất. Chủ yếu thủy tài nguyên lượng từ địa biểu thủy tài nguyên cùng nước ngầm tài nguyên tạo thành. Thủy tài nguyên chủ yếu tiếp viện nơi phát ra là địa phương mưa. Bởi vậy, tân tỉnh có 10 năm chín hạn vừa nói. căn cứ vệ tinh nhân tạo kiểm tra đo lường tình báo biết được, ở tang thi vi rút bùng nổ sau. Bởi vì sinh mệnh chi nguyên thủy tài nguyên khuyết thiếu, không ít bản thổ cư dân đều thoát đi Tấn tỉnh, lựa chọn bắt đi lên kinh thành. Tấn tỉnh bảo tồn mà quá nguyên thị dân cư số lượng chỉ có không đến mười vạn tả hữu. hơn nữa tân tỉnh bảo tồn mà rất có khả năng đã là kinh thành thế lực cứ điểm thẩm tuyết thanh tự giác phương hướng cảm giống nhau cho nên nàng đã sớm đem hành trình an bài cùng tân tỉnh bảo tồn mà tình báo giao cho ngụy quang đầu cùng lý tư kiếm hai người từ hai người bọn họ phụ trách chủ đạo lần này hành trình nhìn sắc trời đem vãn ở ly tân tỉnh quá nguyên thị còn có nửa ngày hành trình khi ngụy quang đầu liền đưa ra không cần lại vội vã lên đường Sau đó lựa chọn một nhà cao tốc bên đường trạm xăng dầu tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bởi vì trạm xăng dầu đã sớm bị rút cạn xăng, cho nên ngụy Quang Đầu đám người thập phần an tâm ở đoạt lấy không còn cửa hàng tiện lợi trung gian phát lên hỏa. Nhìn cửa hàng tiện lợi bên ngoài tàn sát bửa bãi gió lạnh, ngụy Quang Đầu nhịn không được những mày, nói, này tấn tình ban ngày nhiệt đến muốn mệnh, ban đêm lại là đông lạnh thành cầu, không phải nói, tấn tình đông vô giá lạnh, hạ vô hẻ nóng bức sao. Nghe được nhà mình đầu trọc sư phó phung tảo lý tư tư một bên đêm nấu mì, một bên nói, sư phó, đông vô giá lạnh, hạ vô hẻ nóng bức đều đã là tận thế phía trước sự tình, được không? Nghe nói chứ danh bếp lò thành thị thành phố núi tháng 7 thời điểm còn hạ một trận mưa kẹp tuyết đâu? Từ tang thi vi rút bùng nổ lúc sau, toàn cầu khí hậu cũng đã xảy ra một ít biến hóa, thí dụ như, chưa bao giờ như thế nào hạ tuyết quảng tỉnh ngẫu nhiên cũng sẽ tùy hứng một phen. đem mọi người đông lạnh thành cẩu nhiệt độ không khí so thấp tây tỉnh ngày đều nhiệt độ không khí lại là tăng lên không ít thời kỳ không có xương muối cũng gia tăng rồi một tháng thời gian mà tấn tỉnh khí hậu biến hóa cũng thập phần rõ ràng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại ban ngày tối cao độ ấm có thể nấu trứng gà ban đêm độ ấm tắc yêu cầu xuyên hậu áo khoác nhìn lý tư tư thuần thục đánh trứng gà nấu mì ngụy quang đầu tức khắc dính đi lên hỗ trợ đánh trợ thủ còn vẻ mặt cười hì hì nói tư tư tiểu đồ đệ thật là lợi hại liền thành phố núi hạ tuyết đều biết nghe vậy lý tư tư nhịn không được trực tiếp trận trắng mắt có chút bất đắc dĩ nói sư phó đây là mọi người đều biết đến sự tình được không ngụy quang đầu trên mặt tươi cười tức khắc sán lạn vài phần tiếp nhận lý tư tư đưa qua màu trắng bột phấn tùy tay liền ném vào trong nồi sau đó thập phần không biết xấu hổ nói chính là sư phó liền không biết ta tư tư tiểu đồ đệ Ngươi vẫn là nhiều nói cho sư phó một ít thưởng thức đi, bằng không người khác sẽ cười nhạo sư phó. Thật vất vả chờ đến lý tư kiếm ở bên ngoài cảnh giới cơ hội, cho nên ngụy quang đầu là giành giật từng giây chiếm tiện nghi. Nghe vậy, ở một bên nghỉ tạm mấy người đều âm thầm buồn cười, nay chỉ đầu chọc thật đúng là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết ta. Sau đó, bọn họ đều vẻ mặt hưng thú bừng bừng nhìn đáng khinh sư phụ ra là như thế nào không có tiết tháo đùa giỡn ngượng ngùng tiểu đồ đệ. Nhìn thấy người chung quanh đều là vẻ mặt chế nhạo thần sắc, mái bằng má lún đồng tiền thiếu nữ tức khắc đỏ mặt, có chút nổi giận trừng mắt nhìn Ngụy Quang đầu liếc mắt một cái, sau đó vội vàng đi đến nồi sắt bên kia đi. Nói, nàng lúc ấy như thế nào liền đầu óc chịu, nhận này chỉ ra dạy đầu chọc làm sư phó đâu. Đột nhiên, Lý Tư tư tưởng nổi lên cái gì, nhìn trong tay màu trắng viên viên, nhịn không được thần sắc ai oán kêu lên, "A a a, sư phó!" Ngươi vừa mới phong chính là đường đi. Sư phó, ngươi liền không thể an tâm ngồi ở một bên, không cần quay dối sao. Nghe vậy, vây xem trần bảo đám người tức khắc thần sắc đại biến, ta sát, kia bọn họ đợi lát nữa chẳng phải là muốn ăn mặt mặt. Sau đó, bọn họ nhịn không được sôi nổi khiển trách khởi ngụy quang đầu mới vừa rồi kia xú không biết xấu hổ đùa dỡn hành vi. Thấy thế, Thẩm tuyết thanh có chút không nỡ nhìn thẳng yên lặng chuyển khai đầu. nàng mới vừa rồi nhưng chưa từng đã cho lý tư tư mọi tử đường trắng cho nên này đàn chỉ số thông minh thiếu phí gia hỏa đều bị giảo hoạt mã lún đồng tiền mọi tử cấp soát ta chờ mọi người đều khiển trách nhà mình đầu trọc sư phó bất lương hành vi sau lý tư tư lúc này mới chớp chớp mắt mắt vẻ mặt may mắn nói ta đột nhiên nhớ tới thẩm tỷ không có đã cho đường trắng cho nên đại gia đợi lát nữa có thể yên tâm ăn mì. ngay vậy Vây xem mọi người cùng vô lương đầu chọc đều minh bạch lại đây, nội tâm là nháy mắt rơi lệ đầy mặt, hóa ra bọn họ mới vừa rồi đều tập thể bị nàng cấp lửa. Tiện đa bọn họ đều nhịn không được vẻ mặt ưu hoán liếc hướng ỉ ở đại miêu quân trên người, khóe môi nhẹ dương thẩm tuyết thanh, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi thẩm tỷ như vậy bình tĩnh a Nhớ tới có quan hệ tấn tỉnh tình báo, lâm nhã nam nhịn không được nhẹ giọng hỏi, thẩm tỷ Nếu tấn tỉnh thật sự đã bị kinh thành thế lực chiếm cứ, chúng ta đây ở tấn tỉnh muốn điệu thấp hành sự sao? Trước hai ngày bởi vì hàn đại người rời đi đoàn xe, thẩm tỉ cảm xúc rõ ràng hạ xuống rất nhiều, cho nên bọn họ cũng không dám quay dày nàng. Hiện tại nghe được lâm nhã nam nhắc tới cái này, bọn họ thập phần chú ý vấn đề, ngụy quang đầu bọn người an tĩnh xuống dưới nhìn về phía thẩm tuyết thanh. 3-4 tháng trước, trừ bỏ âu dương hạo nhiên đám người là tự hành lặng yên rời đi Tây tỉnh bảo tồn mà. Mặt khác kinh thành người tới đều là bị thẩm thần tịch hạ lệnh đuổi ra đi. Cho nên, Tây tỉnh bảo tồn mà cùng kinh thành bảo tồn mà quan hệ, hiện giờ còn ở vào khẩn trương rằng co trạng thái. Mà bọn họ chuyến này đi trước tấn tỉnh, xem như kinh thành bảo tồn mà thế lực phạm vi. Hơn nữa tham gia lần này đại hội thế lực phần lớn đều cùng kinh thành có thật không minh bạch quan hệ cho nên, ngụy quang đầu bọn người lấy không chuẩn nên dùng cái gì thái độ đi đối đãi lần này phương Bắc Liên minh đại hội. thẩm tuyết thanh nhướng mày nói ở hoa hạ hiện giờ ai còn không biết tây tỉnh bảo tồn mà lợi hại cho nên chúng ta không cần điệu thấp hành sự đỡ phải kinh thành kia giúp quy viên cho rằng chúng ta dễ khi dễ đương nhiên chúng ta cũng không thể quá trương dương hành sự đỡ phải kinh thành thế lực lấy tây tỉnh bảo tồn mà dã tâm rất lớn vì lý do sau đó liên hợp mặt khác tỉnh tới thảo phạt chúng ta nhớ tới kinh thành thế lực những người đó đáng ghê tởm sắc mặt khúc lăng y có chút lo lắng hỏi Thẩm tỷ, nếu bọn họ cố ý chọn sự, chúng ta lại nên như thế nào? Thẩm tuyết thanh nhúng mày, lạnh lùng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta, nổ cỏ tận gốc. Chương 213 về cứu vớt địa cầu. Quá nguyên thị, tấn tỉnh bảo tồn mà. Thẩm tuyết thanh đám người chiếc xe tới tấn tỉnh bảo Tôn mà, vừa lúc là chính ngọ thời gian, thời tiết ở vào nhất nóng bức thời điểm. cho nên ở tường vây ngoại lai hướng người sống sót cũng không nhiều. Đương Ngụy quang đầu lượng ra Tây tỉnh bảo tồn mà thiệp người sau, phụ trách kiểm tra đo lường tăng thi vi rút nhân viên lập tức dùng bộ đàm thông chi thượng cấp, đồng thời kiểm tra đo lường vi rút động tác cũng rõ ràng nhanh rất nhiều, vẻ mặt còn có chút kinh sợ. thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh có chút khó hiểu hỏi, Nhã Nam, vì cái gì ta cảm thấy bọn họ giống như có chút sợ hãi chúng ta Tây tỉnh bảo tồn mà đâu? chẳng lẽ chúng ta lớn lên tương đối đáng sợ sao lâm nhã nam khỏe mắt nhẹ nhàng đảo qua hoa ở trên ghế phụ tam giai lông xanh quy cùng trên ghế sau tam giai hắc vũ quạ lại nhớ đến hoa ở trên nóc xe khổng lồ bạch hổ dị thú khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu mặc cho ai bị ba con dị thú dùng hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm đều sẽ sợ hãi đi lại nhớ đến thẩm thần tịch đại bột hiện giờ ở toàn bộ hoa hạ này đây lột ra ác ma mà sưng mà Tây tỉnh bảo tồn mà tắc bởi vì biến dị hoa ăn thịt người cùng hút máu bùi gai đằng mà làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, lâm nhã nam khỏe miệng hơi chịu thanh khụ một tiếng, sau đó dùng từ huyền chuyển nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta Tây tỉnh bảo tồn mà phát triển nhanh chóng, thực lực tăng nhiều, đối ngoại thái độ cũng tương đối cường nạnh. Cho nên, hoa hạ đại bộ phận người sống sót đối Tây tỉnh bảo tồn mà đều lòng mang kính sợ thái độ. Kính sợ sao? Thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp Khoe môi nhẹ dương, đáy lòng là thập phần vừa lòng cái này từ ngữ, có thể là mặt khác tỉnh bảo tồn mà cảm thấy kính sợ, liền đủ để thuyết minh tây tỉnh bảo tồn mà hiện giờ đã có được cường hãn thực lực. Ra tới ninh đón bọn họ tấn tỉnh người phụ trách là một người nhị giai hậu kỳ nữ tính dị năng giả, chỉ là đương nàng nhìn thấy thẩm tuyết thanh là tây tỉnh bảo tồn mà người phụ trách khi, đáy mắt ẩn ẩn tản mát ra thất vọng chi sắc. Thất vọng sao? Thẩm tuyết thanh khỏe môi dơ lên một mặt cười như không cười độ cùng, vì cái gì thất vọng đâu. Bởi vì người tới không phải Thẩm thần tịch sao? Chẳng lẽ tấn tỉnh bảo tồn mà còn đánh Mỹ nhân kế tâm tư sao? Chính là chẳng sợ Thẩm thần tịch tự mình tiến đến, này Mỹ nhân kế cũng vô dụng vo nơi đi. Bởi vì Thẩm thần tịch kia phi nhân loại giống như liền không có nam nữ chi biệt, phòng trừng hắn đáy mắt cũng chỉ có nhân loại, con khỉ cùng nghiên cứu tiêu bản ba loại tồn tại đi. nhìn thấy thẩm tuyết thanh híp lại con ngươi nhìn chằm chằm nàng tên kia nhị giai nữ tính dị năng giả thực mau liền phản ứng lại đây dơ lên một mạt gai đúng châu ngứa tươi cười nói thẩm tiểu thư ngươi hảo ta là tấn tỉnh bảo tồn mà ngoại giao sứ giả trần mộng Nghiên, ngươi có thể xưng hô ta vì tiểu nghiên các ngươi đội viên kiểm tra đo lường kết quả đều không có vấn đề xin theo ta hướng bên này cùng thẩm tuyết thanh đánh xong tiếp đón sau trần mộng nhiên liền thượng một chiếc màu đen xe hơi Mang theo bọn họ hướng phía nam điều khiển qua đi Tới tấn tỉnh an bài cho bọn hắn lâm thời biệt thự sau Thẩm Tuyết Thanh đem ngoại giao công việc toàn bộ ném cấp ngụy quang đầu Làm hắn cùng Trần Mộng Nghiên giao thiệp sau Liền mang theo hắc vũ quạ Khúc lăng y y cùng Trần bảo hai người bắt đầu ở tấn tỉnh bảo tồn mà đi dạo lên Mà Lý Tư kiếm cùng lâm nhã nam tắc bị nàng lưu tại biệt thự tiến hành an toàn kiểm tra Đỡ phải biệt thự bị người trang bị nghe trộm chờ thiết bị Bởi vì đại miêu quân hình thể quá lớn Thập tuyết thanh sợ hai mang theo nó sẽ khiến cho không cần thiết xôn xao cho nên liền thập phần kiên định cự tuyệt nó muốn theo tới đề nghị. Mà lông xanh quy bởi vì lười đến lúc đích, cho nên cũng bị nàng cấp phủ quyết. Bởi vậy, Thập tuyết thanh liền chỉ mang theo có thể đơn chân đứng ở nàng trên vai hắc vũ quạ cùng khúc lăng ý gì hai người nơi nơi đi dạo. Phần 177 Quá nguyên thị địa lý vị trí cực kỳ không tồi, thị nội có một cái tự bắc hướng nam ngang qua nguyên hà. Nội thành Đông có Thái Hành Sơn cách trở, Tây có Lữ Lương Sơn Bởi vậy, chỉ cần ở hai đại danh Sơn đỉnh điểm liền tuyến thiết lập tường vây Lại dọc theo bờ sông thành lập một đạo cao ngất tường vây Sau đó đem tường vây cấp liền lên Là có thể đủ ngăn cách khai tang thi đàn cùng dị thú chờ ngoại lai vây công Bất quá, tân tỉnh bảo tồn mà tuy rằng diện tích rộng lớn Nhưng bởi vì người sống sót ít Cho nên phố lớn ngõ nhỏ đều lộ ra nhàn nhạt tiêu điều hơi thở Nhìn thấy vài cái xanh sao vàng vọt hải tử quỷ gối ven đường ăn xin, phàm La nhìn thấy quần áo sạch sẽ đều sẽ đáng thương vô cùng theo kịp muốn ăn. Người hiền lành Trần Bảo tức khắc không đành lòng, lập tức từ ba lô lấy ra mấy cái màn thầu cho bọn hắn mỗi người phân một cái, nhìn bọn họ ăn xong đi một nửa mới làm cho bọn họ rời đi. Bởi vì Trần Bảo lo lắng này đó tiểu ăn mày là bị nào đó nhân cha khống chế, bởi vì hắn ở này đó tiểu ăn mày tay chân thượng thấy được quất quá dấu vết. Nếu là làm cho bọn họ đem toàn bộ màn thầu lấy về đi, không chuẩn sẽ lạc không đến trong tay bọn họ, nhưng là hắn lại lo lắng bọn họ sẽ bởi vì không có lấy về đồ ăn mà lọt vào đòn hiểm, cho nên hắn lúc này mới làm những cái đó tiểu ăn mày ăn một nửa màn thầu. Nhìn thấy những cái đó tiểu ăn mày sau khi rời đi, Trần Bảo có chút mặt lộ vẻ không đành lòng nói, "Thẩm tỷ, cùng Tây Tỉnh một so, nơi này quả thực giống như là địa ngục." Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh thần sắc hờ hững, Trong giọng nói lại có chút phức tạp nói, ít nhất, bọn họ còn sống. Thấy thẩm tuyết thanh nói ra như vậy vô tình lời nói, Trần Bảo đáy lòng có chút không thoải mái như như mày, Phản bác nói, thẩm tỷ tuy rằng bọn họ là tồn tại, chính là bọn họ lại là tồn tại bị tội, không phải sao? Tồn tại bị tội sao? Thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, ánh mắt nhìn về phía thần sắc phức tạp cùng không cam lòng Trần Bảo, nàng trong lòng lại không khỏi nhớ tới nàng trọng sinh trước hoa hạ. ở tận thế giai đoạn trước, bởi vì thẩm thần tịch đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở tìm kiếm năng thượng, cho nên vô luận là ước chế tăng thi vi rút dự tề, vẫn là kích phát tiềm năng biến dị dự tề, cũng hoặc là khoa học gieo trồng pháp đều là ở tận thế năm thứ hai, thẩm thần tịch mới cuối cùng nghiên cứu chế tạo ra có thể phổ cập áp dụng. Sau đó, này đó lợi dân thủ đoạn là ở tận thế năm thứ ba mới bị rộng khắp mở rộng ứng dụng, chính là ở khi đó. có thể tồn tại xuống dưới phần lớn đều là thực lực cường hãn dị năng giả, trên cơ bản không thấy được nhiều ít tuổi nhỏ hài tử cùng tuổi già lão nhân, ngay cả dựng dục nhân loại tương lai nữ tử số lượng cũng không kịp nam tử số lượng một phần tư. Cho nên, nếu là đem lúc này tấn tỉnh bảo tồn mà cùng nàng trọng sinh trước kia đổi con cho nhau ăn, mổ hai mà sống tàn khốc thế giới so sánh với, lúc này tấn tỉnh chính là kia làm người vô cùng hướng tới thiên đường. bởi vì lúc này hài tử còn có thể có ăn có uống tồn tại mà không phải bị người tàn nhẫn ăn luôn nghĩ vậy thẩm tuyết thanh khe khẽ thở dài ngự khí có chút mờ ảo nói chính là tồn tại mới có hy vọng a bởi vì chỉ có tồn tại mới có nỗ lực cơ hội chỉ có nỗ lực bọn họ mới có rời đi bị tội sinh hoạt khả năng không phải sao chân bảo thân sắc có chút đảm đạm gật gật đầu đáy mắt tràn ngập bi ai sau đó ngự đái một chút chờ mong hỏi thẩm tỉ chúng ta tây tỉnh hiện tại như vậy cường đại chẳng lẽ chúng ta liền không thể vì này đó hải tử làm chút cái gì sao vì này đó hải tử làm chút cái gì thẩm tuyết thanh không tự giác dừng lại bước chân mày đẹp nhăn lại nhìn về phía trần bảo ngữ đái bất đắc dĩ nói trần bảo ở tấn tỉnh ta chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi ta có thể vì bọn họ làm cái gì đâu nghe vậy trần bảo tức khắc ngữ khí có chút kích động nói thẩm tỉ Tây tỉnh bảo tồn mà hiện giờ người sống suốt đông đảo, mọi người chỉ cần nỗ lực lao động liền không thiếu ăn uống, có thể nói, tây tỉnh bảo tồn mà đã ẩn ẩn ở hoa hạ bảo tồn mà đứng đầu. Hiện tại, như vậy thói xấu tây tỉnh bảo tồn mà lão đại chính là thẩm bốt, mà thẩm bút nhất nghe ngươi lời nói, chỉ cần là ngươi nói ra kiến nghị, hắn trên cơ bản đều sẽ không như thế nào phản đối. Nghe nói, lúc trước hai đại thần kỳ dược tề cùng khoa học gieo trồng pháp thành công nghiên cứu phát minh. Đều là bởi vì thẩm tỷ sách ra tới, cho nên thẩm bột mới có thể như vậy liều mạng nghiên cứu chế tạo ra tới. Cho nên, ngươi so chính ngươi tưởng tượng chung còn muốn lợi hại rất nhiều. Bởi vậy, thẩm tỷ chỉ cần ngươi tưởng, ngươi có thể làm sự tình liền có thể có rất nhiều. Thấy Trần Bảo nói ra như vậy ấu chí lời nói, khúc lăng y lý tức khắc có chút bất đắc dĩ kéo kéo hắn ống tay háo, muốn cho hắn bình tĩnh một ít, tây tỉnh tuy rằng là rất cường đại. Nhưng nơi này cũng không phải là Tây tỉnh, mà là bị kinh thành những cái đó ra hỏa khống chế tấn tỉnh, cho nên bọn họ căn bản không cần thiết vì tấn tỉnh người làm chút cái gì, chẳng sợ bọn họ là hài tử. Ở tận thế bởi vì thiện lương đồng tình mà bỏ mạng ở hài tử trên tay người sống sót chính là có không ít. Bởi vậy, khúc lăng y cảm thấy người không thể mù quáng thiện lương, bởi vì kia rất có khả năng sẽ làm người bỏ mạng. tuy rằng nàng cảm thấy trần bảo lời nói có khuyết đại thành phần đối đãi sự tình cũng không đủ toàn diện nhưng thẩm tuyết thanh đáy lòng lại vẫn là ẩn ẩn có chút xúc động chẳng lẽ nàng thật sự so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều sao suy tư một hồi thẩm tuyết thanh không khỏi nhớ tới nàng trọng sinh đời này ở tang thi vi rút bùng nổ đã hơn một năm sau ngắn gọn hiệu suất cao tịnh thủy hệ thống đã phổ cập tới rồi mỗi một cái người sống sót bảo tồn mà Hơn nữa khoa học gieo trồng phương pháp mở rộng, cho nên, so sánh với thượng một năm, đói chết bình thường người sống sót số lượng đã đại đại giảm bớt. Tuy rằng đại bộ phận bảo tồn mà người thường đều là ở vào không đói chết trạng thái mà thôi, ly ăn uống no đủ còn có rất xa khoảng cách, nhưng là ít nhất bọn họ còn sống. Mà hết thể này thay đổi đều là bởi vì nàng trọng sinh, bởi vì nàng trước tiên báo cho thẩm thần tịch tình huống của nàng. Còn đem nàng biết nói có quan hệ tận thế tin tức đều báo cho thẩm thần tịch, sau đó dẫn tới này hai đại thần kỳ dược tề cùng khoa học gieo trồng pháp trước tiên ra đời, tiến tới cứu vớt vô số khả năng bởi vì cơ khác, vì rút cùng vô chi mà chết đi nhân loại. Như thế xem ra, nàng xa so nàng chính mình trong tưởng tượng phải có dùng đến nhiều A. Tuy rằng như thế thầm nghĩ, nhưng thẩm tuyết thanh trong lòng lại là nháy mắt trầm trọng vài phân, bởi vì ở trọng sinh sau. Nàng cũng không có quá nhiều chú ý khác người sống sót chết sống vấn đề, mà là đem lực chú ý đặt ở chăn nuôi nghiệp lớn thượng, ngay cả đem tận thế tương quan tin tức nói cho thẩm thần tịch, cũng bất quá là vì làm hắn càng tốt nắm giữ trụ tây tỉnh bảo tồn mà quên to, mục đích là vì làm nàng cùng nàng để ý người hoặc là tang thi sống được càng tốt mà thôi. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh không khỏi nhớ tới, mỗi một bộ điện ảnh chung một câu làm nàng chưa từng đồng cảm như bản thân mình cũng bị quá lời nói năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn, nhớ rõ vừa mới xem kia bộ em mở kịch thời điểm, nàng bất quá là một cái học sinh trung học, căn bản là không có nghĩ tới những lời này sẽ cùng nàng có quan hệ, bởi vì nàng chỉ là một cái liền toán lý hóa đều nghiên cứu không ra, chỉ hiểu được truy tinh người thường mà thôi, năng lực gì đó căn bản liền cùng nàng không quan hệ. Chính là thẩm tuyết thanh hiện tại lại đột nhiên phát hiện, kỳ thật nàng vẫn là man lợi hại, ít nhất này lực ảnh hưởng tuyệt đối là chuẩn cơ mờ nờ đó có phải hay không ý nghĩa nàng kỳ thật cũng có thể ở không nguy hại tự thân ích lợi dưới tình huống vì nhân loại làm một ít khả năng cho phép sự tình đâu vì thế thẩm tuyết thanh không khỏi ngữ khí có chút không xác định hỏi chân bảo ngươi cảm thấy ta có thể vì bọn họ làm những gì đây nghe vậy chân bảo ngữ khí tức khắc trào dâng lên sắc mặt đỏ lên nói thẩm tỷ chỉ cần ngươi nguyện ý cứu vớt địa cầu giải phóng toàn nhân loại đều là có thể Còn không có chờ bị trần bảo lời nói sợ ngây người thẩm tuyết thanh phát biểu bất luận cái gì ý kiến, một đạo xa lạ giọng nữ đã ở ba người phía sau vang lên, cứu vất địa cầu. Phúc! Giải phóng toàn nhân loại! Phúc! Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói cái gì thiên hoang đêm nói sao? Lại hoặc là đầu góc bị cửa kẹp sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc có một loại muốn che mặt mà chạy xúc động, sắc, thế nhưng bị những người khác nghe được. kia nàng chẳng phải là mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra sao. Nói, nàng như thế nào liền nhất thời miệng thiếu hỏi Trần Bảo này chỉ thiên nhiên ngốc đâu. mười 214 muốn tới kiến thức một phen. Tấn tỉnh bảo tồn mà. Kim Ngọc thật sự không phải cố ý cười ra tiếng, chỉ là này hai người đối thoại quá khảo nghiệm nàng cười điểm, cho nên nàng thật sự là nhịn không được liền bật cười. Kỳ thật, nàng chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, không cẩn thận nghe được này hai người cuối cùng đối thoại. sau đó nàng liền quyết đoán nhịn không được cười to ra tiếng cứu vớt địa cầu giải phóng toàn nhân loại nàng thiệt tình là không thể tưởng được thế gian này còn có như vậy ý nghĩ kỳ là người nghe được có người cười nhạo hắn lời nói Trần bảo tức khắc trợn tròn đôi mắt thập phân bất mãn nói uy ngươi cười cái gì người căn bản là không hiểu thế giới này nếu là có thẩm tỷ thiện tâm lại kết hợp thẩm buột tài hoa tuyệt đối có thể trở nên càng thêm tốt đẹp nghe vậy Kim Ngọc nhịn không được lại lần nữa cười phun tới, nước mắt đều sắp chảy ra, một tay ôm bụng cười to, một tay đỡ bên đường tường, bởi vì nàng thật sự lo lắng nàng sẽ nhịn không được cười chịu qua đi, sau đó té ngã trên đất. Nhìn thấy kia xa lạ nữ tử cười đến như thế khoa trường, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, mày đẹp nhân lại, thanh lệ trên má có nhẹ nhẹ xấu hổ chi sắc, đáy lòng sớm đã rơi lệ đầy mặt, còn có một loại mãnh liệt muốn đem trần bảo đóng gói ném hồi tây tỉnh xúc động. Kỳ thật, nếu là có thể, nàng thật sự hảo tưởng tượng đa điểu giống nhau đem đầu chôn ở dưới lên đất mặt, ít nhất người khác nhìn không tới nàng mặt, liền không biết nàng rốt cuộc là ai. Mà khúc lăng ý gì đã bất đắc dĩ đỡ chán, sau đó ở thẩm tuyết thanh ý bảo hạ, có chút tâm tắc đem muốn xông lên đi lý luận ngốc bảo cấp xả trở về, thằng nhãi này e cờ thiệt tình có vấn đề a? Nàng như thế nào liền coi trọng như vậy cái đơn thuần thiên nhiên ngốc đâu. ở siêu tóc ngắn xa lạ nữ tử cười suốt một phút còn không có dừng lại sau thẩm tuyết thanh trên mặt xấu hổ sớm đã chuyển vì một mảnh lạnh lùng liếc hướng nàng kia ánh mắt tràn ngập vô ngữ, nha trần bảo còn không phải là nói một cái thực lãnh chuyện cười mà thôi cần thiết cười lâu như vậy sao? bất quá này nữ tử dáng người diện mạo thật đúng là nóng bỏng a tuy rằng đấy lòng ở phun tào nàng kia mật nước cười điểm nhưng thẩm tuyết thanh lại không có trực tiếp xoay người rời đi mà là hơi híp mắt mắt. Ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ở nàng kéo dưới, Khúc Lăng Y y cùng Trần Bảo đều là vẻ mặt thập phần khó chịu nhìn chằm chằm kia xa lạ siêu tóc ngắn nữ tử, ngay cả đứng ở Thẩm Tuyết Thanh trên vai Hắc Vũ quạ đều mở to ô chăm chú con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ba người một quạ nhìn chăm chú quá có xuyên thấu lực, Kim Ngọc rốt cuộc đỉnh chỉ ôm bụng cười cười to, sau đó xoa xoa cười ra tới nước mắt, trước chớp mắt mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía bọn họ. Này vừa thấy dưới, Kim Ngọc tức khắc có chút ngạc nhiên, này ba người một quả thế nhưng đều là tam giai dị năng giả. Lại nhớ đến mới vừa rồi gặp được kia một đợt tam giai dị năng giả, tức khắc nhịn không được âm thầm tâm tác, ta lặc cái đi. Tam giai dị năng giả chính là quốc gia quý hiếm bảo hộ động vật, khi nào thế nhưng giống cải trắng như vậy tràn lan a Cân nhắc một chút hai bên thực lực, Kim Ngọc có chút buồn bực phát hiện hai bên thực lực cách xa. đặc biệt là cái kia bị cho rằng có thể cứu vớt địa cầu, giải phóng nhân loại nữ tử cho nàng một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Khu, nghĩ đến nhiều ba cái thực lực mạnh mẽ bằng hữu tổng so nhiều ba cái thực lực mạnh mẽ địch nhân muốn hảo, cho nên nàng quyết đoán quyết định vẫn là ma lưu xin lỗi đi. Kim Ngọc làm người sảng khoái, còn thực thức thời, vì thế liền lập tức chân thành ngự đái xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta chỉ là thật lâu không có nghe được như thế có hài hước cảm lời nói. Cho nên mới sẽ như vậy thất thố Khu, ta kêu Kim Ngọc, thành phố núi bảo tồn mà nghe vậy, thập tuyết thanh trong đầu có quan hệ thành phố núi bảo tồn mà tình báo tức khắc hiện lên Không khỏi nhướng mày nhìn về phía trước mắt vươn tinh tế tay ngọc siêu tóc ngắn nữ tử Không thể tưởng được nàng thế nhưng gặp phải thành phố núi bảo tồn mà người cầm quyền Thật đúng là có duyên phận A Kỳ thật, thập tuyết thanh mới vừa rồi sở dĩ không có rời đi Chính là bởi vì nàng nhìn ra siêu tóc ngắn nữ tử thực lực tam giai hậu kỳ Hơn nữa, trên người nàng ẩn ẩn tản ra một loại người lãnh đạo uy nghiêm hơi thở Chỉ là thẩm tuyết thanh như thế nào đều không có nghĩ đến Tên này nữ tử thế nhưng sẽ là thành phố núi bảo tồn mà duy nhất người cầm quyền Nghe nói, thành phố núi bảo tồn mà người cầm quyền là một người không đến 30 tuổi nữ tử Tên là Kim Ngọc, khi hữu mục thổ song hệ dị năng giả Bởi vì nàng diện mạo Mỹ Diễm dáng người nóng bỏng thực lực mạnh mẽ cho nên nàng ở toàn bộ hoa hạ đều là phi thường nổi danh nghe nói nàng còn có một chi thập phần lợi hại phượng hoàng dị năng giả chiến đội bởi vậy có không ít tự đại hoặc là tự luyến nam tử người trước ngã xuống người sau tiến lên lao tới thành phố núi mục đích là giang sơn mỹ nhân một lưới bắt hết đáng tiếc chính là đến nay chưa từng nghe nói nổi danh nam tử có thể thành công bắt tù binh giai nhân niềm vui khu quan trọng nhất chính là Ở hơn nửa năm trước, cái này tên là Kim Ngọc Nữ Tử đã từng dẫn theo nàng Phượng Hoàng Chiến Đội, đi trước Tây Tỉnh Bảo Tồn mà mua sắm hai đại thần kỳ dược tề cùng với khoa học gieo trồng pháp. Trong đó, Phượng Hoàng Chiến Đội phó đội trưởng bởi vì muốn đối thẩm thần tịch kia phi nhân loại thi triển Mỹ nhân kế, sau đó thành phố núi Bảo Tồn mà trả giá so thế lực khác còn muốn thảm trọng đại giới. Nghĩ vậy? Thẩm Tuyết Thanh thần sắc có chút giả hư mục thông đổ Liêu Ban ở nhìn đến nàng bên cạnh cũng không mặt khác nữ tử là lúc, trong lòng tức khắc hiện lên nhẹ nhẹ thất vọng chi sắc, nàng còn muốn nhìn một chút kia có gan khiêu chiến ngoại tinh nhân trọng khẩu nữ tử rốt cuộc trông như thế nào đâu. Ở Khúc Lăng Ý gì nhẹ nhàng kéo kéo ống tay háo lúc sau, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc phục hồi tinh thần lại, rời đi nhìn chăm chú Kim Ngọc ánh mắt, thanh khụ một tiếng, nói: "Thẩm Tuyết Thanh, tây tỉnh bảo tồn mà." Nghe vậy, Kim Ngọc không khỏi nhớ tới mới vừa rồi kia viên mặt nam tử đã từng đề cập thẩm tỷ cùng thầm bốt, tức khắc hơi híp mắt mắt, hảo nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi là thẩm thần tịch tên kia tỷ tỷ. Phần 178 Thẩm Tuyết Thanh mang chút kinh ngạc trường lớn đôi mắt, ngự đáy một chút vui mừng nói, gì, ngươi nhận thức gá tịch sao? Chúng ta đây thật đúng là có duyên A. Có duyên. Nhớ tới khi đó bị thẩm thần tịch cướp đoạt rất thành phố núi bảo tồn mà toàn bộ tinh hoạch. Thậm chí các nàng còn mượn nợ bên ngoài, lúc này mới mua sắm kia hai đại thần kỳ dược tề cùng khoa học gieo chống pháp, Kim Ngọc hơi hơi xả lên khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta và ngươi đệ đệ chi gian đã từng từng có một lần không thế nào vui sướng giao dịch. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, thẳng thắn thành khẩn nói, Kim tiểu thư kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy có thể cùng A tịch vui sướng giao dịch nhân loại phòng trừng còn không có sinh ra. cho nên ngươi thật sự không cần phải đối này cảm thấy buồn bực. Chúng ta đều chẳng qua là chúng sinh muôn nghìn trung phàm nhân thôi, vẫn là không cần cùng cái loại này cấp bậc tồn tại sinh khí, tuy rằng không chuẩn hắn trước nay liền chưa từng để ý quá. Nghe được thẩm tuyết thanh như thế thật thành lời nói, Kim Ngọc vốn định mượn cơ hội phun tảo thảo phạt một phen tâm tức khắc liền lạnh, khoe mắt nhịn không được chịu chịu, trong lòng cũng càng thêm buồn bực vài phần, hảo nửa ngày mới có chút bất đắc dĩ nói, muội tử. Ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là không cần cùng phi nhân loại so đo. Đúng rồi, vì biểu xin lỗi, ta thỉnh các ngươi đi quán ba uống rượu đi. Quán ba. Thẩm tuyết thanh đôi mắt nháy mắt liền tinh lượng lên, ở tận thế bùng nổ thời điểm, nàng chẳng qua là sinh viên năm nhất, căn bản là không có đi qua quán ba. Mà ở tận thế sau, nhân loại đều vội vàng sinh tồn, quán ba loại này xa xỉ xa đọa nơi đã sớm đã trở thành qua đi thức. Bởi vậy, vô luận là trọng sinh trước đời trước vẫn là trọng sinh sau đời này nàng đều còn không có đi qua quán ba cho nên nàng còn rất tâm động còn không có chờ thẩm tuyết thanh trả lời nhất quán trầm mặc ít lời khúc lăng y đi hề liền đã tò mò ra tiếng hỏi nơi này thật sự có quán ba sao thấy một khắc danh thần sắc lánh diễm nữ tử hỏi chuyện kim ngọc có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái sau đó phảng phất lĩnh ngộ tới rồi cái gì rất là ái mọi hướng nàng cười cười sau đó vẻ mặt phong lưu nói đương nhiên Hơn nữa, nơi này quán ba chính là nữ tử thiên đường, tiến gầy hoàn phì, nhậm ngươi chọn lựa tuyển Nga. Thu được khúc lăng ý gì hề mội tử ngao ngoe rụt dịch ánh mắt, chân bảo kháng cự đôi mắt nhỏ cùng kim ngọc ý vị thâm trường tới cười, thẩm tuyết thanh tức khắc ngầm hiểu, nhàn nhạt ho nhẹ một tiếng, nói, loại địa phương kia đương nhiên là, khu, muốn tới kiến thức một phen. Đến nôi cứu vớt địa cầu cái này, chuyện cười cứ như vậy bị thẩm tuyết thanh đám người cấp vứt chư sau đầu. mười 215 luôn là chạy thiên không hạn cuối đề tài. Tấn tỉnh bảo tồn mà. Tới quán ba sau, thẩm tuyết thanh đấy lòng ẩn ẩn có hối hận cảm giác, bởi vì quán ba đi chơi vũ khúc tựa như ma âm giống nhau chấn động màng hai, thật sự là quá ồn ào. Hơn nữa, tận thế sau, mọi người cũng không có xa xỉ đến có thể mỗi ngày tắm rửa, cho nên sân nhảy ngư long hôn tạp, các loại kỳ quái ghê tởm hương vị hôn tạp. Chẳng sợ thẩm tuyết thanh không có hạ đến sân nhảy, Nhưng nàng bản thân là tinh thần hệ dị năng, giả, đối ngũ cảm vốn là thập phần nhạy bén, này đó hương vị cùng ồn ào thanh âm vẫn là làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu. Mà để cho nàng cảm thấy tâm tắc chính là, tận thế sau nữ tử khan hiếm sự thật đã dần dần hiển lộ ra tới, quán ba bên trong 80% trở lên đều là nam tử. Cho nên, các nàng này một đợt diện mạo còn tính không tồi, quần áo thập phần sạch sẽ nữ nhân đã chịu thập phần nhiệt tình hoan nên. Nếu không phải nàng cùng khúc lăng ý diệt đều phóng xuất ra tam gia huy áp chỉ sợ này đó giống như tám trăm đời không có gặp qua nữ nhân nam tử đã sớm vây quanh đi lên đem các nàng nuốt đi. Bị những cái đó nhiệt tình như hỏa nam tử các loại ái muội vứt mị nhãn, đặc biệt là có một ít tự giác tu vi không tồi hoặc là diện mạo xuất sắc nam tử thập phần tự luyến tiến lên lô tóc mái đến gần, thẩm tuyết thanh cảm thấy nàng mấy ngày này phỏng chừng đều sẽ không như thế nào có ăn uống, nha. Đều nhị dai dị năng giả, mỗi ngày tắm rửa một cái gì đó hẳn là không khó khăn đi. Chính là vì cái gì bọn họ liền không yêu tắm rửa đâu. Thẩm tuyết thanh đột nhiên cảm thấy ở có điều kiện dưới tình huống, mỗi ngày kiên trì tẩy tắm nước lạnh á hàn thập phần quý hiếm hiếm có, hơn nữa làm nhân tâm động, có hay không. Quán ba nội trừ bỏ không ít nhiệt tình đến gần nam tử, cũng có vài danh đối với các nàng lộ ra ghen ghét thả sợ hai ánh mắt bồi rượu nữ tử, các nàng phần lớn quần áo ngăn nắp. Trang dung dày đặc. Đối này, Thẩm Tuyết Thanh chỉ là nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới, bởi vì nàng căn bản là không thèm để ý các nàng cái nhìn như thế nào. Đương nhìn thấy nhất quán thích dính ở Khúc Lăng Y Y bên người, đương cái thiện giải nhân ý ấm nam Trần Bảo, dựng thẳng lên sắc nhọn nanh hướt, đem bất luận cái gì một cái ý đồ tới gần Khúc Lăng Y ở bên người nam tử cấp đẩy ra đi, Thẩm Tuyết Thanh yên lặng càng vì tâm tác, bởi vì Trần Bảo năng lực hữu hạn. chỉ có thể canh dự ở khúc lăng y ở bên người cho nên nàng chỉ có thể dựa uy áp xua đuổi quấn lên tới nam tử nhớ tới là nàng đáp ứng rồi kim ngọc tiến đến quán ba kiến thức một phen thập tuyết thanh lúc này mới có chút minh bạch tự làm vậy không thể sống những lời này ý tứ nghĩ đến kim ngọc thập tuyết thanh không khỏi chuyển mắt nhìn về phía nàng lại phát hiện thằng ngãi này ở quán ba quả thực chính là như cá gặp nước bộ dáng Vài cái dám lên trước đến gần nam tử đều bị nàng hai ba câu lời nói đã bị lừa dối đi rồi. Gặp được sạch sẽ xoáy khí nam tử, kim ngọc thằng nhãi này còn đặc biệt không có tiết tháo sờ một phen đối phương cơ ngực, xem đến nàng đều có chút mặt đỏ tới mang thai chính là thằng nhãi này lại còn một bộ đương nhiên thần sắc. thấy thế, thập tuyết thanh nhịn không được khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, nữ nhân này tính tình còn rất hào sảng buôn phong sao. Thằng đến Kim Ngọc đem bọn họ mang tiến một cái sạch sẽ rộng mở đại ghế lô. Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới cảm thấy sống lại đây. Bất quá này ghế lâu người giống như nhiều chút đi. Ghế lô nội có 6 gã nữ tử, 12 danh nam tử. Trong đó mười 12 danh nam tử phần lớn đều là người thường. Tuy rằng bọn họ diện mạo không tồi, nhưng Thẩm Tuyết Thanh nhìn ra bọn họ hiển nhiên là hóa trang. kia 6 gã nữ tử chung, có hai gã là Tam Giai Dị Năng Giả. Còn lại bốn gã đều là nhị giai dị năng giả, các nàng trên người quần áo hoa văn đều cùng kim ngọc trên người màu đỏ hưu nhàn chế phục tương tự, thẩm tuyết thanh trong lòng có chút sáng tỏ, này đó nữ tử hẳn là chính là kim ngọc phượng hoàng chiến đội thành viên đi. Khoe mắt dư quang hơi hơi đảo qua những cái đó ngồi ở các nàng bên người nam tử, đương nhìn thấy kẻ cơ bắp cùng địa trung hải loại hình đều đôi khi, thẩm tuyết thanh trong lòng có chút khiếp sợ, khoe miệng càng là nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều. nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch kim ngọc vừa mới trong giọng nói hiến gầy hoàn phi ý tứ này chủng loại quả nhiên rất đầy đủ hết không có chờ kim ngọc mở miệng giới thiệu ghế lô nội sáu gã trái ôm phải ấp nữ tử cũng đã sôi nổi buông ra bên người nam tử thần sắc cung kính nhìn về phía kim ngọc cùng kêu lên nói kim tỷ hảo kim ngọc hơi hơi gật gật đầu sau đó đem thẩm tuyết thanh ba người đẩy đến các nàng trước mặt nói tới ta cho các ngươi giới thiệu ba vị bằng hữu Vị này chính là thẩm tuyết thanh, các ngươi kêu nàng thẩm tỷ là được, vị này chính là khúc lăng y các ngươi kêu nàng áo lót y là được, mà vị này kêu trần bảo, các ngươi có thể kêu hắn bảo bảo hoặc là bảo bối. Mà này 6 vị đều là ta đắc lực tỉ muội, vị này kêu lâm tình tình, phượng hoàng chiến đội phó đội trưởng, vị này chính là áo lót y bảo bảo. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu Mà làm bị loạn khởi biệt danh hai người sắc mặt còn lại là nháy mắt tái rồi, chỉ là Kim Ngọc kia phương rõ ràng là người đông thế mạnh, cho nên hai người bọn họ rất có ánh mắt, nghẹn khuất không có nói ra kháng nghị. Hai bên giới thiệu xong, thấy không khí có chút xấu hổ, Kim Ngọc bĩu môi, nhịn không được nhướng mày hỏi, hảo, ta rốt cuộc sách xong, các ngươi có phải hay không cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi? Lâm tình tình tức khắc cao giọng đáp, đúng vậy. Kim tỉ Ngươi vẫn là chạy nhanh uống rượu ôm nam nhân đi thôi, thiếu ở chỗ này quấy rầy chúng ta đại gia hứng thú, đúng hay không? Đối. Mặt khắc năm tên nữ tử tức khắc cùng têu lên trả lời, tuy rằng nhìn như không có cấp Kim Ngọc mặt mũi, nhưng là trận này tử không khí lại là một lần nữa bậc lửa lên. Thấy thế, Thẩm tuyết thanh nhịn không được có chút bội phục nhìn về phía Kim Ngọc cùng lâm tình tình, này hai người bất quá là đơn giản nói mấy câu liền đem xấu hổ hóa với vô hình. Này giao tế xử sự thủ đoạn chính là khó lường a. Tuy rằng Kim Ngọc cũng không có nói ra thẩm tuyết thanh thân phận, nhưng là thẩm tỷ hai chữ liền biểu lộ thân phận của nàng không bình thường, cho nên vượng hoàng chiến đội vài tên nữ tử đều rất có ánh mắt đem khúc lăng y, y cùng Trần Bảo hai người cấp xả đi uống rượu, mà thẩm tuyết thanh tắc lưu lại làm hai vị đội trưởng phụ trách tiếp đãi. Nhìn bị các nàng lôi kéo xương ca, thân sắc có chút có quắp khúc lăng y để y muội tử. Lại nhìn nhìn liền kém bị xa lánh đến trong một góc trần bảo, thẩm tuyết thanh yên lặng rời đi ánh mắt, nàng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng đội viên rơi vào hố lửa, cho nên nàng lựa chọn không xem. Vì thế, thẩm tuyết thanh đôi mắt nhỏ liền nhỏ đến khó phát hiện quét về phía trong truyền thuyết đã từng ý đồ thông đồng quá thẩm thần tịch kia phi nhân loại Lâm Tình Tình mội tử. Lâm Tình Tình nhìn cũng liền hai mươi suất đầu, có một đầu thuận thẳng tóc đen, thoạt nhìn đặc biệt tiểu ra bích ngọc. khi chất cảm giác cũng thập phần dịu dàng, chính là này một ngụm một chén rượu hào sảng kính lại là làm người ghé mắt. Thấy thẩm tuyết thanh giờ phút này tuy rằng uống rượu thực dũng cảm, nhưng mới vừa rồi ở tiến vào quán ba thời điểm, thần sắc lại là từ ngạc nhiên đến bừng tỉnh lại đến những mày, kim ngọc cơ cơ trong tay lan lưới rồng, chế nhạo cười nói, các ngươi đều là lần đầu tiên đến quán ba chơi ngoan bảo bảo đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh những mày, hỏi, chúng ta biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Kim Ngọc cùng Lâm Tình Tình đều thập phần thành khẩn gật gật đầu, sau đó chăm miệng một lời cùng kêu lên nói, thập phần rõ ràng. Nghe vậy, Thập tuyết thanh tức khắc bất đắc dĩ bĩu môi, nói, hảo đi, chúng ta xác thật là lần đầu tiên đến quán bar. Nói thực ra, ta cảm giác quán bar không có gì hảo ngoạn. Lâm Tỉnh Tình tuy rằng có một chương tiểu gia bích Ngọc gương mặt, nhưng này hành sự tác phong lại là cùng Kim Ngọc có chút tương tự, cười to nói, ha ha. Quán ba xác thật là không có gì hảo ngoạn địa phương, bất quá quán ba lại là săn diễm tốt nhất nơi. Ở tận thế trước, ta luôn là không rõ những cái đó nam nhân thúi vì cái gì luôn thích đến quán ba chơi lùa, ta hiện tại nhưng xem như minh bạch, này ôm mỹ nhân uống rượu ngon cảm giác xác thật không kém. Thầm tỉ, ngươi thích cái gì loại hình mỹ nhân, vô luận là gợi cảm cơ bác hình, vẫn là thanh tuấn thư sinh hình, cũng hoặc là lãnh ngạnh khốc ca hình, dù sao chỉ cần ngươi nói được. Ta là có thể cho ngươi tùy tiện tìm ra một hai đánh tới. Một hai đánh. Kim Ngọc tức khắc trắng có mụ mụ tang tiềm chất lâm tình tình liếc mắt một cái, treo chọc nói, tình tình, liền thẩm tỉ bộ dáng này, này tu vi, còn dùng đến ngươi giới thiệu mỹ nhân sao. Không chuẩn đã sớm đã kim ốc tàng kiều vài cái mỹ nhân. Kim ốc tàng kiều. Nhớ tới mỗi chỉ ánh mắt hung tàn thô bạo tang thi quân, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, nàng thật không có kim ốc tàng kiều. Bất qua trọng khẩu Kim Úc Tàng Thi nhưng thật ra có A. Thấy thẩm tuyết thanh không có phản bác, Lâm Tình tình tức khắc thanh âm lớn lên, kinh ngạc hỏi, thẩm tỷ ngươi nên sẽ không thật sự có Kim Úc Tàng Tiểu Đi. Khu, Kim Úc gần giấu mấy cái mỹ nhân A. Có thể vào thẩm tỷ mắt, này diện mạo kỹ thuật tất nhiên bất phàm, khi nào mang ra tới làm mội mội ta mở rộng tầm mắt A. Kỹ thuật, thẩm tuyết thanh ngạch tế tức khắc trượt xuống mấy cây hát tuyến, Mắt thấy đề tài này dần dần hướng không có hạn cuối đáng khinh phương hướng mà đi, nàng vội không ngừng nói, liền một cái, ngươi cũng đừng đoán. Lâm tình tình tức khắc không thể tưởng tượng trận tròn trong mắt, nói, ai, một cái sao? Thầm tỷ ngươi thực lực diện mạo đều như thế xuất chúng, hà tất muốn ở một viên trên cây treo cổ đâu Lại thế nào cũng đến tìm tới cái 5, 6, 7, 8 cái mới được đi. 5, 6, 7, 8 cái. Thầm tuyết thanh chỉ cảm thấy nàng chán thượng đều là hãn. Khỏe mắt cùng khỏe miệng đều nhịn không được chịu chịu. Này lâm tỉnh tình thật đúng là không phải giống nhau tư tưởng mở ra a Nhớ tới Tây Tỉnh hiện giờ tam so một nam nữ tỷ lệ, thẩm tuyết thanh đột nhiên cảm thấy nàng nếu là đem phượng hoàng chiến đội này đàn bưu hãn nương tử quân cấp quải hồi Tây Tỉnh, cũng coi như là một kiện tạo phúc Tây Tỉnh quang côn rất tốt sự à. Ít nhất, bọn họ nỗ lực nỗ lực, phòng trừng cũng có thể uống thượng canh thịt gì đó. Nhớ tới hàn lâm thần rời đi đoàn xe phía trước năm lần bảy lượt dặn dò, còn có ở trong không gian, hắn riêng vì nàng làm kia một tháng đồ ăn cùng đã tức tốt sau khi ăn xong trái cây, thẩm tuyết thanh khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ lên một phân thập phần thản nhiên nói, ra có hàn phu, không dám lô mãng, các ngươi vẫn là tha ta đi. nghe vậy, Kim Ngọc nhịn không được vẻ mặt tái mội nhìn về phía thẩm tuyết thanh, ngự khi ý vị thâm trường nói, hàn phu. Thực lực của hắn nên sẽ không so ngươi còn lợi hại đi. Nha, không thể tưởng được thẩm tỷ phẩm vị còn rất độc đáo. Bất quá ta cùng thẩm tỷ không giống nhau. Ta chỉ thích giống nữ vương giống nhau hung hăng ước hiếp mỹ nhân, mà không thích bị mỹ nhân ước hiếp. Hung hăng ước hiếp. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được muốn che mặt mà chạy. Nàng rõ ràng là phấn thuần khiết một hải tử. Chính là vì cái gì nàng thế nhưng sẽ nháy mắt đã hiểu Kim Ngọc tên kia lời nói đâu. Bất quá. Nữ vương gì đó, nghe tới cũng rất không tồi bộ dáng. khụ, nàng nhất định là uống say, tuyệt đối không có sa đoạn, xem nàng chân thành đôi mắt nhỏ. Thấy đề tài lại ở hướng kỳ quái phương hướng chạy tới, thẩm tuyết thanh tức khắc giơ lên trong tay chén rượu hào sảng nói. khụ, tới tới tới, chúng ta tương phùng tức là có duyên, ta trước làm vì kính. Phần 179 Nói xong, không đợi thẩm tuyết thanh cầm trong tay rượu cấp một ngụm buồn. Ghế lô đại môn đã bị đột nhiên vén khai. Nhìn thấy ghế lô nội một phiếu thủy linh linh mội tử, lãnh đầu diện mạo đáng khinh đầu chọc tức hắc hắc hắc cười nói, hắc hắc, nơi này mỹ nhân thật đúng là nhiều, nhưng cái đó quy nhi tử quả nhiên không có lửa ra a. Đáng khinh giọng nam vang lên, toàn bộ ghế lô thoáng chốc là một mảnh an tĩnh, thẩm tuyết thanh còn lại là đạm nhiên nhướng mày, bọn họ đây là tạm bãi tới. mười 216 chúng ta vẫn là chạy nhanh đấu vò đi. Tân tỉnh bảo tồn mà quán ba. Nhìn lướt qua kia lãnh đầu đáng khinh đầu trọc cùng với hắn phía sau bốn gã tam giai dị năng giả. Thẩm tuyết thanh đáy mắt có chút hồ nghi. Tuy rằng hắn dẫn dắt mười mấy danh dị năng giả. Chính là chẳng lẽ hắn không có nhìn đến trừ bỏ tiểu hắc ở ngoài. Bọn họ bên này có sáu gã đều là tam giai dị năng giả. Mà còn thừa bốn gã nữ tử cũng là nhị giai dị năng giả sao. Nếu là luận cao cấp chiến lược. Các nàng này mới có thể là so với bọn hắn nhiều hai gã tam giai dị năng giả, cho nên, thẩm tuyết thanh là thiệt tình không rõ bọn họ rốt cuộc là đánh từ đâu ra dũng khí cùng tự tin dám đến tạp các nàng bãi. Bất quá, nàng thật đúng là không thích bị người tạp bãi, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đương nhìn thấy có không biết sống chết ra hỏa dám đánh các nàng chủ ý, Kim Ngọc cùng Phượng Hoàng chiến đội một phiếu nữ tử sắc mặt đều thanh xuân dưới. làm tận thế phóng đãng không kềm chế được nữ cường giả các nàng chỉ thích phiếu người mà không thích bị người phiếu xoái khốc một ít còn chưa tính diện mạo như thế đáng khinh ra hỏa thế nhưng cũng dám tới nói ổ nói tả thật đúng là buồn cười a khí chất dịu dàng lâm tình tình chọn chọn tú khí mặt mày ngữ khí cực kỳ khinh miệt khinh thường hỏi các ngươi này đó đáng khinh ra hỏa rốt cuộc là cái nào bảo tồn mà cũng dám ở chỗ này loạn vệ lâm tình tình tiểu mỹ nhân Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau tính tình nóng bỏng, bất quá Kaka ca ca liền thích người như vậy tính tình, đủ kính. Người hãy nghe cho kỹ, Kaka ca ca là Trung Châu tỉnh bảo tồn mà thực lực siêu cường Cuồng Long chiến đội. Hắc hắc, thành phố núi bảo tồn mà các mỹ nhân thực lực không tồi, diện mạo không tồi, hoàn toàn có tư cách trở thành chúng ta Cuồng Long chiến đội tiểu lão bà nhóm, các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không a? Đáng khinh đầu chọc nam tuy rằng là đối với Lâm Tỉnh Tình nói chuyện, nhưng là kia đáng khinh ánh mắt lại là gắt gao đinh ở kim ngọc kia phập phồng có hứng thú nóng bỏng giá người thượng là nghe vậy cuồng long chiến đội các đội viên tất cả đều ồn cười ha hả sau đó đáng khinh lớn tiếng đáp cuồng long chiến đội thẩm tuyết thanh đôi mắt hơi hơi nheo lại nguyên lai like bọn họ chính là xú danh rõ ràng cuồng long chiến đội theo tình báo theo như lời cuồng long chiến đội là len lỏi ở phương bắc vùng thổ phỉ chiến đội chỉnh chi chiến đội thực lực không tồi Chuyên môn lấy cướp bóc giết người làm vui, vì sợ bị theo dõi, bọn họ chưa bao giờ hội trưởng lâu đài ở một chỗ, chỉ là bọn hắn khi nào trở thành Trung Châu tỉnh bảo tồn mà người. Chuyên mắt nhìn về phía kia đáng khinh đầu chọc phía sau mười mấy danh thực lực không tồi dị năng giả, thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, theo tình báo theo như lời, cùng long chiến đội tam giai dị năng giả chỉ có hai gã, chính là hiện tại lại có năm tên tam giai dị năng giả. Chẳng lẽ mặt khác ba gã tam giai dị năng giả chính là tỉnh bảo tồn mà sao? Ở tận thế, đại đa số bảo tồn mà đều là các tỉnh tự quét tuyết trước cửa, hưu quản hắn tỉnh ngói thượng xương, rốt cuộc chính là vì tồn tại, bọn họ phải hao phí rất lớn sức lực, nào còn có cái gì dư thừa tâm tư đi thay trời hành đạo. Những cái đó diệt trừ nhân cha linh tinh sự tình, vẫn là để lại cho nhân cha địch nhân đi làm đi. Cho nên, bởi vì này cuồng long chiến đội chưa bao giờ từng tiến vào tây tỉnh tương ứng địa vực lam ác cho nên tây tỉnh bảo tồn mà cũng chỉ là góp nhặt một ít tương quan tình báo mà thôi. bất quá hiện giờ nhìn thấy cuồng long chiến đội khí thế như thế kiêu ngạo vô sỉ, lại nghe được bọn họ chiến đội tên bên trong cùng nàng thanh long chiến đội đồng dạng có một cái long tự, thập tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng có chút nữa, đáy mắt toàn là sắc lạnh, nắm tay hơi hơi nắm chặt, ở thăng cấp tứ giai lúc sau. nàng còn không có hảo hảo chiến đấu quá vàng không liền lấy này chi cái gọi là cuồng long chiến đội hảo hảo luyện luyện tập nhìn thấy những cái đó nam tử đáy mắt toàn là đáng khinh lửa nóng chi sắc kim ngọc sắc mặt là hoàn toàn đêm đen tới bọn họ nếu biết các nàng là đến từ thành phố núi bảo tồn mà lại còn dám tiến đến khiêu khích này thuyết minh bọn họ rất có khả năng là có bị mà đến vì thế nàng không khỏi ngữ khí lạnh băng nói cuồng long Chúng ta thành phố núi bảo tồn mà cùng các ngươi tỉnh bảo tồn về phía tới là nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi hôm nay vì cái gì muốn tới chọn sự? Chọn sự. Đầu chọc cùng long gợi lên một mặt tao tiện tươi cười. Chỉ chỉ phượng hoàng chiến đội nữ tử bên người những cái đó diện mạo không tồi nam nhân. ngôn ngữ hạ lưu nói, tấm tắc, này sao lại có thể gọi là chọn sự đâu? Nam nhân sao? Tới quán ba còn không phải là vì săn diễm sao? Các ca ca nhìn các ngươi phượng hoàng chiến đội các mỹ nhân rất tịch mịch, cho nên mới riêng tiến đến thỏa mãn của các ngươi. Ai, nghe nói các ngươi phượng hoàng chiến đội các mỹ nhân yêu cầu thường xuyên đi săn thú tăng thi, nghe được chúng ta này đó nhiệt huyết đàn ông là tâm sinh không đành lòng a. Làm nữ nhân, hơn nữa vẫn là lớn lên như thế mỹ lệ các mỹ nhân, nên an tâm ngoan ngoãn đại ở bảo tồn trong đất chờ chúng ta này đó đàn ông hảo hảo bảo hộ yêu thương. Sao lại có thể đi theo những cái đó xấu xí đáng chết tang thi chiến đấu đâu? Vị này tiểu thư mỹ lệ, ngươi nói, phải không? Nói xong lời nói, đầu chọc cùng long còn cực kỳ tình một màu hướng về phía thẩm tuyết thanh liếm liếm thật dày môi. Tuy rằng Kim Ngọc giá người nóng bỏng, nhưng là ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ trình độ là so ra kém trải qua nhiều lần thoát thai hoán cốt thẩm tuyết thanh, cho nên đầu chọc cùng long tuy rằng không biết thẩm tuyết thanh chi tiết, nhưng là ỷ vào người đông thế mạnh. còn có kinh thành bảo tồn mà làm hậu trường bởi vậy hắn liền không hề cố kỵ đem chủ ý cũng đánh vào thẩm tuyết thanh trên người nhìn thấy đáng khinh đầu chọc cuối cùng thế nhưng đem câu chuyện chuyển hướng nàng còn hướng về phía nàng làm ra như vậy đáng khinh hành động thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp khoe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung xấu xí đáng chết tăng thi vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ liên minh đại hội sắp cử hành bằng không vẫn là điệu thấp một ít chính là đám cặn bã này vì cái gì cố tình liền phải khiêu chiến nàng điểm mấu chốt đâu. Thấy đáng khinh đầu chọc thế nhưng đem lực chú ý đặt ở thẩm tuyết thanh trên người, Kim Ngọc khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều. truyền thuyết Tây tỉnh bảo tồn mà thẩm tuyết thanh là tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không tuyệt đối sẽ bị chết thực thảm thực thảm, bởi vì nàng là lột ra ác ma duy nhất thân nhân, chính là đáng khinh đầu chọc lại không biết sống chết dám đi trêu chọc nàng, chẳng lẽ là đầu góc bị cửa kẹp đi Tuy rằng này Tây tỉnh bảo tồn mà tuy rằng tính toán chi ly chút, tí nhai tất báo chút, nhưng là lại trước nay đều không có nháo ra quá ác liệt nghe đồn. Hơn nữa, hai cái bảo tồn mà chi gian cách xa nhau cũng không phải thực xa xôi. Bởi vậy, nếu là có khả năng, Kim Ngọc vẫn là thực hy vọng thành phố núi bảo tồn mà có thể cùng thực lực cường hãn Tây tỉnh bảo tồn mà kết minh. Cho nên, Kim Ngọc chuyển mắt nhìn về phía Thẩm tuyết thanh, thấp giọng nói, Thẩm tỷ. Hôm nay là chúng ta phượng hoàng chiến đội liên lụy các ngươi, nếu là các ngươi muốn rời đi, chúng ta phượng hoàng bảo tồn mà là tuyệt đối sẽ liều chết đem các ngươi đưa ra quán ba. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trọn trọn mày đẹp, cười khe nói, kim tỷ, ngươi lời này đã có thể khách khí, Bổn tiểu thư cũng đã lâu không có vận động, các ngươi phượng hoàng chiến đội cũng không thể đem đám cặn bã này đều ba chiếm. Như vậy đi, cùng long thân sau bốn gã tam giai dị năng giả về chúng ta. Dư lại dị năng giả đều về các ngươi, nào một phương động tác chậm liền phụ trách người khách thế nào? Nói xong còn không có chờ Kim Ngọc trả lời, Lâm Tình Tỉnh cũng đã nhịn không được vui vẻ cười to nói: Thẩm tỷ, ngươi nói chuyện thật đúng là tờ mờ giờ xoay a. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không phải Tây Tỉnh Bảo Tôn mà, ta Lâm Tỉnh Tỉnh hôm nay liền nhận ngươi đương tỷ. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh yên lặng xem nhẹ rất Kim Ngọc kia chế nhạo tươi cười, thanh cụ một tiếng, nói. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đấu võ đi. Chương 217 dùng nắm tay giảng đạo lý. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đấu võ đi. Lời nói vừa ra, thập tuyết thanh cùng Kim Ngọc đều thần sắc lạnh băng dẫn đầu ra tay, đối quần long chiến đội phát ra công kích mãnh liệt. thập tuyết thanh đem thực lực của chính mình áp chế ở Tam Giai Hậu Kỳ, sau đó hướng tới cuồng long thân sau bốn gã Tam Giai dị năng giả thi triển ra một đạo rít gào dòng nước. Mà Kim Ngọc còn lại là cực nhanh ngưng tụ ra một cái hình thể thật lớn thổ xà, đột nhiên mở ra giữ tợn mồm to cắn hướng về phía cùng long. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh ra tay, khúc lăng y y cùng trần bảo đám người đột nhiên hướng tới cuồng long chiến đội phát ra công kích, mà lâm tỉnh tỉnh chờ phượng hoàng chiến đội còn lại là một phen đẩy ra bên người nam tử, ánh mắt hung lệ hướng tới cuồng long chiến đội nhóm phát ra dị năng. Thấy kia thanh lệ nữ tử thế nhưng không coi ai ra gì nói ra như vậy kiêu ngạo lời nói. Mà kim ngọc càng là không biết tốt xấu muốn cho một cái xú thổ rắn cắn hắn, đầu chọc quồng long sắc mặt tức khắc thanh hắc xuống dưới, bàn tay to chém ra một đạo gió lốc nháy mắt đem thổ xà cắn nuốt rớt, sau đó âm chắc chắc nói, vốn dĩ ca ca ta còn tưởng thương hương tiếc ngọc một phen, bất quá xem ra các ngươi đều không cảm kích ta. Các huynh đệ, tất cả đều cho ta thượng, chúng ta không chỉ có muốn cho các nàng hảo hảo kiến thức một chút các ca ca thực lực, còn muốn cho các nàng minh bạch đàn bà lên ngoan ngoán đại ở trên giường, đường tưởng cưới ở nam nhân trên đầu. Nói xong, đầu cho cuồng long bàn tay vung lên, hắn phía sau mười mấy danh dị năng giả cũng tất cả đều rung đi lên, đủ mọi màu sắc cuồng bạo dị năng là nháy mắt tràn ngập toàn bộ ghế lô. Kỳ thật, cuồng long hôm nay là thu được đến từ kinh thành bảo tồn mà chỉ thị, mới cố ý mang tề nhân mã lại đây, muốn đem phượng hoàng chiến đội uy phong diệt một hợp diệt. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có bảy tên Phượng Hoàng chiến đội nữ tử ở ghế lô trong vòng, nhưng là lại phát hiện ghế lô nội thế nhưng còn nhiều ra ba gã tam giai dị năng cường giả. So với bọn hắn này một Phương còn muốn nhiều ra một người tam giai dị năng giả. Bởi vậy, ở khiêu khích thời điểm, Cùng Long trong lòng vẫn là có chút thấp hỏng. Rốt cuộc bọn họ này Phương cao cấp chiến lực có chút không đủ. Nhưng đương nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh cùng duy nhất tên kia nam tử đều bất quá là Thủy Hệ dị năng giả thời điểm. Cung Long Tức khắc liền yên lòng, thủy hệ dị năng giả lực công kích cùng lực phòng ngự đều kém đến không được, cho nên này hai người tuy rằng là tầng giai, nhưng thực lực nhiều lắm chính là nhị giai hậu kỳ thôi, mà duy nhất làm hắn có chút kiêng kỵ chính là Kim Ngọc cùng tên kia Dung Mạo Thanh lãnh hỏa hệ nữ dị năng giả thôi. Nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế kịch liệt, dính ở Phượng Hoàng chiến đội đội viên bên người những cái đó nam tử không ít đều sợ tới mức sắc mặt đều thanh, sôi nổi nhân cơ hội chạy ra khỏi ghế lô. tuy rằng bọn họ rất muốn âu yếm nhưng nếu là muốn lấy tánh mạng vì đại giới kia vẫn là thôi đi nghe được cuồng long chết ở trước mắt còn muốn nói ra như thế ghê tởm lời nói thẩm tuyết thanh sắc mặt tức khắc lại lạnh vài phần xuống tay càng là càng thêm tàn nhẫn lên sau đó còn bất thời giờ đối cùng cuồng long chiến đấu kim ngọc nói nghe nói thẳng nam ung thư là trị không hết mà này tên là cuồng long con dẹp càng là bệnh nguy kịch đã thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả Kim tỷ ngươi vẫn là chạy nhanh cho hắn một cái sang khoái, đỡ phải làm hắn ô nhiễm tận thế tươi mát không khí. Kim Ngọc một bên ném ra mấy viên thực vật hạt giống, nháy mắt thôi phát thành mang theo gai nhọn thật lớn dây đằng đánh út về phía cùng long. Một bên nhướng mày cười nói, thẩm tỷ, ngươi cùng ta ý tưởng thật đúng là thập phần nhất trí. Bất quá này con rệp có chút chấn trượt, đem hắn lộng chết yêu cầu một ít thời gian mới được. Thấy Kim Ngọc thành thạo bộ dáng. Thẩm tuyết thanh liền không có nói ra muốn hỗ trợ ý tứ, mà là tiếp tục vui vẻ thoải mái dùng mũi tên nước đối phó hai gã tam giai dị năng giả. Chứ bỏ bộ phận thân tín ngoại, như ngụy quang đầu đám người, người khác là không biết thẩm tuyết thanh còn có tinh thần hệ chờ mặt khác dị năng, cho nên nàng vẫn luôn thực khắc chế không có sử dụng mặt khác dị năng, mà là kiên trì bên ngoài sử dụng thủy hệ dị năng. Lúc này, cùng thẩm tuyết thanh đối chiến chính là hai gã tam giai dị năng giả. Một người là thổ hệ dị năng giả, một người là kim hệ dị năng giả. Trong đó, tiêu kim hệ dị năng giả luôn là vọng tưởng ném ra kim loại ám khí hoặc là ném ra kim loại cầu đem nàng cấp đâm bị thương hoặc là tập thương, mà thổ hệ dị năng giả tác vọng tưởng thi triển ra tường đất ngăn trở nàng mũi tế nước. Đáng tiếc chính là, thẩm tuyết thanh điểm tử quá ngạnh, thủy tường lực phòng ngự viễn siêu bọn họ tưởng tượng, bọn họ thi triển ra công kích luôn là không hiệu quả. ngược lại bị nàng thản nhiên dùng mũi tên nước xuyên thủng ra vài đạo khẩu tử đương phát hiện nàng đối phó hai gã tam giai địch nhân đều quá yếu thời điểm thẩm tuyết thanh có chút bất đắc dĩ đỉnh chỉ sử dụng dị năng mà là bưu hãn tiến lên trực tiếp dùng nắm tay theo chân bọn họ này đó không dài đầu góc thẳng nam ung thư hảo hảo giảng đạo lý đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh bưu hãn chỉ dùng hai quyền liền đem hai gã tam giai dị năng tráng hán bắn cho đến trên tường thậm chí còn đem tường thể bắn cho xuyên thời điểm Toàn bộ ghế lô đều nháy mắt tính một tức, sau đó vô luận là cuồng long chiến đội thành viên, vẫn là phượng hoàng chiến đội thành viên đều theo bản năng tránh đi thẩm tuyết thanh đường kính 3 mét nơi phạm vi, đỡ phải không cẩn thận bị ngộ thương. Khoảng thời gian trước, thẩm tuyết thanh đã từng bởi vì thân thể cường độ không bằng khủng ngạc cùng hàn tăng thi mà buồn bực một đoạn thời gian. Thấy thế, thẩm thần tịch nhàn nhạt nhướng nhướng mày, sau đó liền hạ lệnh làm nghiên cứu khoa học tiểu đệ tiểu cửu. Tiểu mười phụ trách nghiên cứu tăng cường thể chất thuốc thử. Mà ở trước một tháng, này cường hóa thuốc thử trải qua thật mạnh kiểm tra đo lường sau rốt cuộc mặt thế. Phần 180 Vì tăng cường thực lực của nàng, thẩm thần tịch kiên trì mỗi cái cuối tuần đều cho nàng tiêm vào cường hóa gen thuốc thử đi cường hóa nàng thể. Cho nên thân thể của nàng tố chất cường độ sớm đã có thể so với tam giai khủng ngạc. Mà đây là hiện giờ thẩm tuyết thanh cũng có thể như thế biêu hãn dùng nắm tay giảng đạo lý nguyên nhân. Khu, đại miêu quân chờ ba con dị thú cũng được đến nghiên cứu khoa học các tiểu đệ nhiệt tình, đặc biệt chiếu cố. Mà khúc lăng y, y, Trần Bảo đám người bởi vì là thẩm tuyết thanh thân tín quan hệ, cũng có thể tiêm vào không ít chân quý gen thuốc thử, cho nên thực lực của bọn họ so vì dị năng giả phải mạnh hơn không ít. Hơn nữa khúc lăng y, y cùng Trần Bảo phối hợp thích đáng, cho nên này hai người cũng thực mau liền đem mặt khác hai gã tam giai dị năng giả cung cấp thu phục. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh chờ ba gã dị năng giả sức chiến đấu đều như thế lợi hại, cùng long đầu trọc còn lại là không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ta sát, khi nào thủy hệ dị năng giả cũng có thể trở nên như thế bưu Hàn a. Tuy rằng Kim Ngọc cũng thực ngoại ý muốn thẩm tuyết thanh đám người như thế cường hãn sức chiến đấu, nhưng nàng vẫn là thừa dịp đầu chọc cùng long hoàng thần là lúc, đột nhiên kích phát ra có chứa tê mỏi gai độc dây đằng đột nhiên trói lại hắn. Tuy rằng cuối cùng gai độc dây đằng bị cuồng long dùng lưỡi dao gió cấp toàn bộ cắt thành một đoạn đoạn, nhưng đằng thứ tê mỏi nọc độc đã xâm nhập thân thể hắn. Cho nên, cuồng long công kích cũng dần dần thông thả xuống dưới. Đương thẩm tuyết thanh cho rằng chiến đấu liền như vậy kết thúc thời điểm, một chi tất cả đều là từ tam giai dị năng giả tạo thành bảy người đội ngũ nháy mắt vừa vào vốn là nhỏ hẹp ghế lô. Lãnh đầu nam tử đột nhiên dơ lên một lọn tóc xóa ra nóng cháy quang mang nguy hiểm lôi cầu, tiêu lớn. Các người tất cả đều cho ta dừng tay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. thấy thế, thẩm tuyết thanh không khỏi hơi híp mắt mắt, khóe môi gợi lên một mặt nguy hiểm độ cung. Gia hỏa này vì cái gì muốn đem lôi cầu nhắm ngay nàng nơi phương hướng đâu. mười 218 chúng ta chính là nhàn đến hoảng. Tân tỉnh bảo tồn mà, quán ba. làm một người tứ giai tinh thần hệ dị năng giả, thẩm tuyết thanh có thể dễ dàng cảm nhận được đến từ người khác đối nàng thiện ý cùng với ác ý. Mà nàng lúc này liền rõ ràng cảm nhận được kia lãnh đầu trung niên địa trung hải nam tử đối nàng thật sâu ác ý. Thầm tuyết thanh đem địa trung hải nam tử khuôn mặt ở trong đầu qua một lần, tức khắc bừng tỉnh, này nam tử tên là Lý Vĩ Bình, là kinh thành bảo tồn mà tứ đại thế gia Lý Gia Gia chủ cháu trai. Ở mấy tháng trước, hắn đã từng cùng Âu Dương Hạo Nhiên cùng nhau phỏng vấn quá Tây tỉnh bảo tồn mà. Thập tuyết thanh hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ tôn giao giao đã từng cho nàng miêu tả quá. lý vĩ bình giá hỏa này ở vừa mới tiến vào tây tỉnh bảo tồn mà khi luôn là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng lỗ mũi càng là 45 độ giác hướng không trùng, nhưng lại ở tây tỉnh bảo tồn mà ăn lớn lớn bé bé vô số bế môn canh cuối cùng là xám xịt rời đi nghĩ vậy Thẩm tuyết thanh ánh mắt nhịn không được yên lặng liết hướng về phía lý vĩ bình lỗ mũi khụ tôn giao giao mỹ nhân miêu tả lời nói còn rất sinh động hình tượng sao nhìn thấy người tới cao cấp chiến lược rất nhiều Kim Ngọc thực thức thời đem nửa chết nửa sống đầu trọc cuồng long hung hăng tạp đến trên mặt đất, thần xác nhàn nhã giơ giơ lên tay, còn ở cùng cuồng long chiến đội rằng có sáu gã nữ tử tức khắc sảng khoái thu tay, đối mặt Lý Vĩ Bình đẳng người lui về phía sau phản hồi Kim Ngọc phía sau. Thế thế, khúc lăng y cùng Trần Bảo hai người tức khắc chuyển mắt dò hỏi nhìn về phía nàng, thẩm tuyết thanh hơi hơi gật gật đầu, hai người lúc này mới cảnh giác trở lại nàng phía sau. Bởi vì thẩm tuyết thanh quá mức biêu hán bạo lực duyên cớ, ghế lô vách tưởng sớm bị tạp khai một cái động lớn, mà đại động mặt sau trùng hợp đối diện sân nhảy cho nên, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã có không ít dị năng giả ở vây xem ghế lô nội hỏa bạo kịch liệt chiến đấu trường hợp. Lúc này thấy đến hai bên có hành quân lặng lẽ dấu hiệu, vây xem bắt quái đảng tức khắc đều nhịn không được tiếc nuối một chút, khó được nhìn đến nhiều như vậy Mỹ nhân tàn nhẫn ngược giá thú, bọn họ còn không có xem qua nghiện. như thế nào đột nhiên liền phải kết thúc đâu ai đều do cái kia địa trung hải lỗ núi đại thúc ca nhìn thấy cuồng long chiến đội dị năng giả theo bản năng lui về phía sau thần sát xúc động nhiên tránh ở lý vĩ bình đẳng nhân thân sau thẩm tuyết thanh khoẻ môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung cảm khái nói tấm tác không thể tưởng được kinh thành bảo tồn mà cùng cuồng long chiến đội thế nhưng có như thế thân mật quan hệ thật đúng là làm người ngoài ý môn a nghe vậy Kim Ngọc chỉ là hơi suy tư liền lập tức nghĩ ra trong đó manh mối tới, mị diệm gương mặt tức khắc toát ra vài phần lạnh băng chi sắc, nàng liền nói này đánh một thương đổi đầy đất túng bao cùng trùng chiến đội như thế nào sẽ dám đến trêu chọc các nàng phượng hoàng chiến đội, nguyên lai like bọn họ phía sau chạm chính là kinh thành bảo tồn mà a. Thẩm tuyết thanh lời này vừa nói ra, vây xem đảng tức khắc một mảnh ồ lên, không thể tưởng được kia địa Trung Hải lỗ mũi đại thúc thế nhưng là kinh thành bảo tồn mà, hơn nữa. Bọn họ thế nhưng còn cùng ác danh rõ ràng cùng lòng chiến đội có thân mật quan hệ, thật đúng là làm người ngoài ý muốn A. Tuy rằng bọn họ tự thân không nhất định sẽ thực sạch sẽ, nhưng nghe đến kinh thành bảo tồn mà xa đọa đến cùng thanh danh lạn xú cùng lòng chiến đội quệ với nhau, bọn họ trong lòng đối kinh thành bảo tồn mà ấn tượng vẫn là kém vài phần, rốt cuộc tại đây phía trước, kinh thành bảo tồn mà ở bọn họ cảm nhận chung vẫn là thực không tồi. chính là khi bọn hắn biết này kinh thành bảo tồn mà giấu giếm dơ bẩn thời điểm, bọn họ vẫn là nhịn không được phẫn nộ, sau đó thất vọng rồi. cảm giác được đến từ người vây xem nghi ngờ ánh mắt cùng với kim ngọc lạnh băng ánh mắt, lý vĩ bình thần sắc tức khắc có chút khói mù, bàn tay to phất khai muốn tới gần hắn đầu trọc cuồng long, Ngự khi âm lanh nói, chúng ta kinh thành bảo tồn mà cùng cuồng long chiến đội chỉ là bèo nước gặp nhau, chúng ta bất quá là không quen nhìn các ngươi tùy ý ở công chúng trường hợp đánh nhau. lúc này mới ra tay ngăn lại thôi thẩm tiểu thư ngươi sao lại có thể tùy ý lầm đạo bôi nhọ chúng ta kinh thành bảo tồn mà đâu vây xem đảng phần lớn đều là nam tử mà ở thẩm tuyết thanh cùng lý vĩ bình hai người tri gian bọn họ cơ bản đều không hề tiết tháo khuynh hướng tin tưởng thẩm tuyết thanh lợi nói khu ai làm này hai người nhan giá trị có hồng câu giống nhau thật lớn trên lệch đâu hơn nữa bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy kia tiêu ngạo hương ngạnh đầu chọc cuồng long cùng kia địa trung hải quái đại thúc ở sơ mới gặp mặt thời điểm từng có mắt đi mày lại đáng khinh hỗ động. Còn nữa, ở bọn họ xem ra, diện mạo như thế mỹ lệ, thực lực như thế cường hãn thẩm tuyết thanh căn bản là không cần phải nói dối. Tuy rằng Lý Vĩ Bình là đến từ cường đại kinh thành bảo tôn mà, nhưng có thể có tinh hoạch tiến đến quán ba tiêu khiển người, không phải thực lực cường hãn dị năng giả, biến dị giả, chính là có chút hậu trường quyền quý nhị đại. cho nên bọn họ đối kinh thành bảo tồn mà nhưng không có bao lớn kiêng kỵ chi ý bởi vậy nghe tới lý vĩ bình biện giải lời nói khi vây xem đảng tức khắc nhịn không được sôi nổi phát ra khinh bỉ hư thành cùng long chiến đội quy viên đều tránh ở các ngươi phía sau người nha như thế nào còn không biết xấu hổ nói các ngươi là bèo nước gặp nhau đâu hào đi kỳ thật cho tới bây giờ vây xem đảng nhóm còn vẫn luôn canh cánh trong lòng Này địa trung hải lỗ nuôi đại thuốc quái dày bọn họ xem mỹ nhân ngược quái thú nhiệt huyết cảnh tượng, cho nên đối mặt như thế đáng giận thấp nhan giá trị Lý Vĩ Bình, bọn họ liền nhịn không được phóng xuất ra trong lòng ác ý. Không thể không nói, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh trên mặt kia trảo phúng tươi cười khi lại nghe được đến từ người vây xem hư thanh, Lý Vĩ Bình tức khắc là nổi trận lôi đình, chỉ hận không được đem cái này lần nữa phá hủy hắn kế hoạch nữ nhân cấp một đao đao cấp thọc chết. Nhớ rõ lúc trước ở xuất phát đi trước Tây tỉnh bảo tồn mà là lúc, hắn chính là riêng cùng gia chủ lập hạ quân lệnh trạng, bảo đảm hắn nhất định sẽ đem Tây tỉnh bảo tồn mà bắt lấy, sau đó làm Tây tỉnh bảo tồn mà trở thành lý gia nhất trung thực kho lúa cùng hậu thuẫn. Chính là thỏa thuê mãn nguyện hắn lại ở Tây tỉnh bảo tồn mà lập đi lập lại nhiều lần an mệt, hơn nữa, ở thẩm thần tịch mang theo thẩm tuyết thanh trở về sau, hắn càng là bị bi kịch từ Tây tỉnh bảo tồn mà cấp đuổi ra tới. từ đây. hắn liền hoàn toàn căm hận thượng thẩm thần tịch cùng thẩm tuyết thanh hai người mà lần này phương bắc liên minh đại hội rời đi kinh thành bảo tồn mà thời điểm hắn chính là ở hắn kia mấy cái lòng mang quỷ thai huynh đệ trước mặt lại lần nữa cùng ra chủ lập hạ quân lệnh trạng bảo đảm tuyệt đối sẽ đem thành phố núi bảo tồn mà cấp một lần là bắt được chỉ là hắn như thế nào đều không thể tưởng được ở cùng thẩm tuyết thanh lại lần nữa gặp mặt thời điểm cái này đáng chết tiện nhân thế nhưng lại lần nữa phá hủy kế hoạch của hắn Cho nên, Lý Vĩ Bình đều mau bị tức giận đến phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Lý Vĩ Bình vốn dĩ tính toán, trước làm cuồng long chiến đội ra ngựa hảo hảo khinh nhục phượng hoàng chiến đội một phen, sau đó hắn liền ở nhất thích hợp thời cơ động thân mà ra, tới một cái hoa lệ anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đem Giang Sơn mỹ nhân đều ôm vào trong lòng. Chính là hiện tại, cái này như thế tốt đẹp tương lai đã bị Thẩm Tuyết Thanh tiện nhân này như vậy vô tình đánh vỡ. lý vĩ bình trong lòng là hận không thể đem nàng cấp thiên đao vạn quả. a đồng thời lý vĩ bình trong lòng cũng nhịn không được đem đầu trọc cuồng long cấp mắng vài biến phải biết rằng lúc trước lo lắng cuồng long chiến đội sẽ áp không được phượng hoàng chiến đội hắn còn riêng phái ra hai gã tam giai dị năng giả đi chi viện hắn nhưng hắn lại như thế nào đến không thể tưởng được cuồng long chiến đội như vậy nhiều người sẽ như vậy không có tiền đồ thế nhưng bị một đám đàn bà cấp đánh tới mắng cha kêu nương Hoàn toàn không thấy lúc trước hành hành ngang ngược lợi. Hại bộ dáng, thật đúng là túng tế. Nếu không phải nghĩ vậy quần long chiến đội là lý ra tiêu phí không ít tài nguyên, bên ngoài mai phục một đạo ám kỳ, nếu là như vậy bị phượng Hoàng chiến đội các nàng phế bỏ, gia chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, Lý Vĩ Bình mới sẽ không nguyện ý tới cứu này chi mất hết thể diện chiến đội. Nhớ tới đầu chọc quần long mới vừa rồi đối với các nàng làm ra vũ nhục lời nói việc làm, Lại nhìn đến Lý Vĩ Bình đem cuồng lòng chiến đội hộ ở sau người hành động, thẩm tuyết thanh sắc mặt lạnh vài phần, nàng nhưng không có nghĩ tới muốn như thế dễ dàng buông tha cuồng Long này đó ý thế hiếp người nhân cha, đặc biệt là ở biết đám cặn bã này phía sau còn có kinh thành bảo tồn mà duy trì sau. Chính cái gọi là, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, cho nên vì tránh cho sau này phiền thoái, nàng vẫn là ma lưu đem cuồng Long chiến đội cấp trừ bỏ đi. nhìn thấy lý vĩ bình nhìn về phía nàng tàn nhẫn tri sắc thẩm Tuyết thanh không lắm để ý cười lạnh một chút nói lý tiên sinh rốt cuộc là lầm đạo bôi nhọ vẫn là nào đó nhân tâm tảng gây rối tâm tư tin tưởng ở đây các vị đều có chính mình cái nhìn không phải ngươi ta đơn giản một câu là có thể đủ che dấu rớt bất quá bù tiểu thư nhưng thật ra rất tò mò lý tiên sinh vì cái gì sẽ ở chúng ta giáo huấn sắc phôi đang đổ từ thời điểm không phân xanh đỏ đèn trắng xông vào ghế lô Chẳng lẽ là kinh thành bảo tồn mà cũng không quen nhìn cuồng long chiến đội ước hiếp vũ nhục nữ tử hành vi, cho nên tính toán tiến đến thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Một khi đã như vậy, các ngươi vì cái gì hiện tại còn muốn đem cuồng long chiến đội hộ ở sau người đâu? Nghe vậy, Lý Vĩ Bình bứt lên một mặt cười lạnh, nói, thẩm tiểu thư, chúng ta nhưng không có nhìn thấy cuồng long chiến đội ước hiếp vũ nhục các ngươi cảnh tượng, chúng ta tận mắt nhìn thấy chính là... Các ngươi Tây tỉnh bảo tồn mà cùng Phượng Hoàng chiến đội liên hợp lại ước hiếp cùng Long chiến đội. Tây tỉnh bảo tồn mà vừa ra, vây xem đảng tức khắc trận tròn đôi mắt, không thể tưởng được này thanh thấu như ngọc Mỹ nữ thế nhưng là Tây tỉnh bảo tồn mà, thật đúng là làm người ngoài ý muốn A. Nhớ tới kia địa trung hải lỗ mũi nam xưng hô nàng vì thẩm tiểu thư, mà thanh lệ Mỹ nữ tắc xưng hô địa trung hải lỗ mũi nam vì lý tiên sinh, bọn họ tức khắc phấn chấn lên. chẳng lẽ này thanh lệ mỹ nhân chính là trong truyền thuyết tây tỉnh bảo tồn mà nhất không thể trêu chọc lột ra ác ma thân tỷ thẩm tuyết thanh sao mà địa trung hải lỗ mũi nam còn lại là kinh thành bảo tồn mà tứ đại thế gia người của lý ra sao nhớ tới mấy ngày này tây tỉnh bảo tồn mà cùng kinh thành bảo tồn mà thường thường phát sinh cọ sát vây xem đảng đôi mắt đều tinh lượng lên chẳng lẽ hoa hạ mạnh nhất hai đại thế lực sắp muốn ở hôm nay kéo ra sẽ bức màn che sao chỉ là ngẫm lại bọn họ đều cảm thấy hảo kích động hảo chờ mong a nghe được thẩm tỷ thế nhưng là tây tỉnh bảo tồn mà người hơn nữa rất có khả năng chính là thẩm thần tịch kia chỉ ác ma thân tỷ lâm tình tình chỉ cảm thấy trời nắng đánh xuống một đạo lôi đem nàng phách đến là ngoại tiêu lý nộn mặt đẹp biến đổi lại biến liếc hướng thẩm tuyết thanh ánh mắt càng là lại ái lại hận ái chính là thẩm tuyết thanh kia bá đạo biêu hãn tính tình Hận chính là thẩm tuyết thanh thế nhưng có rất lớn có thể là kia chỉ lột ra ác ma thân tỷ, nàng rốt cuộc còn muốn hay. Không tiếp tục xưng hô nàng vì thẩm tỷ A. Lâm tình tình trong lòng tràn đầy buồn bực, nếu là tiếp tục như thế xưng hô nói, có vẻ nàng rất bọc ngủ, chính là nếu không tiếp tục xưng hô, giống như nàng lại quá mức cái mũi nhỏ mắt nhỏ, sắc, thật đúng là làm người dối dám A. Thẩm tuyết thanh còn không có đáp lời, Kim Ngọc cũng đã thần sắc lệnh bằng nói, Lý Tiên Sinh. Ngươi lao ánh mắt thật đúng là hảo a, trợ tròn mắt nói dối bản lĩnh càng là lợi hại. Phải biết rằng, cái này ghế lô chính là chúng ta phượng hoàng chiến đội định ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nhàm chán không có việc gì làm, từ bỏ chúng ta khó được hưu nhàn thời gian, riêng đem cùng long chiến đội này đàn túng hóa cấp lộng tiến ghế lô cấp ngoan tấu một đốn sao. Kim Ngọc lời này vừa nói ra, Lý Vĩ Bình cùng đầu trọc cùng long sắc mặt tức khắc tất cả đều tái rồi. Nhưng bọn họ lại không biết nên như thế nào phản bác nàng lời nói. thấy thế, thẩm tuyết thanh tức khắc nhướng mày nhìn về phía Kim Ngọc, nhịn không được trêu chọc nói, Nha, không chuẩn chúng ta chính là nhàn đến hoàng đâu. mười 219 nàng thật sự không thích bị người quân đầu. Ở Kim Ngọc cùng thẩm tuyết thanh đối lý vĩ bình người một lời ta một ngự trào phúng hạ, vây xem đảng nhóm tức khắc càng thêm khẳng định, cuồng long chiến đội mới là cố ý chọn sự kia một phương. Phần 181 đến nỗi cuồng long chiến đội vì cái gì chọn sự còn không phải thấy phượng hoàng chiến đội kia một đợt mỹ nhân mỗi người đều lớn lên thủy linh xinh đẹp sau đó tâm tư xúc muốn ỷ thế hiếp người sao nghĩ vậy vây xem không ít nam tử tức khắc đều giận dữ lên ở tận thế vốn là tăng nhiều cháu ít chính là cuồng long chiến đội hôn đản lại còn vọng tưởng một lưới bắt hết thật đúng là không phải cái đồ vật mà kinh thành bảo tồn mà thế nhưng còn tiến đến giữ gìn cuồng long chiến đội những kẻ cặn bác kia tâm tác Thật đúng là thói đời ngày sau a Thấy vây xem đảng nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều tràn ngập khinh bỉ khinh miệt. Lý Vĩ Bình sắc mặt là đỏ lại lục, tái rồi lại hắc. Chỉ là làm hắn liền dễ dàng như vậy buông tha thẩm tuyết thanh tiện nhân này. Hắn lại là như thế nào đều làm không được. Khó được thẩm tuyết thanh tiện nhân này đi ra Tây tỉnh bảo tồn mà cái kia cứng rắn mai rùa. Mà thẩm thần tịch cái kia đáng sợ ác ma không ở nàng bên người. Hắn nhất định phải nhân cơ hội lộng chết nàng mới giải hận nhưng Lý Vĩ Bình có thể lấy cháu trai thân phận đứng ở Lý Gia Gia chủ quan trọng quyền thần vị trí thượng, thậm chí còn có thể đủ đại biểu kinh thành bảo tồn mà tiến đến tham dự lần này phương Bắc Liên minh đại hội, vẫn là rất có tự khống chế lực, cho nên hắn thực mau liền đem âm ngoan tâm tư áp xuống, trực tiếp đem đầu chọc cùng Long đẩy ra đi, nói, Cùng Long, ngươi còn không hảo hảo giải thích một chút, vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở phượng hoàng chiến đội ghế lô. Ở Lý Vĩ Bình ánh mắt ý bảo hạ, đầu cho cuồng long tức khắc phản ứng lại đây đỉnh một chương bị tấu đến bầm tím đầu heo mặt hàm răng lọt gió hủy khuất nói kỳ thật chúng ta cuồng long chiến đội là nhìn thấy phượng hoàng chiến đội các mỹ nhân mỗi người đều như vậy tự tin xinh đẹp cho nên liền phát lên muốn cùng các nàng kết giao ý tưởng bất quá có thể là chúng ta nói chuyện tác phong có chút qua cho nên các nàng không cẩn thận liền hiểu lầm chúng ta ý tứ sau đó chúng ta liền đánh lên nói đến cùng Chúng ta cùng phượng hoàng chiến đội chi gian đánh nhau đều là nơi phát ra với hiểu lầm. Chúng ta thật là vô tâm mạo phạm phượng hoàng chiến đội các mỹ nhân. Hiểu lầm. nghe vậy, Kim Ngọc chờ một chúng phượng hoàng chiến đội nữ tử đều nhịn không được lạnh lùng cười. Mới vừa rồi ồn ào muốn các nàng khi bọn hắn tiểu lao bà quy tôn tử chẳng lẽ không phải hắn sao. Thấy đầu chọc cuồng long còn không có xuẩn về đến nhà, hiểu được đem đại sự hóa tiểu. Lý Vĩ Bình tức khắc khẽ buông lòng một hơi, sau đó vội không ngừng nói. nếu là hiểu lầm vậy ngươi còn không chạy nhanh xin lỗi nghĩ đến các nàng cũng tất nhiên không phải như thế keo kiệt người sẽ nắm này nho nhỏ hiểu lầm không bỏ nho nhỏ hiểu lầm thấy lý vĩ bình thế nhưng nói ra như vậy không biết xấu hổ vô sỉ lời nói mà đầu chọc cuồng long càng là muốn trực tiếp xuất khẩu xin lỗi thẩm tuyết thanh thần sắc lạnh băng trực tiếp tay nhỏ vung lên kinh thành bảo tồn mà cùng cuồng long chiến đội đám người trên đỉnh đầu nháy mắt xuất hiện hơn 30 mươi chi lóe hàn mang mũi tên nước tại thân thể tố chất đi lên sau thẩm tuyết thanh đã thay đổi nàng trở nên không thế nào thói quen dùng ngôn ngữ đi thuyết phục người khác nàng trở nên càng thêm thích sử dụng nắm tay đi chinh phục người khác bởi vì nàng phát hiện ở tận thế nắm tay so ngôn ngữ càng cụ uy hiếp lực khu phía trước nàng sở dĩ vẫn luôn dùng độc miệng ngôn ngữ đi đả kích địch nhân xét đến cùng là bởi vì nàng nắm tay không đủ mạnh bất quá ngẫu nhiên dùng độc miệng ngôn ngữ đem địch nhân khí đến hộp máu cảm giác cũng là rất không tồi thấy kia phong hàn núi tên nước thẳng tóc đối với hắn cổ lý vĩ bình sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới cả giận nói thẩm tiểu thư ngươi đây là có ý tứ gì có ý tứ gì nghe vậy thẩm tuyết thanh nhịn không được ở trong lòng trận trắng mắt nàng đều đem núi tên nhọn nhắm ngay hắn cổ trừ bỏ muốn lộng chết hắn nàng còn có thể có mặt khác ý tứ sao nghĩ vậy Thẩm tuyết thanh ánh mắt có chút khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, nói, Lý Tiên Sinh, nếu là ta đem ngươi biến thành thái giám, nói thêm câu nữa ngượng ngùng, đây là hiểu lầm, ngươi sẽ nguyện ý tiếp thu sao. Ừ, hôm nay, Bù Tiểu Thư liền đem lời nói gác tại đây, cùng Long chiến đội cần thiết vì bọn họ xấu xa lời nói việc làm trả giá đại giới, các ngươi kinh thành bảo tồn mà nếu là muốn bao che cùng lòng chiến đội nhân tra như vậy. buồn tiểu thư tuyệt đối không ngại thuận tiện cũng giúp các ngươi cũng thanh thanh nước vào xấu xa đầu góc. Nhìn lướt qua Lý Vĩ ngang tay trung dơ lên nguy hiểm lôi điện cầu, thẩm tuyết thanh nữ môi, người khác đều một mà lại khinh tới cửa, lễ nhượng ba phần gì đó đều đi gặp quỷ đi. Thẩm tuyết thanh còn nhớ rõ, ở cùng thẩm thần tịch cáo biệt thời điểm, hắn chính là thập phần cuồng túm bá không nói, nàng lần này tham gia phương Bắc Liên Minh Đại hội chủ yếu mục đích là vì giải sầu. thuận tiện rời đi một chút em mở quốc thú nhân lực chú ý tây tỉnh bảo tồn mà sẽ là nàng hoành hành ngang ngược hậu thuẫn nàng lĩnh viên đều không cần vì tây tỉnh bảo tồn mà mà ép dạ cầu toàn cho nên nàng cảm thấy cùng kinh thành bảo tồn mà hỗn đản nhóm chơi chơi hẳn là cũng thuộc về giải sầu phạm chủ bởi vậy thẩm tuyết thanh thập phần vui sướng quyết định lấy kinh thành bảo tồn mà dị năng giả tới luyện luyện tập cũng là rất không tồi nghe được thẩm tuyết thanh nói ra như vậy giống dạc lời nói Lý Vĩ Bình khinh miệt nhìn lướt qua bên người nàng hai gã tam giai dị năng giả, nói, Thẩm Tuyết Thanh, nơi này cũng không phải là tây tỉnh bảo tồn mà, còn không tới phiên ngươi ở chỗ này dương ai. Vì tránh cho phượng hoàng chiến đội trợ giúp Thẩm Tuyết Thanh, cũng vì tránh cho cùng phượng hoàng chiến đội hoàn toàn nháo cương, Lý Vĩ Bình ánh mắt tức khắc thập phần ôn hòa nhìn về phía Kim Ngọc, nói, Kim Tiểu Thư, đây là chúng ta kinh thành bảo tồn mà cùng tây tỉnh bảo tồn mà chi gian mâu thuẫn. Hy vọng các ngươi phượng hoàng chiến đội có thể bảo trì trung lập. Nghe vậy, Kim Ngọc sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, liên hướng Lý Vĩ Bình ánh mắt tràn ngập trào phúng chi ý, nói, Lý Tiên Sinh, tại đây phía trước, ta hy vọng Lý Tiên Sinh cũng có thể đủ bảo trì trung lập, không cần không phân xanh đỏ đèn trắng tham gia chúng ta cùng cùng lòng chiến đội tri chi gian đơn oán. Các ngươi kinh thành bảo tồn mà không phải đương sự. cho nên các ngươi nhưng không có tư cách thay thế ta nhóm này đó bị khinh nhục nữ tử nói ra hiểu lầm như vậy nhẹ nhàng lời nói có thể trở thành thành phố núi bảo tồn mà người cầm quyền kim ngọc nhưng không ngu ngốc ở nàng xem ra ở kinh thành bảo tồn mà suối rụng cuồng long chiến đội tới khinh nhục các nàng phượng hoàng chiến đội bắt đầu thành phố núi bảo tồn mà cùng kinh thành bảo tồn mà liền không khả năng sẽ là hữu hảo quan hệ nếu là các nàng lại lựa chọn ở ngay lúc này từ bỏ duy trì thẩm tuyết thanh đám người, kia các nàng chẳng phải là liền Tây tỉnh bảo tồn mà cũng đắc tội. Các nàng thành phố núi bảo tồn mà cũng không thể liên tiếp cùng hai cái thế lực lớn trở mặt. Hơn nữa, cho tới bây giờ thẩm tuyết thanh vẫn là một bộ định liệu trước bộ dáng, căn bản là không có đem lý vĩ bình đẳng người xem ở trong mắt, bởi vậy có thể thấy được Tây tỉnh bảo tồn mà xa so nàng tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, Kim Ngọc quyết đoán quyết định, từ bỏ kinh thành bảo tồn mà. Thừa cơ hội này ôm chặt Tây Tỉnh Bảo Tồn mà đùi. Thấy Kim Ngọc như thế không cho mặt mũi hắn, Lý Vĩ Bình sắc mặt tức khắc càng thêm xanh mét vài phần, cắn răng uy hiếp nói: "Các ngươi thành phố núi bảo tồn mà là tính toán cùng chúng ta kinh thành bảo tồn mà là được sao?" Thấy Lý Vĩ Bình cũng dám uy hiếp các nàng lão đại, Lâm Tỉnh Tỉnh tức khắc không vui, trào phúng nói: "Nhà, nguyên lai giáo huấn một chút khinh nhục nữ tử nhân cha, chính là cùng các ngươi kinh thành bảo tồn mà là được a." Không thể không nói Bộ tiểu thư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Lý Tiên Sinh như vậy thị phi bất phân người a. Lý Tiên Sinh, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, nơi này cũng không phải là kinh thành bảo tồn mà, cũng không tới phiên các ngươi ở chỗ này dương ai. Nghe được Kim Ngọc cùng Lâm tình tình lời nói, vây xem đảng nhìn hướng Lý Vĩ Bình đảng người ánh mắt là càng thêm kinh thường, nhân ra nữ tử bị khi dễ, các ngươi này đó căn bản không biết là chuyện như thế nào ra hỏa chạy tới nơi này hả tồn nào. quái dày bọn họ xem diễn không nói hiện giờ thế nhưng còn tưởng bao che cùng lòng chiến đội nhân tra như vậy thật đúng là vô sỉ đến cực điểm a thấy vượng hoàng chiến đội bọn người như thế không biết tốt xấu lý vĩ bình là giận cực phản cười cắn răng nói hảo thực hảo cũng dám cùng chúng ta kinh thành bảo tồn mà là địch hy vọng các ngươi thành phố núi bảo tồn mà ngày sau không cần hối hận mới hảo nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh dưới tình huống kim ngọc cùng lâm tỉnh tỉnh đều không có lối bước Mà là lựa chọn đứng ở nàng bên này, thẩm tuyết thanh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đưa cho các nàng một cái hảo tỉ mộ ánh mắt, sau đó liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Vĩ Bình, ngữ khí đạm nhiên nói, Lý Vĩ Bình, nếu ta không có nhớ lầm nói, giống như kinh thành bảo tồn mà chính là có tứ đại thế gia, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu toàn bộ kinh thành bảo tồn mà cùng thành. Phố núi bảo tồn mà là địch sao? Nếu ở đây chính là Âu Dương hạo Nhiên. Ta còn là tin tưởng hắn có thể đại biểu được kinh thành bảo tồn mà, bất quả nếu là Lý Tiên Sinh nói, này phân lượng vẫn là xa xa không đủ, rốt cuộc các ngươi cũng không phải là cùng cái cấp bậc tồn tại, không phải sao. Thẩm tuyết thanh chính là cố ý nhắc tới Âu Dương Hạo Nhiên tới chọc Lý Vĩ Bình miệng vết thương, bởi vì theo tôn giao giao Muội tử nói, này Lý Vĩ Bình đối Âu Dương Hạo Nhiên vẫn luôn đều không coi nhìn, hai người cũng vẫn luôn là ở vào mặt cùng tâm không hợp trạng thái. Nghe được thẩm tuyết thanh nói hắn không bằng Âu Dương Hạo Nhiên, Lý Vĩ Bình tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nói, hôm nay đại biểu kinh thành bảo tồn mà đứng ở chỗ này người là ta, liền đủ để thuyết minh ta có thể đại biểu kinh thành bảo tồn mà, cũng thuyết minh ta so Âu Dương Hạo Nhiên ưu tú rất nhiều rất nhiều. Lý Vĩ Bình, ngươi dám ở Âu Dương Hạo Nhiên trước mặt nói lời này sao? Thẩm tuyết thanh khinh thường nói, tuy rằng thẩm tuyết thanh cũng không thích Âu Dương Hạo Nhiên, nhưng nàng không thể không thừa nhận. hắn diện mạo khí độ còn là phi thường có mị lực cho nên nàng thật sự không biết lý vĩ bình rốt cuộc là đánh từ đâu ra tự tin cho rằng hắn so âu dương hạo nhiên tự tin bất quá thẩm tuyết thanh nói ra lời như vậy cũng không phải là vì nâng lên âu dương hạo nhiên nàng chủ yếu mục đích là tưởng ở lý vĩ bình trong lòng mai phục một cây gai nhọn một cây mỗi khi làm hắn nghĩ đến âu dương hạo nhiên liền cảm thấy ghen ghét phẫn nộ gai nhọn nếu là có thể thành công mai phục này căn gai nhọn không chuẩn ngày sau còn có thể ra tốc kinh thành bảo tồn mà tứ đại thế gia cho nhau đấu đá. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh đáy lòng tiểu nhân ở âm chắc chắc lời, chờ bọn họ vội vàng nội loạn khi, xem bọn họ còn có hay không tâm tư đem chủ ý đánh vào tây tỉnh bảo tồn trên mặt đất. Thấy thẩm tuyết thanh một mà lại làm thấp đi hắn, nâng lên Âu Dương hạo nhiên, Lý Vĩ Bình nhịn không được vẻ mặt giữ tận nói, ta có cái gì không dám. nghe vậy, Thẩm Tuyết thanh khỏe môi hơi hơi dơ lên một mặt cười như không cười độ cung nói kia hóa ra tốt nhất đúng rồi bổn tiểu thư là như thế nào đều tưởng không ra các ngươi kinh thành bảo tồn mà như thế nào sẽ nguyện ý vì cuồng long như vậy ác danh rõ ràng chiến đội lựa chọn cùng chúng ta tây tỉnh bảo tồn mà cùng thành phố núi bảo tồn mà hai đại thế lực là địch nên sẽ không cuồng long chiến đội là các ngươi kinh thành bảo tồn mà bên ngoài cướp đoạt vật tư nhanh buốt đi nếu thật là như vậy. Kêu buồn tiểu thư nhưng thật ra minh bạch vì cái gì cuồng lòng chiến đội sẽ lựa chọn tới khi dễ phượng hoàng chiến đội các mỹ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục vẫn là rất không tồi, không phải sao? Chỉ là các ngươi trăm triệu liêu không đến chúng ta tây tỉnh dị năng giả thế nhưng cũng sẽ ở ghế lô trong vòng, cho nên mới sẽ dự tính không chuẩn sức chiến đấu, sau đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi. Bất quá, Lý Tiên Sinh, này nanh vuốt rốt cuộc không phải các ngươi Lý ra người. Các ngươi liền không lo lắng tương lai có một ngày đáy chậu mương lật thuyền sao. Rốt cuộc cùng Long Hiện giờ chính là Trung Châu tỉnh số một số hai đại nhân vật, về sau nếu là không có ích lợi quan hệ, hắn còn sẽ nguyện ý nghe các ngươi mệnh lệnh đâu. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tuyết Thanh còn thập phần âm hiểm tới nhất chiêu châm ngòi ly gián, tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích mới là ngược địch tốt nhất tổ hợp A. Thẩm Tuyết Thanh lời này vừa nói ra, toàn bộ quán ba vây xem đảng tức khắc là một mảnh ồ lên. Bọn họ vốn đang cho rằng kinh thành Bảo Tồn mà là bởi vì Thẩm Tuyết Thanh ở ghế lô nội, cho nên mới cố ý muốn bao che cuồng lòng chiến đội, muốn ghê tởm một chút Tây Tỉnh Bảo Tồn mà. Chính là hiện tại nghe Thẩm Tuyết Thanh suy đoán phân tích, bọn họ không khỏi nhớ tới phía trước này địa Trung Hải lỗ mũi nam cùng Cuồng Long đầu chọc chi gian mắt đi mày lại ái mội hành động, trong lòng tức khắc là không dám tin tưởng, rồi lại nhịn không được hoài nghi Thẩm Tuyết Thanh nói rốt cuộc sẽ không phải là thật sự. Vì thế Bọn họ nhìn về phía Lý Vĩ Bình đẳng người ánh mắt liền dần dần mang lên thất vọng cùng chán ghét chi sắc. Mặc kệ thẩm tuyết thanh suy đoán có phải hay không chính xác, liền từ Lý Vĩ Bình bao che cuồng Long chiến đội như vậy mặt hàng, liền đủ để thuyết minh bọn họ tam quan tuyệt đối là có vấn đề a Nghe được thẩm tuyết thanh chỉ là đơn giản nói mấy câu liền đưa bọn họ kinh thành bảo tồn mà cùng cuồng Long chiến đội quan hệ cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Lý Vĩ Bình tức khắc tức giận đến ngũ quan văn mẹo. Trong tay dơ lên tư tư bạo vang lôi cầu nhắm ngay thẩm tuyết thanh, sắc mặt tâm trầm, giận dữ hét thẩm tuyết thanh, ngươi thiếu ở chỗ này từ không thành có, ngậm máu phun người. Nhưng vào lúc này, đương nhìn đến ngụy quang đầu, Lý Tư kiếm đám người lạng yên xuống tới, thẩm tuyết thanh khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt vừa lòng độ cung. Ở nhận thấy được Lý Vĩ Bình ác ý khi, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng sớm đã thông qua tinh thần lực. Làm chờ ở quán ba bên ngoài hắc vũ quạ đem ngụy quang đầu đám người cấp triệu hoán lại đây, bởi vì nàng thật sự không thích bị người quần đầu. Nếu các tiểu đệ đã đến đông đủ, kia nàng liền không cần lại kéo dài thời gian, cho nên vẫn là trực tiếp ma lưu đấu võ đi. Vì thế, Thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi hơi khơi màu, trực tiếp làm lơ rất Lý Vĩ ngang tay chung lôi điện cầu cùng hắn đáy mắt âm đầu oán hận chi sắc, ngự khí khinh miệt hỏi, Lý Vĩ Bình, ngươi hiện tại là thẹn quá thành giận. tính toán giết người diệt khẩu sao. Phần 182 Nghe vậy, Lý Vĩ Bình đáy mắt tàn nhẫn sắc càng đậm, tuy rằng hắn lúc này thật sự rất muốn giết thẩm tuyết thành nhưng nhớ tới kia hiển hách hung danh lột ra ác ma thẩm thần tịch, hắn thật đúng là không dám ở trước công chúng giết nàng. Bởi vậy, Lý Vĩ Bình đành phải áp xuống trong lòng ngập trời sắc khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta Lý Vĩ Bình cũng không phải là như vậy tàn nhẫn đầu các người. Ta chẳng qua là tưởng giúp ngươi cha mẹ hảo hảo dạy dỗ một chút ngươi, đỡ phải ngươi không biết cái gì gọi là lệ nghĩa liêm sỉ. Nghe được Lý Vĩ Bình thế nhưng đề cập cha mẹ nàng, thẩm tuyết thanh đáy mắt sát ý tức khắc tràn đầy lên, tay ngọc đột nhiên vung lên, khúc lăng y, y trần bảo cùng ẩn nấp ở vây xem đảng trung Lý Tư kiếm đám người nháy mắt nhào hướng Lý Vĩ Bình bảy người. Mà cùng lúc đó, Kim Ngọc cũng nhanh chóng quyết định, Lập tức làm phượng hoàng chiến đội nhào hướng vết thương trồng chất cuồng long chiến đội đám người Vì thế, kinh thành bảo tồn mà cùng Tây tỉnh bảo tồn mà lần đầu tiên kịch liệt chiến đấu liền ở thẩm tuyết thanh cùng Lý Vĩ Bình nhiều lời không hợp dưới bạo phát hai 220A, các ngươi tới còn sống A Tấn tỉnh bảo tồn mà Ở cung Lý Vĩ Bình đẳng người động thủ phía trước Thẩm tuyết thanh là như thế nào đều không có nghĩ đến Lần này chiến đấu sẽ phát triển trở thành vì Tây tỉnh cùng kinh thành hai đại thế lực liên minh chi gian lần đầu tiên kịch liệt va chạm. Liên ở thẩm tuyết thanh suất lĩnh mị quang đầu đám người đem Lý Vĩ Bình đẳng người đánh tới mặt mũi bầm dập khi, bắc tỉnh, liêu tỉnh, các tỉnh chờ ba cái tỉnh chín tên tam giai dị năng giả đại biểu kịp thời đổi tới, không nói hai lời liền gia nhập kinh thành bảo tồn mà thế lực giữa, thắng lợi thiên bình nháy mắt liền khuynh hướng Lý Vĩ Bình đẳng người. nhưng bởi vì bưu hạn đến cực điểm thẩm tuyết thanh vẫn luôn ở vào tới hai cái đánh một đôi tới ba cái đánh ba cái dũng mãnh phi thường trạng thái cho nên thắng lợi thiên bình tạm thời còn không có hoàn toàn đảo hướng kinh thành bảo tồn mà chính là ngụy quang đầu đám người cùng phượng hoàng chiến đội bọn người đã xuất hiện đổ máu bị thương tình huống liên ở thẩm tuyết thanh do dự mà có nên hay không lượng ra tứ giai tu vi đêm này đó nhìn không thuận mắt ra hỏa tất cả đều đánh gãy chân thời điểm Thanh tỉnh bảo tồn mà Long Văn Bắc mang theo sáu gã tam giai dị năng giả gia nhập tây tỉnh bảo tồn mà một phương, nghiêng thắng lợi thiên bình liền dần dần quay trở về cân bằng trạng thái. Khu, bởi vì lột ra ác ma hiển hách hung danh quá thâm nhập nhân tâm duyên cớ, thuộc về kinh thành thế lực tam giai dị năng giả tập kích hướng thẩm tuyết thanh lưới giao gió, hỏa cầu hoặc là kim loại thứ trở dị năng chính xác đều chẳng ra gì. Mà Lý Vĩ Bình tắc bởi vì hắn có một chương lỗ mũi hướng lên trời. Nhan giá trị kham ưu thiếu tấu cao ngạ mặt, cho nên tây tỉnh thế lực dị năng giả tổng hội ở cùng đối thủ ở đánh nhau thời điểm, thường thường sẽ thất thủ ném một ít hỏa cầu, hỏa tiễn, kim loại cầu hướng hắn ném qua đi. Trong đó, lấy hỏa hệ dị năng chiếm đa số, bởi vì bọn họ đều đặc tưởng đem Lý Vĩ Bình kia địa trung hải cấp hoàn toàn đốt thành đầu trọng. Sau lại, lại có tân tỉnh, nội tỉnh cung Hắc Long tỉnh ba cái tỉnh 8 gã tam giai dị năng giả gia nhập kinh thành thế lực. ma cung lúc đó vân tỉnh lũng tỉnh tứ xuyên cùng tân tỉnh chờ ba cái tỉnh cũng có 9 tên tam giai dị năng giả gia nhập tây tỉnh thế lực vì thế lần này chiến đấu liên lụy tỉnh đã đạt tới 15 cái nhiều tình hình chiến đấu cũng là càng đánh càng kịch liệt bởi vì đánh nhau hai bên đều đánh ra hỏa hơn nữa đánh nhau hai bên trên cơ bản chỉ còn lại có lực sát thương cực đại tam giai dị năng giả ở gió lốc bạo dông nước cùng viêm hỏa Long chờ các kiểu dị năng đại chiêu hạ Tân tỉnh bảo tồn mà duy nhất một cái quán ba đã sớm đã tuyên bố báo hỏng. Nhìn chỉ còn lại có một ít bê tông cốt thép cây cột quán ba ràn giáo cùng ngã trên mặt đất tan vỡ vô số bình rượu tử. Xa xa rời khỏi quán ba quán ba giám đốc sắc mặt đã sớm đã tái rồi lại bạch, trắng lại thanh, liền thắt cổ tự sát tâm đều có. Chính là nếu là làm hắn kẻ hèn một cái nhị giai dị năng giả đi ngăn cản bọn họ, quán ba giám đốc rồi lại cảm thấy hữu tâm vô lực. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái người làm công mà thôi, hắn nhưng không có vì quán ba dân ra chính mình quý giá cánh mạng dừng bút ý tưởng. Cùng lúc đó, vây xem chiến đấu dị năng giả cùng biến dị giả là càng ngày càng nhiều, trong đó vây xem đảng chung có duy trì kinh thành bảo tồn mà, cũng có duy trì tây tỉnh bảo tồn mà. Bất quá bởi vì tây tỉnh bảo tồn mà mọi tử thiên nhiều, hơn nữa mọi người đối cùng lòng chiến đội chán ghét. cho nên Tây Tỉnh Bảo Tồn mà người ủng hộ so Kinh Thành Bảo Tồn mà người ủng hộ muốn nhiều rất nhiều. Mà làm vây xem đảng cảm thấy kinh ngạc chính là, không thể tưởng được Tây Tỉnh Bảo Tồn mà minh hữu thế nhưng cũng có nhiều như vậy, ở chất lượng thượng là hoàn toàn không thua kém với Kinh Thành Bảo Tồn mà. Đương nhìn thấy Nguy quang đầu, Long Văn bác đám người đánh tới đôi mắt đều ở vào sung huyết phấn khởi bộ dáng, mà quán 3B tông cốt thép cây cột đang đứng ở lung lay sắp đổ nguy hiểm trạng thái. Thẩm tuyết thanh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều, một trưởng chụp phi một người tam giai kim loại dị năng giả bắn lại đây, trong lòng lại nghĩ đến lần này chiến dịch có phải hay không hẳn là kết thúc. Hoặc là nói, nàng ở suy xét, lần này phương Bắc Liên minh đại hội có phải hay không không cần cử hành, rốt cuộc lần này phương Bắc Liên minh liền mời 20 cái tỉnh bảo tồn địa thế lực tiến đến, chính là tham dự trận chiến đấu này lại có 15 cái thế lực. lại còn có đều đã biểu lộ ủng hộ của bọn họ khuynh hướng mà dư lại nằm cái thế lực không phải ở vào trung lập chính là thực lực cũng không cường thế lực cho nên nàng trên cơ bản đã đại khái thăm dò tham dự lần này liên minh đại hội thế lực duy trì khuynh hướng theo nàng biết lần này phương bắc liên minh đại hội vốn dĩ chính là kinh thành bảo tồn mà đang âm thầm thúc đẩy cử hành mục đích chính là minh xác ai là địch nhân ai là tiềm tàng có thể mượn sức minh hữu Ngay cả thẩm tuyết thanh lần này mang đội tiền đến, cũng có muốn thăm dò địch ta tình huống tính toán. Mà trải qua lúc này đây kịch liệt chiến đấu, địch ta tình huống đã đại khái rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì lần này liên minh đại hội là kinh thành bảo tồn mà thúc đẩy, cho nên nàng suy đoán, lấy kinh thành bảo tồn mà nhất quán vô sỉ, bọn họ rất có khả năng sẽ đang âm thầm thiết trí mai phục đối phó Tây tỉnh Minh Hiếu. Bởi vậy... Thẩm tuyết thanh cảm thấy lần này liên minh đại hội đã không cần phải tiếp tục thăm dự, bọn họ này một phương minh hữu tốt nhất chính là thừa dịp kinh thành bảo tồn mà người không có phản ứng lại đây thời điểm liền mau chóng rời đi, đỡ phải bị người đang âm thầm ngư hại. Đáng chết, các ngươi dám, á á á. Liên ở thẩm tuyết thanh lưu tinh thần khảo vấn đề thời điểm, một tiếng thê thảm phẫn nộ tiếng kêu vang vọng toàn bộ lung lay sắp đổ quán ba, nháy mắt liền đem nàng lực chú ý kéo lại. Vây xem đảng cùng đánh nhau hai bên đều bị này thanh dị thường vang dội phẫn nộ tiếng kêu cấp hấp dẫn lực chú ý, đại bọn họ đảo mắt nhìn lại, lại phát hiện phát ra phẫn nộ tiếng kêu, đúng là khiến cho Tây tỉnh thế lực cùng kinh thành thế lực ngòi nổ chi nhất Lý Vĩ Bình. Đương nhìn thấy Lý Vĩ Bình bụng bị cắm vừa vào số chi sắc bén kim loại, cả người còn bị cuồng tứ hỏa long cắn nuốt thời điểm, không ít người đều nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh. Nếu không phải trong tay hắn còn ở hướng bốn phía chẳng phân biệt địch ta liều mạng ném lôi điện cầu, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể từ kia huyết nục mơ hồ giữ tận bộ dáng nhận ra lý vĩ bình tới. Ẩn ẩn người được trong không khí tràn ngập thịt nướng mùi khét, không ít người vây xem đều cảm thấy trong lòng có chút nôn mửa cảm giác, hào đi, bọn họ đột nhiên cảm thấy vì chính mình ăn uống suy nghĩ, gần nhất mấy ngày vẫn là ăn chay hảo. Mọi người ở đây không đành lòng thấy là lúc, chân bảo làm bộ làm tịch kinh thanh nói ai nha thế nào phát hỏa a huynh đệ đừng sợ ta lập tức giúp ngươi dập tắt lửa vừa dứt lời chân bảo cũng đã lập tức thi triển ra một cái rít gào rồng nước từ trên cao nháy mắt nện xuống tức khắc liền đem vốn là nửa chết nửa sống lý vĩ bình cấp hoàn toàn tạp hôn mê bất tỉnh cùng lúc đó ở bị lửa đốt qua đi lại bị bọt nước quá lý vĩ bình lúc này đã hoàn toàn làm người không dám nhìn thẳng ma chân bảo ngụy quang đầu cùng khúc lăng y y ở bên cạnh một ít dị năng giả đều theo bản năng rời xa bọn họ ba người tốt một chút khoảng cách bởi vì bọn họ đều cảm thấy này ba cái gia hỏa đều thật sự là quá độc ác đương nhìn thấy ngụy quang đầu khúc lăng y, y cùng trần bảo ba người đều ly lý vĩ bình rất gần mà này ba người dị năng đều cùng lý vĩ bình thân thượng thảm trạng có liên hệ thẩm thuyết thanh mày đẹp nhỏ đến khó phát hiện nhịu nhíu bọn họ đây là muốn giết lý vĩ bình sao mà nhưng vào lúc này thập tuyết thanh đột nhiên dùng tinh thần lực phát hiện liền ở vừa mới này trong nháy mắt ngụy quang đầu đôi mắt hiện lên một mạt lệ quang sau đó một quả kim thứ liền đột nhiên xuyên thấu lý vĩ bình trái tim đương nhìn thấy hôn mê lý vĩ bình đột nhiên nôn mửa ra một ngụm đục huyết toàn bộ thân mình như bị nấu nấu tôm giống nhau thống khổ cung đứng dậy tiện đà hắn run rẩy vài hạ lúc sau liền hoàn toàn đã không có sinh hơi thở đánh nhau hai bên cùng vây xem đảng đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần xác tam giai hậu kỳ Thực lực cường hãn lôi hệ dị năng giả địa trung hải lỗ mũi nam thế, nhưng cứ như vậy đã chết. Tại đây thứ trong chiến đấu, Tây tỉnh thế lực cùng kinh thành thế lực tuy rằng đánh ra hỏa, nhưng lại vẫn là có chút lý trí khắc chế giết người xúc động. Bởi vì ở đây không ít người đều minh bạch, ở đối phương cấp ra ích lợi cũng đủ đại thời điểm, không chuẩn bọn họ liền sẽ từ bỏ rất hiện tại minh hữu cũng nói không chừng, rốt cuộc ở tận thế, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Cho nên Bọn họ đều sẽ không dễ dàng lựa chọn đối địch đối thế lực đau hạ sát thủ Chẳng sợ bọn họ thật sự đối mỗ một người hoặc là mỗ một cái thế lực thập phần thống hận Bọn họ cũng sẽ không lựa chọn ở trước công chúng động thủ Mà là sẽ lựa chọn đang âm thầm xuống tay Bởi vì chỉ cần đối phương không có chứng cứ Ở ngày sau, bọn họ liền có thể đương nhiên cùng bọn họ bình thường trao đổi ích lợi việc Chính là hiện tại Bọn họ lại thấy tới rồi Tây tỉnh dị năng giả đối đến từ kinh thành bảo tồn mà Lý Vĩ Bình, thế nhưng ở trước công chúng hạ sát thủ, cho nên bọn họ đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng, Tây tỉnh như thế nào liền thật sự hạ sát thủ đâu. Sau đó, ở đây không ít người đáy lòng đều nhịn không được đối Tây tỉnh bảo tồn mà phát lên vài phần thật sâu kính sợ chi ý, bởi vì bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được Tây tỉnh bảo tồn mà hành sự tác phong thế nhưng sẽ như vậy quyết đoán tàn nhẫn. Cho dù là đối khí thịnh thế đại kinh thành bảo tồn mà dị năng giả đại biểu cũng là nói sắt liên sát. Nhìn thấy chung quanh người đưa lại đây kính sợ chi sắc, Thẩm tuyết thanh thần sắc một mảnh bình tĩnh tự nhiên, nhưng là liết hướng ngụy quang đầu đám người ánh mắt lại có chút lánh, nàng nhưng cho tới bây giờ không có hạ quá muốn giết Lý Vĩ Bình mệnh lệnh, bọn họ vì cái gì muốn thiện làm chủ trương giết Lý Vĩ Bình. Nghĩ đến trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn có thể làm này ba người nghiêm túc nghe lệnh chấp hành cũng chỉ có thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy chán có chút có rút đau đớn, trong lòng đối ngụy quang đầu đám người càng là có chút buồn bực, bọn họ còn nhớ rõ bọn họ đều là nàng người, mà không phải thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại tiểu đệ sao. Khu, ngụy quang đầu đám người phân không rõ ai là bọn họ chủ tử, đây mới là thẩm tuyết thanh nhất buồn bực sự tình, đến nỗi bị giết chết Lý Vĩ Bình. Nàng tắc không phải như vậy quan tâm, rốt cuộc người này đều đã chết, nàng lại lửa giận cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ở nàng xem ra, Lý Vĩ Bình chết đi ngược lại sẽ là chuyện tốt, rốt cuộc hắn là kinh thành bảo tồn mà đại biểu, hắn chết đi tất nhiên sẽ cấp lần này liên minh đại hội kinh thành thế lực tạo thành nhất định hỗn loạn, mà bọn họ tây tỉnh thế lực vừa lúc sấn này rút khỏi tấn tỉnh cái này kinh thành bảo tồn mà con dối thế lực. Bởi vì kinh thành thế lực dị năng giả đều lo lắng bọn họ cũng sẽ bước Lý Vĩ Bình vết xe đổ, cho nên bọn họ tâm sinh khít đảm, đánh lên tới liền có chút bó tay bó chân. Vì thế, theo Lý Vĩ Bình chết đi, này trường bị tiêu dưới, lần này chiến đấu cũng dần dần tiến vào kết thúc. Mà theo quán ba chân chính có được người xuất hiện, lần này chiến đấu mới tính chính thức rơi xuống màn tre. Nhìn xuất hiện ở nàng trước mặt quán ba chủ nhân, thẩm tuyết thanh sắc mặt là xưa nay chưa từng có lạnh băng. Cười lạnh nói, à, các ngươi nguyên lai còn sống a Vậy các ngươi còn nhớ rõ hai ngươi còn có một đôi nhi nữ? mươi 221 tránh đi A tịch tồn tại. Tấn tỉnh bảo tồn mà. Tinh thần lực nhẹ nhàng đảo qua, thập tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, hai gã tam giai dị năng giả, chắc không được hai người bọn họ có thể ở tấn tỉnh bảo tồn mà khai như vậy người một nhà khí tràn đầy quán ba. Nhìn trước mắt sắc mặt lạnh băng thanh lệ nữ tử. quán ba nữ chủ nhân triệu mạt lỵ đôi mắt nháy mắt liền đỏ bất chấp thẩm tuyết thanh đáy mắt trào phúng chi ý vọt đi lên ôm chặt lấy nàng ngay cả triệu mạt lỵ bên cạnh thẩm tỉnh đào cũng là vẻ mặt kích động cùng ấy náy chi xác triệu mạt lị ôm chính mình ngày đêm vướng bận đại nữ nhi tức khắc là rơi lệ đầy mặt kích động nói tiểu thanh ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt thấy thế thẩm tỉnh đào rốt cuộc nhịn không được nội tâm kích động đi nhanh bước lên trước ôm chặt triệu mạt lỵ đem chính mình thê tử cùng nữ nhi đều ôm chặt lấy thấy triệu mạt lỵ xông lên ôm lấy nàng mà thẩm tỉnh đào tắc ôm lấy triệu mạt lỵ thẩm tuyết thanh hốc mắt có chút đỏ lên mí môi đôi tay nắm chặt thành quyền cuối cùng lại là không có đẩy ra hai người bọn họ chỉ là thần sắc cùng ánh mắt vẫn như cũ thập phần lạnh băng lại lần nữa trâm trọng nói nhà nguyên lai các ngươi còn nhớ rõ con người của ta a a Tịch hiền hách hung danh đã sớm ở hơn nửa năm tiền truyện biến toàn bộ hoa hạ Mà nàng thân là lột da ác ma tỉ tỉ, nàng thanh danh cũng là không yếu. Nếu là triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đào thiệt tình nhớ mong hai người bọn họ, chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút, là có thể đủ dễ dàng biết hai người bọn họ nơi vị trí. Phần 183 Nàng chưa bao giờ cầu này hai người ở tận thế bùng nổ thời điểm, có thể xa xôi vạn dặm trăm cây ngàn đắng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tìm nàng cùng a tịch. Chính là, đương biết hai người bọn họ rõ ràng có thực lực, Lại không có đi tìm nàng cùng A tịch thời điểm, thẩm tuyết thanh vẫn là từ trong lòng cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ. Dựa vào hai người bọn họ hiện giờ thực lực, tư tấn tỉnh bảo tồn mà đi trước tây tỉnh bảo tồn mà rõ ràng cũng không phải việc khó, chính là hai người bọn họ lại cố tình không có đi trước tây tỉnh tìm kiếm hai người bọn họ, thậm chí còn đem hai người bọn họ hành tung che giấu đến gắt gao, thẩm tuyết thanh lại há có thể không hận không oán đâu. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt tràn ra hoán hận chi sắc, triệu mạt Lệ tức khắc luôn cuống tuy rằng nàng đã sớm đã dự đoán quá hai người tương phùng thời điểm tiểu thanh sẽ đoán nàng hận nàng chính là đương chân chính nhìn thấy chính mình từ nhỏ yêu thích nữ nhi đối chính mình lộ ra căm hận chi xác nàng vẫn là cảm thấy đáy lòng không chịu nổi triệu mạt Lệ lau một phen nước mắt vội nghẹn ngào ấy náy giải thích nói tiểu thanh xin xin lỗi ở tận thế bùng nổ thời điểm ta và ngươi ba ba nghĩ tới đi tìm ngươi chính là khi đó ta và người ba ba lại bị tăng thi đại quân vây ở kinh thành mật vân, muốn đi tìm ngươi cũng là hữu tâm vô lực. Sau lại, khi chúng ta đột phá tăng thi đại quân sau, biết đã tịch trở thành tây tỉnh bảo tồn mà người cầm quyền, ta tưởng hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi, hơn nữa, hắn hẳn là cũng sẽ không muốn gặp đến ta và người ba ba, hơn nữa khi đó ngươi cứu cứu ở kinh thành thế đơn lực mỏng, yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Cho nên, cho nên, Ta và người ba ba liền tạm thời lưu tại kinh thành bảo tồn mà. A tịch nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng. Nhớ tới ở tận thế bùng nổ thời điểm, nàng đi theo tần hiểu quân đám người đoàn xe chịu đói nhật tử, thẩm tuyết thanh thần sắc đạm mạc, ánh mắt băng hàn, nàng thật sự thực hoài nghi trước mắt hai người kia hay không còn nhớ rõ ở tận thế bùng nổ thời điểm. Nàng còn ở Quảng tỉnh đọc đại học, mà a tịch thành lập Tây tỉnh bảo tồn mà cùng Quảng tỉnh chính là có cách xa vạn dặm xa xôi khoảng cách. Nàng cung a tịch căn bản là không ở cùng cái địa phương, hai người bọn họ như thế nào liền cảm thấy a Tịch nhất định là có thể đủ ở binh hoang mã loạn, áo ngắn thiếu thực tận thế chiếu cố hảo nàng đâu. Thế đơn lực mỏng, yêu cầu hỗ trợ. nghe vậy, thập tuyết thanh càng cảm thấy đến trong lòng bị tuyết thủy súng nước giống nhau lạnh băng thật sự. Nàng hảo cứu cứu là kinh thành bảo tồn mà đại quan, đời trước càng là kinh thành tứ đại thế gia triệu gia gia thần. Cho nên nàng căn bản là không tin triệu mạt lị trong miệng thế đơn lực mỏng này bốn chữ. Thẩm tuyết thanh còn nhớ rõ ở nàng trọng sinh phía trước, nàng đã từng ở tổ đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ngoài ý muốn cùng này hai người gặp lại chẳng mặt. Chính là khi đó, hai người bọn họ sớm đã là kinh thành bảo tồn mà một phương người cầm quyền, còn dựng dục một cái đáng yêu tiểu bảo bảo, sinh hoạt thập phần hạnh phúc mỹ mãn. Phản phất hai người bọn họ trong sinh hoạt chưa bao giờ từng có quá nàng cùng A Tịch tồn tại giống nhau. Khi đó thẩm tuyết thanh là chân chân chính chính, triệt triệt để để phẫn nộ cùng thất vọng rồi. Nếu không phải này hai người thực lực quá cường, nàng khẳng định sẽ không chỉ là nói năng lô mãng. Ở hung hăng nhục nhã muốn nói lại thôi hai người một phen sau, thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt bi thương, phẫn nộ rời đi. Thẳng đến sau lại, hàn lâm thần cha mẹ tiến đến tìm kiếm hàn lâm thần thời điểm. Thẩm tuyết thanh thế mới biết, nguyên lai triệu mạt Lệ cùng thẩm tỉnh đào cũng không phải không nghĩ tiến đến tìm kiếm nàng, mà là bởi vì thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại đã sớm đã dùng thẩm tuyết thanh nhị đệ, hung hăng uy hiếp thẩm tỉnh đào hai người bọn họ một phen, hai người bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ tiến đến tìm nàng. Tuy rằng thẩm tuyết thanh cảm thấy lời này, thẩm tỉnh đào cùng triệu mạt Lệ hai người rất có khả năng cũng là bị thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại cấp uy hiếp mới không dám tiến đến tìm kiếm nàng. Chính là nàng vẫn là có một loại bị hai người bọn họ lại lần nữa vứt bỏ phẫn nộ cùng thất vọng cảm, rốt cuộc ở a tịch chưa kịp uy hiếp hai người bọn họ phía trước, hai người bọn họ tình nguyện lưu tại kinh thành bảo tồn mà vì nàng cái gọi là cứu cứu tranh quyền đoạt lợi, cũng không muốn đi tìm kiếm một chút hai người bọn họ khả năng thân ở nguy hiểm bên trong nữ nhi. Nhớ tới hai người bọn họ hiện giờ đều là ở tấn tỉnh, Thẩm tuyết thanh cực kỳ trào phúng quét hai người liếc mắt một cái. thần sắc vẫn như cũ thập phần lệnh băng hỏi, triệu nữ sĩ, ngươi vừa mới không phải nói, hai ngươi tạm thời lưu tại kinh thành bảo tồn mà sao? Kia vì cái gì hai ngươi hiện tại như vậy nhàn dối, nhàn nhã ở tấn tỉnh bảo tồn mà khai nổi lên quán ba đâu? Nghe được thẩm tuyết thanh như thế sắc bén vấn đề, triệu mặt lị thần sắc tức khắc cương một chút, ánh mắt cảnh giác quét bốn phía một vòng, phát hiện không có gì năng giả ở nghe lén, lúc này mới trột dạ nói, tiểu thanh, Âu Dương gia hiện giờ ở kinh thành bảo tồn mà là xương hoàng xương bá, triệu gia đều sắp không đứng được chân, cho nên ngươi cứu cứu hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ đem tấn tỉnh bảo tồn mà cấp phát triển vì triệu gia một cái khác đại bản doanh. Bởi vậy, chúng ta ở hai tháng trước liền giả vơ thành không có bối cảnh tam gia dị năng giả đi tới tấn tỉnh bảo tồn mà. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh sắc mặt thoáng chốc liền đen vài phần. Trong lòng không khỏi nhớ tới này đối không đáng tin cậy cha mẹ thường xuyên vì nàng cái kia cái gọi là hảo cứu cứu, mà lựa chọn đem hai người bọn họ cấp bỏ xuống sự tình, chỉ cảm thấy trong lòng tức khắc bị hừng hực lửa giận cấp tràn ngập, nhịn không được chất vấn nói, lại là cứu cứu. Các ngươi trong mắt trừ bỏ cứu cứu, còn có ta cùng A tịch tồn tại sao? Lại hoặc là nói, các ngươi còn nhớ rõ còn có ta cùng A tịch hai đứa nhỏ sao? Nhìn thấy thê tử cùng chính mình bị nhà mình nữ nhi như vậy hiểu lầm, thẩm tỉnh đào nhịn không được giải thích nói, tiểu thanh, ta và ngươi mụ mụ vốn dĩ tính toán thừa dịp liên minh đại hội còn không có bắt đầu phía trước, liền đi Tây tỉnh bảo tồn mà tìm ngươi. Chỉ là đương biết ngươi sẽ đại biểu Tây tỉnh bảo tồn mà tiến đến sau, chúng ta lúc này mới đánh mất đi tìm ngươi ý niệm, ba ba cùng mụ mụ thật sự không quên đi ngươi. Thế này hai người nói chuyện vẫn luôn đều có ý thức tránh đi a tịch tồn tại. Thẩm Tuyết Thanh sắc mặt càng thêm không hảo, ngữ khí bi thương chất vấn nói, cho nên hai người đều còn nhớ rõ ta tồn tại, cũng chỉ là quên mất giá tịch tồn tại sao. Chương 222 đối Thẩm Tuyết Thanh lòng mang ác ý thẩm thần tịch, Tấn Tỉnh bảo tồn mà. Nghe được nhà mình nữ nhi nhắc tới A Tịch, Thẩm Tỉnh đào cùng triệu mạt lị đều không cấm nhớ tới cái kia đôi mắt hắc hử lỗ trống, lạnh băng vô tình tiểu Nam Hải, hai người thần sắc tức khắc đều là cứng đờ, nếu là nói đúng Thẩm Tuyết Thanh. Hai người bọn họ là ấy nấy cùng yêu thương, như vậy đối với thẩm thần tịch đứa con trai này, bọn họ trong lòng cũng chỉ dư lại thật sâu sợ hãi. Đối thẩm tuyết thanh, bọn họ là ấy nấy, bởi vì hai người bọn họ xác thật không có kết thúc làm phụ mâu trách nhiệm, mà đối thẩm thần tịch sở dĩ cảm thấy sợ hãi, là bởi vì hai người bọn họ tổng cảm thấy thẩm thần tịch cái kia nhi tử không giống như là nhân loại, cho nên hai người bọn họ tổng hội theo bản năng tránh đi hắn. Thẩm Tình Đào cùng Triệu Mạt Lệ vẫn luôn đều tưởng không rõ. Rõ ràng Tiểu Thanh rất bình thường, chính là vì cái gì bọn họ nhi tử Thẩm Thần Tịch từ sinh ra bắt đầu, liền cùng bên Hải Tử bất đồng Mỗi khi cùng Thẩm Thần Tịch kêu mở to một đôi phản phất Minh Bạch Sở hữu thế sự lỗ chống vô tình đôi mắt đối tượng, Thẩm Tình Đào cùng Triệu Mạt Lệ đều có một loại bọn họ sinh một cái quái vật cảm giác. Nhớ rõ Thẩm Thần Tịch vừa mới sinh ra thời điểm, hai người bọn họ đều là tâm sinh vui mừng. Bởi vì hơn nữa xấu manh xấu manh đại nữ nhi, nhà bọn họ vừa lúc thấu thành một chữ hảo. thâm tình đào còn riêng phiên đã lâu trung hoa từ điển cùng hoa hạ lịch sử, lúc này mới cho hắn nổi lên một cái tượng trưng cho có được tốt đẹp cả đời tên thần tịch. Mà triệu mạt lị càng là trong ngực thai nhật tử, cũng đã đem toàn bộ trẻ con phòng đều bố trí đến phá lệ tinh xảo thoải mái. Chính là đương từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận kia mở to đen xì đôi mắt tiểu bảo bảo khi thẩm tình đào cùng triệu mạt lỵ đều cảm giác được thẩm thần tịch có chút không ổn chính là khi đó hai người bọn họ đều không có quá mức để ý rốt cuộc mỗi cái hài tử đều là không giống nhau không chuẩn hai người bọn họ bảo bối nhi tử cũng chỉ là đặc biệt một ít mà thôi chính là dần dần thẩm tình đào cùng triệu mạt lỵ liền có chút luôn uống bởi vì hai người bọn họ bảo bối không chỉ có chưa bao giờ khóc cũng chưa bao giờ cười càng thêm sẽ không nói cũng chỉ biết dùng lạnh băng vô tình đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngay cả đói bụng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất chỉ là một cái chế tác tinh mỹ, sẽ ăn sẽ kéo người ngẫu nhiên giống nhau. Vì thế, thẩm tỉnh đào cùng triệu mạt lị hai người còn riêng đem thẩm tuyết thanh giao cho nàng các gia gia nãi nãi chiếu cố, hai người còn lại là mang theo thẩm thần tịch ngàn dặm xa xôi từ tô tỉnh chạy tới kinh thành đại bệnh viện tiến hành cố vấn. Bác sĩ nhóm cuối cùng đến ra kết luận là, Thẩm Thần Tịch rất có khả năng hoạn nhi đồng cô độc chứng, cũng tức là mọi người thường nói bệnh tự kỷ. Nghe thấy cái này kết luận, Thẩm Tỉnh Đào nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu bị sét đánh giống nhau, triệu mặt lì còn lại là nhịn không được chảy xuống nước mắt. Hai người bọn họ đều không rõ vì cái gì ông trời phải đối một cái hải tử như vậy tàn nhẫn. Kinh thành Nhi Đồng Bệnh viện Lão bác sĩ sờ sờ Thẩm Thần Tịch đầu sau, khẽ thở dài một hơi, đối Thẩm Tỉnh Đào hai người nói. Nhi đồng cô độc chứng là rộng khắp tính phát dục chứng ngại một loại á hình, khởi bệnh với trẻ sơ sinh kỳ, chủ yếu biểu hiện vì bất đồng trình độ ngôn ngữ phát dục chứng ngại, nhân tế kết giao chứng ngại, hứng thú hẹp hòi cùng hành vi phương thức bản khác. 3 phần tư nhi đồng người bệnh sẽ bạn có rõ ràng tinh thần phát dục trì trệ, cũng có thiếu bộ phận hoạn nhi ở nói chung trí lực lạc hậu bối cảnh hạ, phương diện nào đó có tốt hơn năng lực. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta coi đứa nhỏ này ánh mắt thanh minh, hẳn là thuộc về trí lực bình thường cao công năng cô độc chứng. Tuy rằng hiện tại rất nhiều nhằm vào nhi đồng cô độc chứng hoạn nhi trị liệu phương pháp đều khuyết thiếu theo chứng ý dì học chứng cứ, nhưng nhằm vào thân thể hóa trị liệu vẫn là có không tồi hiệu quả. Trong đó, giáo dục cùng huấn luyện là nhất hữu hiệu, chính yếu trị liệu phương pháp, mục tiêu là xúc tiến người bệnh ngôn ngự phát dục đề cao xã hội kết giao năng lực, nắm giữ cơ bản sinh hoạt kỹ năng cùng học tập kỹ năng còn có hoạn nhi có khả năng sẽ xuất hiện cảm xúc không xong hoặc là xuất hiện tự thương hại tự sát hoặc là thường cập người khác hành vi cho nên các ngươi làm ra trưởng yêu cầu cẩn thận cẩn thận một ít chiếu cố hán hiện tại trên thị trường tuy rằng cũng có một ít dược vật có thể cải thiện hoạn nhi cảm xúc cùng hành vi bệnh trạng nhưng là dược ba phần độc các ngươi nhi tử còn nhỏ ta cũng không kiến nghị quá sớm dùng này đó ước chế cải thiện dược vật Bất quá, xét thấy các ngươi nhi tử con nhỏ, rất nhiều trần bệnh phương pháp đều không thể thực thi, cho nên tiểu tịch có lẽ cũng có khả năng cũng không phải nhi đồng cô độc chứng, hắn có lẽ chỉ là có chút có tài nhưng thành đạt muộn mà thôi. Nhớ kỹ, chỉ có đương cha mẹ nội tâm cường đại lên, mới có thể cấp hải tử làm ra tích cực hảo tấm gương. Tuy rằng nội tâm bị chịu đả kích, chính là thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lị vẫn là tỉnh lại lên. còn góp nhặt khá nhiều có quan hệ như thế nào càng tốt can thiệp phương pháp. Bất quá, vì tránh cho thẩm thần tịch sẽ xúc phạm tới thẩm tuyết thanh cái này rõ ràng hoạn có đa động chứng xấu manh nữ nhi, thẩm tỉnh đào cùng triệu mạt lỵ vẫn là lựa chọn đem này một đôi nhi nữ cấp chặt chẽ ngăn cách. Chính là đương thẩm thần tịch sẽ đi đường nói chuyện sau, thẩm tỉnh đào cùng triệu mạt lỵ hai người dũng khí cùng kiên nhẫn lại dần dần biến mất, thay thế chính là từ đáy lòng lộ ra kinh sợ cùng vô lực. Bởi vì hai người bọn họ phát hiện thẩm thần tịch ở sinh hoạt kỹ năng cùng học tập kỹ năng căn bản là không có chút nào chướng ngại, ngược lại thông minh đến làm nhân tâm kinh run sợ. Vô luận bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần hai người bọn họ ở trước mặt hắn sử dụng quá một hồi, thẩm thần tịch là có thể hoàn mỹ thuần thục học được sử dụng, thậm chí có rất nhiều sự tình. Bọn họ căn bản là không có đã dạy hắn, hắn đều có thể đủ không thầy dạy cũng hiểu. thẩm thần tịch thông minh cũng không phải làm thẩm thị phu thê kinh sợ nguyên nhân hai người bọn họ chân chính kinh sợ chính là thẩm thần tịch đối nhà mình kia xuẩn manh xuẩn manh xấu nữ nhi có khó có thể miêu tả ác ý tỉ như hắn thử qua vô số lần dùng dây thép mở ra khóa lại phòng đem thẩm tuyết thanh từ trong phòng dụ một quải ra tới sau đó mang theo nàng làm ra các loại nguy hiểm đến cực điểm hành vi thí dụ như mang theo nàng đi tiểu khu hồ nhân tạo bơi lội lại thí dụ như mang theo Nàng đi từ phòng này cửa sổ thông qua thô to ống dẫn bò đến một cái khác phòng trên cửa sổ. Triệu mạt lỵ đến nay đều còn có thể rõ ràng nhớ rõ, nàng bất quá là đi siêu thị mua cái nước tương. Về nhà thời điểm lại phát hiện nhà mình nhi tử cùng nữ nhi đều ở lầu năm vách tường ở ngoài ống dẫn thượng bò cái loại này sắp hồn phi phách tán chân mềm tuyệt vọng cảm. Đặc biệt là nhìn thấy nhà mình kia xuẩn manh nữ nhi còn đặc biệt vui vẻ hướng về phía nàng liệt khai tuyết trắng tuyết trắng giang cửa. còn thập phần kích động chiều nàng phất tay khi triệu mạt lị chỉ cảm thấy nàng đều sắp bị dọa ra bệnh tim tới mà thẩm tình đào cũng có thể rõ ràng nhớ rõ đương hắn vừa mới từ công ty tan tầm phản hồi tiểu khu thời điểm lại phát hiện tiểu khu hồ nhân tạo vây đầy mắng cùng lo lắng quần chúng ta thiên nột rốt cuộc là nhà ai không đáng tin cậy cha mẹ thế nhưng không có xem trọng hải tử là một đôi hải tử đại trời lạnh ở trong hồ bơi lội thật đúng là tạo nghiệp ta cũng không phải là sao Nhìn kia nữ hoa hoa đều lánh đến tay chân run run, ai nha, các ngươi vị nào người hảo tâm hiểu được bơi lội, chạy nhanh đi đem kia hai hải tử cấp ôm trở về đi. Này nếu là lánh học rồi, nên làm cái gì bây giờ a? Nghe được thế nhưng có như vậy không đáng tin cậy cha mẹ, thẩm tỉnh đào tức khắc như mày, vội động thân mà ra, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là trong ban bơi lội kiện tướng. Chính là đương hắn nhìn thấy kia quen thuộc gan mặc đoàn hoa quần thân ảnh khi... Thẩm tỉnh đào hai chân thiếu chút nữa liền mềm, kia không phải nhà hắn kia xuẩn manh xuẩn manh nóc khuê nữ sao. Hắn nhưng không nhớ rõ nhà hắn khuê nữ sẽ bơi lội A. Ma liên ở thẩm tỉnh đào tâm thần đều nứt thời điểm, thẩm thần tịch nhược có điều cảm quay đầu, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, phản phất ở cảnh cáo nói, không cần quay rời hắn ngoạn nhạc thời gian. Chương 223 các ngươi sẽ hối hận. Phần 184 Sơ sơ bắt đầu thời điểm. triệu mạt Lệ cùng thẩm tỉnh đảo còn ôm ngực an ủi chính mình tiểu tịch con nhỏ còn không hiểu đến thị phi đúng sai chỉ cần bọn họ tốn nhiều một ít tinh lực đi giáo dục hắn hắn một ngày nào đó sẽ hiểu được như thế nào yêu quý tiểu thanh chính là mấy năm đi qua cứ việc hai người bọn họ đã tận lực đem thẩm thần tịch cùng tiểu thanh ngăn cách nhưng là mọi việc như thế sự tình vẫn là không ngừng phát sinh triệu mạt lỵ cùng thẩm tỉnh đảo thiệt tình là sợ thẩm tuyết thanh là đứa bé đầu tiên của bọn họ nàng chịu tải bọn họ sơ vì phụ mẫu khi sở hữu kinh hỷ cùng kinh hách cho nên triệu mạt lỵ cùng thẩm tỉnh đào đối nàng chính là thập phần sùng địch bởi vậy đương nhiều lần giáo dục thẩm thần tịch không có kết quả sau triệu mạt lỵ cùng thẩm tỉnh đào liền bất đắc dĩ phát lên tưởng đem thẩm tuyết thanh tạm thời gởi nuôi ở ra gian mãi mãi ra tâm tư chính là đương hai người bọn họ đem quyết định nói ra thời điểm thẩm thần tịch lần đầu tiên mở miệng đen xì mắt to mắt đạm mà quét về phía bọn họ Ngữ khí cực kỳ đạm như nói, các ngươi sẽ hối hận. Kia ngữ khí quá lạnh nhạt, căn bản không có chút nào đối cha mẹ nên có thân mật chi ý, hắn đấy mắt có toàn là vô tình cùng lạnh nhạt, làm triệu mạt lỵ cùng thẩm tỉnh đào hai người đều nhịn không được đánh một cái lạnh run. Chính là bởi vì thẩm thần tịch chưa từng có đối hai người bọn họ triển lãm quá ác ý, mà những cái đó làm hai người bọn họ trong lòng run sợ trò đùa dai đều là nhằm vào nhà bọn họ đại nữ nhi. Cho nên triệu mạt lị hai người đều theo bản năng an ủi chính mình, hắn chẳng qua là một cái chỉ có bốn tuổi hài tử, sở dĩ như vậy đối tiểu thanh, cũng chỉ bất quá là ghen ghét bọn họ đối tiểu thanh như vậy hảo mà thôi, hắn căn bản không có khả năng sẽ đối phụ mẫu của chính mình làm ra ác liệt sự tình tới. Chính là sau lại, triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đảo đều thật sâu hối hận, hối hận hai người bọn họ đều quá xem nhẹ thẩm thần tịch sức chiến đấu. Thẩm tuyết thanh 6 tuổi thẩm thần tịch bốn tuổi năm ấy năm mạn thẩm tỉnh đào mang theo bà già nữ cùng nhau quay trở về tô tỉnh quê quán ở trừ tịch trên bàn cơm thẩm thần tịch chỉ là mở to lưu hắc con ngươi nói một câu nói khiến cho toàn bộ thẩm gia sụp đổ cũng làm thẩm tỉnh đào một nhà trở thành thẩm thị gia tộc ghét nhất tồn tại chỉ thấy bốn tuổi thẩm thần tịch mở to đen xì con ngươi làm lơ một bàn nóng hầm hập đồ ăn vẻ mặt khó hiểu ngự khí nghi hoặc hỏi ma ma Vì cái gì đại bá nương muốn cùng tiểu dượng cởi hết quần áo đánh nhau a nháy mắt, toàn bộ náo nhiệt hạnh phúc thẩm ra phảng phất bị thi hạ động lại chú giống nhau, mọi người biểu tình cùng động tác đều giải ra, hoặc là nói bọn họ đều theo bản năng kháng cự đi lý giải thẩm thần tịch theo như lời lời nói. Chính là lại như thế nào kháng cự, câu kia làm người tam quan tẫn hủy lời nói vẫn là chui vào bọn họ trong đầu, làm cho bọn họ ở lấy lại tinh thần khi, mỗi người đều đại kinh thất xác. Bị thẩm thần tịch đề cập đại bá nương cùng tiểu dưỡng hai người tức khắc là như cha mẹ chết, sắc mặt quả thực tựa như vị pha màu giống nhau, không ngừng chuyển biến nhan sắc. Mà cùng này hai người cùng một nhịp thở đại bá cùng tiểu di còn lại là đỉnh đầu cùng sắc mặt đều là một mảnh thảm lục chi sắc, hai người đều là một bộ tức giận chi sắc, bởi vì nói lời này chính là một cái mới bốn tuổi, còn không hiểu thế sự tiểu hài tử, cho nên chẳng sợ bọn họ không muốn tin tưởng. Nhưng hai người bọn họ lại không có biện pháp thuyết phục chính mình không đi tin tưởng, bởi vì tiểu tịch căn bản không có tất yếu đoan uổng bọn họ, không phải sao? Mà ở lúc này, thẩm tuyết thanh cái này đơn xuẩn ra hỏa còn vẻ mặt thiên chân ngây thơ ngâng lên đôi mắt, khó hiểu nhìn về phía nhà mình cha mẹ, hỏi, Mama, vì cái gì đại bá nương cùng tiểu dượng muốn tởi sạch quần áo đánh nhau a? Mama không phải nói, đánh nhau không hảo sao? nghe vậy! triệu mạt lỵ cùng thẩm tỉnh đảo đều là một bộ không dám tin tưởng nhìn về phía bị đề cập hai cái nhân vật chính sau đó lại là thập phần kinh ngạc nhìn về phía nhà mình quê nữ thấp giọng mắng chửi nói không thể nào tiểu thanh không cần nói lung tung bị nhà mình mẫu thân gian dạy thẩm tuyết thanh tức khắc đô nổi lên miệng vẻ mặt tiểu ủy khuất nói chính là ta cùng a tịch rõ ràng đều gặp được đại bá nương cùng tiểu dượng cởi hết quần áo đánh nhau a nếu không phải khi đó a tịch nói không thể quấy rầy bọn họ đánh nhau, ta nhất định sẽ chính miệng hỏi hắn hai. Tuổi trẻ mạo Mỹ đại bá nương thần sắc kinh hoàng suy nghĩ muốn giải thích chút cái gì, chính là mở miệng lại không biết nên nói như thế nào khởi, bởi vì nàng lúc này sớm đã là kinh hoàng thất thố, ánh mắt nhịn không được kinh sợ sợ hãi nhìn về phía trượng phu của nàng. Chính là đương nhìn thấy trượng phu của nàng vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía nàng khi, nàng trong lòng đột nhiên run lên. sau đó không tự chủ được cầu cứu dường như nhìn về phía nàng nhân tình. Thấy tình nhân cầu cứu nhìn về phía hắn, thân là nhân viên công vụ tiểu dượng trong lòng nhịn không được mắng một câu ngu xuẩn, nhưng hắn lại không dám lại nhìn về phía nàng, mà là vẻ mặt chân thành nhìn về phía nhà mình thần sắc tái nhợt tức giận lao bà, nói, tiểu đào, tiểu tịch là ở nói hiếu nói vượng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng một cái tiểu hài tử nói dối, ngươi phải tin tưởng ta mới được a. Tiểu dượng không nói lời nào con hảo, hắn một mở miệng, thầm ra tiểu gì tựa như điên rồi giống nhau, đột nhiên cầm trong tay cầm rượu vang đỏ bắt hướng tiểu dượng, tiêm thanh khóc hô, hà Gia huy, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi nói à. Tiểu tịch căn bản là không cần phải hoa uổng các ngươi, không phải sao. trách không được ngươi khoảng thời gian trước luôn là nói ra kém, nguyên lai like đều là cùng cái này tiểu tiện nhân lêu lồng đi. mấy ta còn đau lòng ngươi tăng ca, mỗi ngày cho ngươi nấu canh uống. Hà Gia Huy, ngươi không làm thất vọng ta sao? Nhớ tới hắn đã đem trò chuyện ký lục cùng tin nhắn linh tinh dấu vết đều đã xóa rớt, mà hắn gần nhất mấy ngày cùng thẩm gia đại tẩu đều là ánh mắt ái mộ giao lưu, căn bản không có cùng thẩm gia đại tẩu từng có bạch bạch bạch hành vi, tiểu dượng trong lòng rốt cuộc gan ổn chút, vẻ mặt chấn định nói, lao bà, ta khoảng thời gian trước thật là ở tăng ca, ngươi không tin ta nói, đại có thể gọi điện thoại đi hỏi lão hồ, hắn có thể vì ta làm chứng. Hơn nữa. Ngươi còn có thể tra ta cho chuyện ký lục cùng tin nhắn ký lục. Cùng chính mình lão bà giải thích xong, tiểu dượng vẻ mặt phẫn nộ chuyển hướng thẩm tình đạo, Sắc mặt phẫn nộ nói, nhị ca, ta cùng đại tẩu căn bản là không có bất luận cái gì cậu thả việc. Ngươi vì sao phải dạy suối tiểu thanh cùng tiểu tịch bôi nhọ ta cùng đại tẩu. Ngươi cái này làm cho ta cùng đại tẩu về sau đều như thế nào làm người a? Còn có, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm. nhị ca. Vì kêu mấy bộ phá bỏ và di rời phòng, ngươi sao lại có thể vứt bỏ chính mình lương tâm đâu. Nghe được nhà mình lão công không chút hoang mang giải thích cùng đối nhà mình nhị ca chất vấn, thẩm ra tiểu gì trong lòng truy đau hơi hoãn, vẻ mặt phẫn nộ cùng thất vọng nhìn về phía thẩm tình đào, trong giọng nói lại mang theo nhẹ nhẹ yêu đớt chờ mong hỏi, nhị ca, là ngươi rẻ suối tiểu tịch cùng tiểu thanh cô ý nói như vậy, đúng hay không? Cho nên, trưởng phu của nàng cũng không có phản bội nàng. Có phải hay không? Nhìn thấy chính mình muội muội chất vấn chính mình, Thẩm Tỉnh đào trong lòng thập phần thất vọng, hắn thẩm tỉnh đào là một cái vì ích lợi mà cố ý vu hãm người khác người sao? Chính là ở nhà mình muội muội khẩn cầu ánh mắt hạ, hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng, rốt cuộc lần này rèm pha là hắn kia đem không bất lo nhi nữ bóc ra tới. Mà nhìn đến chiến hỏa đốt tới chính mình lao công trên người, triệu mạt lỵ tức khắc cũng nổi giận, nhà mình lao công là cái dạng gì người? Nàng có thể không biết sao. Hắn căn bản là không có khả năng vì mấy bộ phá bỏ và di rời phòng hủy hoại thẩm ra an bình. Mà nhà mình xuẩn manh đại nữ nhi trước nay đều là thập phần thật hành, căn bản là không hiểu đến nói dối, cho nên ở triệu mạt lị xem gian này đại bá nương cùng tiểu dượng 100% đều là gian díu Nếu không phải xem ở vừa mới là đêm giao thừa, không nghị ăn tết không khí bị hủy, nàng vừa mới xác định vững chắc sẽ không gian dậy nhà mình đại nữ nhi. Bởi vậy, Triệu Mạt lỵ cười lạnh một tiếng, nói, Hà Gia Huy, ngươi cùng đại tẩu đến tuột cùng có hay không quan hệ, ta cùng a Đảo đều không rõ ràng lắm. Còn có, nhà ta tiểu tịch chính là có bệnh tự kỷ, mà tiểu thanh là cái thật thành hai tử, ta cùng a Đảo nhưng xối dục không được hắn hai hỏi ra như vậy vấn đề tới. Chương 224 Gia Môn Bất Hạnh A Nghe được Triệu Mạt lỵ nhắc tới thẩm thần tịch là cái tự bế hài tử. Tiểu dượng trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, nhưng là thần sắc lại không có kinh hoàng, mà là vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía triệu mặt Lệ, nói, nhị tầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nếu là tiểu tịch, tiểu thanh bọn họ nói, ta còn có thể tha thứ bọn họ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nói bừa, chính là ngươi làm một cái người trưởng thành sao lại có thể như vậy ác liệt vu hãm người đâu. Triệu mặt Lệ từ nhỏ chính là bị xung đại. Như thế nào có thể chịu đựng người khác một mà lại vu hãm nàng cùng nàng lão công hài tử? Cho nên trực tiếp làm lơ rất thẩm tỉnh đào đệ lại đây một sự nhịn chín sự lành ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, vu hãm, hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu là các ngươi thật sự muốn biết rõ ràng tình huống, sao không cầm thân phận chứng đi thư từ qua lại buôn bán thính tra trò chuyện ký lục, rốt cuộc này di động thượng ký lục dấu vết có thể xóa. Nhưng là này buôn bán đại sảnh chính là xóa không được Vốn dĩ nhìn thấy nàng nhân tình đem mọi người nghi ngờ đánh mất một nửa Thẩm ra đại bá nương trong lòng an ổn không ít Chính là nghe tới triệu mạt lị kiến nghị đi buôn bán thính đã thông lời nói ký lục khi, Nàng mặt đẹp tức khắc là lại lần nữa trắng bệnh một mảnh Bởi vì hai người bọn họ thật sự có thật không minh bạch quan hệ Chỉ cần tra một tra hai người di động tin tức kia nàng cùng thẩm ra tiểu dưỡng sự tình căn bản là che lấp không được a. Mà thẩm ra tiểu dượng còn lại là còn ở hấp hối dãy rua, cả giận nói, đi đả thông tin ký lục liền đi đánh, ai sợ ai. Dù sao ta cùng đại tẩu tuyệt đối là trong sạch. Thẩm ra tiểu dượng giống đến thanh đại, thần sắc còn dữ thợn, đang ngồi hắn đối diện thẩm tuyết thanh đen lúng liếng con ngươi tức khắc liền đỏ, có chút sợ hãi lôi kéo thẩm thần tịch tay nhỏ, tránh ở triệu mạt lị phía sau. run rẩy nói, ma ma, tiểu thanh sợ hãi. Ngay vậy, triệu mạt Lệ lập tức đem hai đứa nhỏ hộ ở sau người trong lòng đối hà gia huy cái này ngụy quân tử lại chán ghét vài phần gia hỏa này ngày thường một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng nhưng hắn kia nhìn hướng ánh mắt của nàng lại luôn là không sạch sẽ mà đại tẩu ngày thường cũng luôn là một bộ mắt ngoắc ngoắc hồ ly tinh bộ dáng cho nên nàng thật đúng là rất tin tưởng nhà mình nhi nữ lời nói thấy tuổi trẻ đại tẩu một bộ hốt hoảng bất an còn thường thường nhìn lén nhà mình lão công mà nhà mình mới 2 tuổi nữ nhi lại là vẻ mặt ngốc nhiên không hiểu bộ dáng, thẩm ra tiểu gì đôi mắt tức khắc đỏ, trong lòng có chút nản lòng thoai trí, bởi vì nàng nhớ tới mấy ngày trước ở chính mình lao công trên người phát hiện hát tóc dài, khi đó nàng còn tưởng rằng chính mình tóc trường thon dài dài quá, chính là hiện tại lại phát hiện nguyên lai chính mình là lừa mình dối người a. Nhìn thấy từ nghe được tiểu tịch câu nói kia bắt đầu, thẩm ra đại bá cũng đã có chút ngông, Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền vẫn luôn đều nhìn chầm chầm hắn thê tử đang xem. Hắn thê tử so với hắn tiểu vài tuổi, gần nhất tổng ái trang điểm đến hoa Huệ lộng lây bộ dáng, hắn còn nghi hoặc hỏi qua nàng vì cái gì. Sau lại, hắn bị nàng một câu nữ tử vì người mình thích mà trang điểm tắt đường qua đi. Hắn hiện tại nghi đến, kỳ thật từ khi đó bắt đầu nàng cũng đã có chút không ổn. Hiện giờ đương nhìn thấy nhà mình thê tử sắc mặt không ngừng biến hóa. mà lúc này càng là vẻ mặt trột dạ kinh hoàng bộ dáng, thầm ra đại bá còn có cái gì không rõ, trong lòng tức khắc là lệnh một mảnh, hắn vì cho bọn hắn nương hai quá tốt nhất nhật tử, ngày ngày đêm đêm đều bên ngoài buồn ba lao lực, nhưng nàng lại khẽ ngược, thế nhưng cùng hắn muội phu thông đồng, hắn đây là tạo cái gì người ta? nhớ tới nhà mình lão bà khoảng thời gian trước luôn là lén lút, một bộ bận rộn bộ dáng, thầm ra đại bá chỉ vào sắc mặt trột dạ thế tử, thanh âm run run rẩy run, run hỏi. Bội cầm, tiểu tịch, tiểu tịch nói chính là thật vậy chăng? Ngươi, ngươi thật sự cùng gia huy, ngươi, ngươi sao lại có thể làm như vậy a? Thu được đến từ tình nhân ánh mắt ý bảo, thầm gia đại bá nương lắp bắp biện giải nói, A kiệt, ta, ta không có A. Thầm gia đại bá đem bất an nhìn hắn nhà mình 6 tuổi tiểu nhi tử ôm vào trong lòng ngực, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh vô lực, nói, vậy ngươi có thể nói cho ta? Vì cái gì ngươi này hai tháng tiền điện thoại đột nhiên bạo tăng như vậy nhiều sao? Thẩm gia đại bá nương lại lần nữa vô lực trột dạ giải thích nói, ta, ta này không phải công tác yêu cầu sao? Thẩm gia đại bá còn không có tới kịp nói chuyện, thẩm gia tiểu gì cũng đã bạo khởi, hồng đôi mắt, chỉ vào thẩm gia đại bá nương tiêm thanh chất vấn nói, công tác yêu cầu. Lê Bội Cẩm, ngươi lừa ai đâu? Các ngươi công ty rõ ràng có cung cấp cố lời nói cho các ngươi liên hệ khách hàng. Ngươi cái này đáng chết tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám câu dẫn ta lão công, bị thẩm gia tiểu gì như vậy chỉ trích, nhớ tới nàng ngày thường luôn thích nhằm vào nàng, mà nàng cùng Hà Gia Huy sự tình phỏng trừng cũng che lấp không được, trong lòng một mảnh hỗn loạn hoảng loạn lê bội cầm nhịn không được nhớ tới Hà Gia Huy ngày xưa từng nhiều lần lương thuận chia đều phá bỏ và di rời phòng, hắn liền sẽ cùng thẩm gia tiểu gì ly hôn cưới nàng tốt đẹp hứa hẹn, rốt cuộc chịu không nổi trong lòng khổng lồ áp lực, lạnh giọng phản bác nói. Thẩm giếng Đào, ta không có cầu giận ra. Huy, ta cùng với Gia Huy là thiệt tình yêu nhau. Nếu không phải vì nhà các ngươi phá bỏ và di rời phòng, ngươi cho rằng Gia Huy sẽ chịu được ngươi cái này có mẹ, bà thím ra sao. Lê Bội cầm thấy sự tình nếu đã nhau lớn, mà nàng cùng thẩm giếng kiệt đã không có khả năng. Ngay cả thẩm ra phá bỏ và di rời phí phòng trừng cũng không có nàng phân, cho nên nàng theo bản năng liền tính toán bắt lấy một cây kiếp phù du mục. mà thân là nhân viên công vụ, còn thập phần chi tình thức thú Hà Gia Huy hiển nhiên chính là nàng kiếp phụ du mục. Phần 185 Nghe được Lê Bội cầm thế nhưng ngu xuẩn đến thừa nhận hai người bọn họ chi gian quan hệ, Hà Gia Huy sắc mặt là thoáng chốc đại biến, vội nhìn về phía nhà mình lão bà, lại phát hiện nàng lúc này là một căm hận nhìn về phía hắn, trong lòng tức khắc có chút rét run, nếu hắn vào lúc này cùng thẩm giếng đào ly hôn. kia hắn nơi nào còn có tiền đi khơi thông hắn cấp trên lấy cầu quan thăng một bậc A. Không. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, tuyệt đối không thể cả đời đều là nho nhỏ một cái nhân viên công vụ. Nghĩ vậy, Hà Gia Huy cái chán gân xanh đột nhiên bạo khởi, thần xác hung lệ trường hướng Lê Bội Cầm, nghiến răng nghiến lợi tức giận quát, Lê Bội Cầm, ngươi cái này bà điên rốt cuộc đang nói cái gì nói dối, ta cùng ngươi căn bản là không có gì quan hệ. Ngươi muốn trộm hán tử đó là chính ngươi sự tình, ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này bôi nhọ ta. Nghe vậy, Lê Bội cầm tức khắc cảm thấy bị xét đánh giống nhau, không dám tin tưởng nhìn về phía mấy ngày trước còn nùng tình mật ý nhìn nàng nhân tình, hiện giờ lại là một bộ giữ tận hung ác bộ dáng, kia nhìn về phía ánh mắt của nàng Trung cũng toàn là căm hận chán ghét chi xác nàng cả người tựa như bị cái gì bất thời giờ giống nhau. Nàng thế nhưng thật đúng là vọng tưởng cùng như vậy lòng lang dạ sói người cộng độ cả đời, nàng tuyệt đối là bị quỷ che mắt a Sự tinh phát triển có thể nói là biến đổi bất ngờ, thẩm ra ra ra cùng mãi mãi vừa mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, phát hiện mỗi một cái thần sắc đều thập phần không xong, nhìn không được ai thẳng nói, ra môn bất hạnh a Việc này qua đi, toàn bộ thẩm ra đều là ở vào một mảnh mưa rền gió giữ bên trong. thẩm gia ra gian mãi mãi vội vàng chiếu cố thẩm gia đại bá nhi tử cùng thẩm gia tiểu di nữ nhi căn bản là không có tâm lực giúp thẩm tỉnh đào coi chừng nữ nhi bởi vậy thẩm tỉnh đào vợ chồng tính toán đem thẩm tuyết thanh gửi nuôi ở ra gian mãi mãi ra kế hoạch là hoàn toàn sinh non mà này sở hữu hết thể đều chẳng qua là nguyên với thẩm thần tịch một câu mà thôi chương 225 hồi ước sát chi hố đệ thuộc tính thẩm thần tịch vừa mới sinh ra thời điểm vẫn là một cái ngốc nhiên không hiểu thế sự trẻ mới sinh, ngay cả cơ bản hỷ nộ ai nhạc cũng không có. Hắn chỉ dùng một tháng liền nắm giữ nhân loại ngôn ngữ, sau đó dùng ba tháng thời gian hiểu được không ít thưởng thức. Sau lại, càng bởi vì triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đào mang theo hắn khắp nơi tìm thầy trị bệnh, hắn đối toàn bộ thế giới đều có nhất định nhận thức. Chính là bởi vì hắn cảm thấy không có gì cần phải nói xuất khẩu, cho nên hắn liền cũng không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến một cái tiểu nãi hoa xuất hiện. Thẩm tuyết thanh năm nay 2 tuổi trí nguyện, đã lâu phía trước nghe nói trong nhà nhiều một cái đệ đệ, chính là đệ đệ vẫn luôn đều không có lộ quá mặt, cho nên nàng liền không có đương một chuyện, bởi vì nàng không có khái niệm. Thẳng đến đệ đệ bị triệu mạt lị đám người mang về về đến nhà trùng, nàng mới nháy xuẩn manh đôi mắt nhỏ mắt, vẻ mặt tò mò lại thanh mại khí hỏi, ma ma, đệ đệ là cái gì? Triệu mạt lị con lưng. nỗ lực xem nhẹ rất trong lòng bởi vì nhớ tới thẩm thần tịch cặp kia đen xì lỗ trong ánh mắt mà dâng lên không khỏe giơ lên khỏe môi cười nói đệ đệ chính là sẽ bồi tiểu thanh cùng nhau chơi tiểu khả ái đệ đệ chính là sau khi lớn lên sẽ bảo hộ tỷ tỷ nam tử hán chính là ở đệ đệ không có lớn lên phía trước làm tỷ tỷ tiểu thanh muốn yêu quý đệ đệ mới được bồi nàng cùng nhau chơi tiểu khả ái thầm tuyết thanh đảo mắt nhìn về phía tay nhỏ thượng cầm bao nhung con khỉ nhỏ chớp chớp mắt mắt Sau đó thực nghiêm túc gật gật đầu, nguyên lai đệ đệ chính là cùng con khỉ nhỏ giống nhau đáng yêu tiểu sùng vật, nàng phải hảo hảo yêu quý đệ đệ mới được. Vì thế, có rảnh không rảnh thời điểm làm một cái hơn hai tuổi tiểu thi hài, nàng tỉnh thời điểm đều là có rảnh, ngủ thời điểm đều là không rảnh, còn không có nửa người cao thẩm tuyết thanh đều sẽ thất tha thất thể góp chân nhỏ, thoán tiến thẩm thần tịch nơi trong phòng. Sau đó, nàng liền sẽ ôm con khỉ nhỏ, cách giường một lan. Đối với giường em bé bên trong thẩm thần tịch mãi thanh mại khí nói chuyện. Đệ đệ, bùn sẽ giống con khỉ nhỏ giống nhau chít chít kêu sao. Bùn sẽ giống con khỉ nhỏ giống nhau cấp hoa giảng tiểu chuyện xưa sao. Bùn sẽ giống tiểu thanh giống nhau mỗi ngày đều phải ăn khó ăn rau xanh sao. Thẩm tuyết thanh nhăn khuôn mặt nhỏ, phiết miệng hỏi. Một tuổi bị trần bệnh vì bệnh tự kỷ thẩm thần tịch mở to đen xì đôi mắt nhàn nhạt nhìn nàng, đáy lòng nghĩ đến hắn từ ngữ lượng quá ít. đều là thông qua bên người nhìn đến nghe được mà học được. Đệ đệ, ma ma nói, ngươi sau khi lớn lên liền sẽ biến thành nam tử Hán, chính là nam tử Hán là cái gì? Giống quả mận như vậy, có thể ăn sao? Thầm tuyết thanh nuốt nuốt nước miếng hỏi, nàng đột nhiên hảo muốn ăn quả mận a? thẩm thần tịch mở to đen xì con ngươi nhìn về phía con lưu nước miếng dấu hiệu thẩm tuyết thanh, trong lòng nghĩ đến, muốn hay không lợi dụng này chỉ sinh vật đạt tới nhận thức ngoại giới mục đích. đệ đệ. hoa cho ngươi kể chuyện xưa hậu không hậu từ trước có một con ếch xanh cặc cặc cặc tê -e di đệ đệ ếch xanh là hoa hoa hoa tê -e vẫn là cặc cặc cặc tê ơ -e thẩm tuyết thanh cao mày dùng sức nghĩ hết xanh tiếng tê -e cuối cùng bởi vì không nghĩ ra được liền nhẹ nhàng từ bỏ tuy rằng thẩm thần tịch chỉ là đem rất nhỏ một bộ phận lực chú ý đặt ở cái này nhỏ yếu sinh vật thượng nhưng là nghe được nàng đề cập hắn không biết sinh vật chủng loại trong lòng nhịn không được có chút nghi ngờ Hết xanh là cái quỷ gì đệ đệ hoa hôm nay lại cho ngươi kể chuyện xưa hậu không hậu từ trước có một con quạ đen ân nó phải làm loa nó thật sự hảo đáng thương nga thế nhưng không có giường ngủ muốn ngủ ở nho nhỏ trong ổ mặt mùa đông thời điểm nó rốt cuộc làm tốt hoa sau đó nó vui vẻ đã chết hoàn chỉnh nói xong một cái quạ đen làm loa chuyện xưa thẩm tuyết thanh thập phần vui vẻ múa may tiểu cánh tay Muốn đem nhìn nàng đệ đệ xả ra tới cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Làm lơ rớt đem dơ hề hề tay nhỏ vói vào tới muốn đủ hắn thẩm tuyết thanh. Thẩm thần tịch ngữ khí đạm nhiên hỏi, con khỉ, đem ngươi thư đều đưa cho ta.